Chương 639, bắc Tộc vu Sư Điện. Bốn phía xem cuộc chiến thực khách, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Quản gia đại, đại nhân, bị... bị văng ra. Đứng bên cạnh trưởng quỹ, sợ đến thân hình mềm lún thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hai gã tiểu nhị cũng bị cả kinh ngây ra như phóng, phảng phất chóng váng dường như. Trung niên nhân dùng rằng đứng lên, hận hận nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, quay đầu ly khai đi. lão vệ, lần sau xuất thủ để cho ta tới. Đối phó loại này nô tài, ta sợ chứng nhất. Cam vô nhai nói. Ừ, ta nghĩ phiền phức rất nhanh thì sẽ tìm tới cửa, ngươi có khi là máy sẽ ra tay. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, vốn không muốn nhiều gây phiền thoái, nhưng phiền phức lại tìm tới cửa, tránh đều tránh không khỏi. trưởng quỹ, dẫn chúng ta đi gian phòng, cái này ba gian phòng ta là ở định rồi. Nghiếp thanh nghi nói. Hào hào hảo. trưởng quỹ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng lên, kêu bên cạnh tiểu nhị mang ba người đi gian phòng. một ga tiểu nhị mang theo ba người lên lầu đi tới một gian thượng trước của phòng đẩy cửa đi vào cười nói cái này đây là phòng hảo hạng sắt vách tả hữu đều là của các ngươi gian phòng thỉnh quý khách nghỉ ngơi thật tốt đa tạ vị tiểu ca này cam vô nhai cười nói quý khách không cần khách khí tiểu nhị sắc mặt phát thẩm nói xong liền lui ra ngoài thật nhanh ly khai ba người đang muốn ngồi xuống bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân của không ít người tràn vào mới vừa mới người xuất thủ cút cho ta xuống tới. Trung niên nhân dẫn theo giúp đỡ, khí thế hung hăng đi đến. Vệ vô kỵ đang muốn đứng dậy, bị Cam vô nhai ngăn cản. Lão vệ, lần này xem ta, mỗi ngày liều mạng tu luyện, chẳng lẽ có cơ hội thả lỏng buông lỏng gân cốt, để ta hảo hảo mở ra một chút. Cam vô nhai nói xong, cười xoay người đi ra ngoài. Sư đệ, vô nhai không sao cả a? Niếp thanh nghi có chút bận tâm, nhẹ giọng hỏi. Vô nhai cơ trí đây, thiết kỳ thành là thi tông cứ điểm. Tuy rằng cùng chúng ta tông môn bị vây đối địch, nhưng chúng ta chỉ cần không lộ ra nội tình, bọn họ không biết chúng ta là tông môn của người, liền sẽ không đối phó chúng ta. Một cái nho nhỏ quản ra, bất quá chỉ là hạ nhân một quả, tính là giết hắn, ta nghĩ cũng sẽ không có sự. Vệ vô kỵ nói, giết hắn cũng sẽ không có sự. Nghiếp thanh nghi vô cùng kinh ngạc dâng lên. Ngươi ngẫm lại xem, thiết kỷ thành thu lưu đào phạm, tông môn kẻ phản bội, không ngoài là muốn mời chào tự mình cần nhân tài. Chỉ cần có thực lực, không hỏi lai lịch, đều thu nhập dưới trướng. Cho nên, càng là biểu diễn ra thực lực, lại càng có thể bị đối phương coi trọng. Vệ Vô Kỵ cười hướng Niếp Thanh Nghi giải thích, tên kia quản gia bất quá là dùng tụ khí đan luyện khí cảnh thực lực, tại tông môn trong mắt của, cùng con kiến hôi không khác, chết sống cũng không trọng yếu. Chỉ bất quá người khác địa bàn, bên đường xảy ra án mạng, luôn luôn sẽ có một chút phiền thoái, ta liền để lại hắn một mạng. Thế nhưng, hắn giống như không thế nào cảm kích, dẫn theo người đến. Niếp Thanh Nghi cười nói, kỳ thực, chúng ta trong ba người, vô nhai thường xuyên trà trộn song bạc, am hiểu nhất xử lý cái này sự tình. chỗ như vậy, có hắn xuất thủ, chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. vệ vô kỳ đáp, vệ vô kỷ vừa dứt lời, bên ngoài mà bắt đầu động thủ, cam vô nhai động tác rất nhanh, đối phương khai ra hộ vệ, toàn bộ ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm thống khổ, một mảnh lũ lụt. xem ra vô nhai đích thật là rất am hiểu xử lý cái này một loại phiền lòng chuyện, cho nên mọi người nằm xuống. niết thanh nghi vừa cười vừa nói. Đông dưng, nàng ánh mắt biến đổi, gì? Tới hai vị thực lực khá mạnh tu giả, đều là tu luyện tấn chức luyện khí cảnh của người. Vô nhai thực lực, chỉ là diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị, sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, vô nhai có thể đỡ đối phương. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Bên ngoài truyền đến chém giết dị khiếu, cam vô nhai một người độc chiến đối phương hai người, ổn chiếm thượng phong. một hồi công phu, mang hai người giết lui. Có còn hay không người không phục? Cam vô nhai đứng ở cửa chính. Hướng đối phương tới rồi hộ vệ cả tiếng gọi khí sông vân tiêu uy phong bát diện không phục người thỉnh đứng ra lúc này ngồi ở bên trong phòng nếp thanh nghi sắc mặt lại là biến đổi giống như tới mấy vị thực lực mạnh hơn tu giả cưới khoái mã từ xa đến gần chạy tới không có nội liễm khí tức không chút nào che giấu mình đi giấu hai gã tầng thứ ba vị một gã tầng thứ tư vị vô nhai không ngăn được vệ vô kỵ đứng dậy thân hình chất động đi tới bên ngoài phòng mặt đối phương một gã tầng thứ ba vị tu giả một viên ngốc đầu dưới hàm cung dâu lương đạo bạch mi trên mặt xăm một con tước hình ma thú hắn cả người trang phục phía sau nghiêng đeo một cây trường đao trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn lệ vẻ, hướng cam vô nhai vọt tới ừ dĩ nhiên là bắc tộc của người bắc tộc vu sư điện tu giả vệ vô kỵ cùng bắc tộc chém giết nửa nhiều năm vừa nhìn chỉ biết lai lịch của đối phương vô nhai mau lui lại nếp thanh nghi đứng ở trên lầu dựa vào lan can nhìn lầu dưới đối phương vọt tới hướng cam vô nhai hô Không cần nghiếp thanh nghi nhắc nhở, cam vô nhai cũng biết mình không là đối phương, nhìn đối phương đạp không kéo tới, thân hình về phía sau phiêu thệ. Ngốc đầu trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ, thân thủ rút đao, một đạo hàn quang đao mang lăng không hướng cam vô nhai bổ tới. Đang. Vệ vô kỵ thân hình trợ tẩn hiện ra, chắn trước mặt đối phương, giơ tay lên bắt lại đối phương trường đao. Ngốc đầu sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn thấy nhất chuyện đáng sợ, hắn chưa từng có nghĩ đến, mình trường đao sẽ bị người tay không cầm một ngày. Thương. Vệ vô kỵ trong tay cố sức, mang đối phương trường đao đoạt lấy, thuận thế một chỉ, nhẹ nhàng mà điểm tại đối phương trước ngực. phảng phất bị cự một công thành truy đánh thông thường, ngốc đầu thân hình lăng không bay ra ngoài, trực tiếp lướt qua đại môn, nặng nghề mà rơi tại đá xanh đường thượng. Ngốc đầu dùng rằng muốn đứng lên, chung quy không còn chút sức lực nào, lại té lăn trên đất, bên cạnh có người vội vàng qua đây, đưa hắn giúp đỡ đi xuống. Vệ vô kỵ cất bước đi tới đại môn, nhìn đối phương, người tới tổng cộng hơn 10 người, xem dáng dấp đều là Các hạ là ai? Cầm đầu nam tử thực lực tầng thứ tư vị, nhìn về phía vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Vệ vô kỵ đáp. Ngươi lại dám đánh thương đồng bạn của ta, không đem chúng ta tiên sư điện để vào mắt sao? Nam tử nói. Ngươi nếu không phải phục, có thể rút đau. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Một khi rút đau, ta liền coi là quyết đấu, sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiên sư điện môn nhân, tuyệt không ý kỵ quyết đấu. nam tử trợn mắt nhìn nhau nhấc chân hạ mã đang muốn tiến lên bên cạnh đi ra một người kéo hắn lại môi khinh động chuyển ra mật ngữ bí âm truyền nói bắc tộc vu sư điện am hiểu một loại truyền âm chi thuật vệ vô kỵ tại trong điện tịch nhìn thấy qua này thuật ghi chép nhưng không có đạt được công pháp tu luyện nam tử nghe tiếng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt xoay người lên ngựa hướng tùy tùng hạ lệnh đại gia theo ta lên mã ly khai thiết kỳ thành các vị đại nhân các ngươi các ngươi làm cái gì vậy sự kiện căn nguyên Tên trung niên nhân kia từ bên cạnh nhanh bước ra ngoài, lo lắng nhìn nam tử. Nói cho ngươi biết ra chủ người, chúng ta có việc đi trước. Nam tử nói xong, cũng không quay đầu lại đánh mã đi. Trung niên nhân nhìn cái này hơn 10 người Bắc tộc bóng lưng, ngây ra như phong thông thường. Lúc này, xa xa đường phố truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, lại một đội thiết kỳ thành hộ vệ chạy tới. Cồn vật khi KF, chương 640, bí cảnh dị biến. Đường phố xa xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân của. Một đội thiết kỷ thành hộ vệ chạy như bay đến. Phía trước tam thất ma thú hơi thở chiến mã, dị thường cao to, trước một gã kỵ sĩ, cẩm y trường phục nhìn qua phảng phất con em nhà giàu, hai gã khác kỵ sĩ theo thị tả Hữu chăm chú đi theo. Cẩm y kỵ sĩ đi tới phụ cận, thả người hạ mã, nhìn về phía vây quanh nhà trọ hộ vệ, trên mặt lộ ra tàn khốc, các ngươi muốn làm gì, nghĩ phá tiệm sao, đều bỏ trở lại cho ta. Trung niên nhân vội vàng tiến lên, ôm quyền nói, ngũ công tử, tiểu nhân ở trong điếm. bị người vô cớ địa khi dễ ta xem ngươi là to gan lớn mật dám không tuân theo phụ thân đại nhân lệnh cấm nhiễu loạn thiết kỳ thành cửa hàng thương nhân và miệng cho ta hung hăng khi dễ hán cẩm y kỵ sĩ chỉ vào trung nhân nhân đối tả hữu hạ lệnh bên cạnh một gã thị vệ hướng cẩm y kỵ sĩ chắp tay đi về phía trước trung nhân nhân biên sắc trầm giọng nói tiểu nhân cũng không phải là không tuân theo thành chủ đại nhân lệnh cấm hơn nữa ngũ công tử ta là tam công tử của người ngươi không có quyền lực trách phạt ta đánh cho ta đánh cho ta hung hăng đánh cẩm y kỵ sĩ si ngũ công tử nghe đối phương nói chuyện càng phẫn nộ sắc mặt dữ tợn thị vệ xuất thủ hướng trung niên nhân công tới phanh trung niên nhân chặn công kích nhưng nhưng không cách nào đánh tan đối phương lực đạo thân thể về phía sau bay ra ngoài thị vệ đoạt thân mà lên lăng không xuống nghĩ bắt đối phương lúc này đối phương trong đám người đi ra một người thân hình như điện trường kiếm xuất thủ ngăn trở thị vệ thị vệ trên không chung bốn người thuần thế rút đao bổ tới, bong bong tranh. Đao kiếm trên không trung đụng nhau, hai đạo nhân ảnh cận chiến quấn, chợt tách biệt, từng người về phía sau giật lại cự ly. Ngũ đệ, lớn như vậy hỏa khí, muốn hay ta quản giáo người làm. Một gã dâu quay nón nam tử, khoảng chừng hơn 30 tuổi, đi ra. Tam ca nuôi cậu không an, không tuân theo thiết kỳ thành pháp lệnh, thân ta là thiết kỳ thành tuần tra, thay quản giáo coi như là nhẹ, tính là tại chỗ giết chết, tin tưởng tính là ngươi bẩm báo phụ thân đại nhân chỗ đó. Cũng là không lời nào để nói. Ngũ công tử vừa cười vừa nói. Tốt một cái đường hoàng mượn cớ, khách sạn này ngũ đệ là thu lệ tiền A. Dâu quai nón nam tử nói. Tam ca, thật sự là nghe không hiểu A, con chó này tính thế nào. Ngũ công tử cười nói. Dâu quai nón nam tử cười cười, phất tay nói, chúng ta đi người, ngũ đệ sẽ ngăn cản sao. Ngũ công tử cũng cười cười, thân thủ làm một cái thỉnh đối phương cút đi tư thế. Dâu quai nón nam tử mang theo trung nhân nhân, cùng rút một tay hạ hộ vệ. Ly khai đi. Một hồi xung đột hóa giải, ngũ công tử bước nhanh đi tới vệ vô kỵ trước mặt, cười ôm quyền, vị này tôn giả mời. Ngũ công tử mời. Vệ vô kỵ cũng cười ôm quyền. Thực lực đối phương không sai biệt lắm cấp thứ hai vị, cả người có một đạo nhàn nhạt quỷ dị khí tức, chắc là tu luyện thi tông công pháp, đặc hưu khí tức. Thi tông công pháp nhất loạt không chuyện ra ngoài, vị này ngũ công tử tu luyện thi tông công pháp, cũng chính là thi tông đệ tử. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, thỉnh tôn giả đi vào một tự Ngũ công tử giơ tay lên tương yêu. Vệ vô kỵ cười gật đầu, ba người theo đối phương, đi tới một gian lịch sự tao nhã căn phòng của ngồi xuống. trưởng quý đứng ở bên cạnh cười chắp tay, khiến hạ nhân dâng trà, sau đó lui ra. Ngũ công tử giật lại trọng tâm câu chuyện, chuyện cười ân cần thăm hỏi, do thám biết vệ vô kỵ ba người nội tình. Vệ vô kỵ thuận miệng viện lai lịch, giả xưng là thiên châu quốc tán tu, ứng phó đi qua. Thiết kỳ thành mời chào tán tu, không hỏi lai lịch thân phận, chỉ nhìn thực lực cao thấp. Ngũ công tử đối vệ vô kỵ thực lực đại gia tăng tán thưởng, lời nói trung lộ ra mời chào ý vệ vô kỵ báo cho biết đối phương, tự mình ba người là vì tìm kiếm một loại dược liệu huyền âm hát hoa, mới đến đến phương Bắc Tri địa, không có chuẩn bị tại thiết kỳ thành trường kỳ đặt chân. Huyền âm hát hoa, 600 năm thời kỳ sinh trưởng, ta ngược là có thể giúp tôn giả tại thiết kỳ thành hỏi thăm một chút. Ngũ công tử vừa cười vừa nói. Nói như thế, vậy làm phiền ngũ công tử. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn Ngũ công tử cười gật đầu, nói cho vệ vô kỵ ba người, thiết kỳ thành có mình thành quy, đối ngoại tới tán tu cũng là lấy lễ đối đãi, Để cho bọn họ cứ yên tâm đi, không cần phải lo lắng đối phương trả thù. Tiên sư điện của người nhiều tại phương Bắc, rất ít công khai lộ diện, không biết vì sao xuất hiện ở thiết kỳ thành. Vệ vô kỵ cũng hướng đối phương tìm hiểu tin tức. Ngũ công tử nói cho ba người, huyết dẫn hồ phần đông có một chỗ thành trấn tiêu làm huyết dẫn thành, mười vài ngày sau, một ít đại thương đoàn mang ở đây tụ tập sẽ. trao đổi buôn bán đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt cái này tiên sư điện của người chính là đi huyết dẫn thành tham gia hội nghị tạm thời đi ngang qua thiết kỳ thành huyết dẫn thành lại là chuyện gì xảy ra niết thanh nghi tại tông môn tình báo thượng không có thấy huyết dẫn thành tin tức vội vàng hỏi huyết dẫn thành là bắc địa một cái đại hình thương đoàn cứ điểm cái này thương đoàn đã bảo làm huyết dẫn thương đoàn một năm trước mới bắt đầu qua khởi cho nên các ngươi thiên châu quốc không có phương diện này đích tình báo không chút nào là kỳ Cũ công tử cười giải thích đây là một cái mê vậy thương đoàn phản phất đột nhiên một ngày liền quật khởi trở thành bắc địa đông đảo thương đoàn minh chủ kỳ thành viên thực lực cũng là tương đương kinh người dưới trướng có mình hộ vệ đoàn vậy bọn họ không là được bắc địa đệ tam thế lực cam vô nhai hỏi không kém bao nhiêu đâu lấy huyết dẫn thương đoàn cầm đầu thương minh thế lực mở rộng rất nhanh bất quá bọn họ chỉ quan tâm sinh ý buôn bán thượng đều là công bình giao dịch vô ý mở cương khuyết trướng đất huyết dẫn thành bị vây tiên sư điện thiết kỳ thành quản hạt ở ngoài trước đây chỉ là một tiểu thôn lạc một năm này tại thương minh kinh doanh hạ từ từ não nhiệt lên ngũ công tử vừa cười vừa nói kỳ thực thiết kỳ thành đối cái này thương đoàn lý giải cũng không coi là nhiều song phương thế lực còn cách xa nhau ngàn dặm đồng hoang nước giếng không phạm nước sông không có tiếp xúc nói không chừng chúng ta chạy đi huyết dẫn thành hội ngộ nộp lên dễ huyền âm hắc hoa tiện đường còn có thể tiến nhập hàn phong sơn bí cảnh tìm đòi. niếp thanh nghi nói Các người muốn đi phương hướng Tây Bắc Hàn Phong Sơn, hiện ở đảng kia không đi vào. Nửa năm trước khi, Hàn Phong Sơn sơn khẩu văng tung toe sụp đổ, xuất hiện một đạo dị tượng, cắn nuốt phương viên hơn 10 dặm sợ rằng sau này không còn có Hàn Phong Sơn bí cảnh. Ngũ Công Tử nói, lại có như vậy chuyện lạ. Cam Vô Nhai cả kinh nói, ba vị nếu như hướng Tây Bắc huyết dẫn thành đi, trên đường có thể thấy cái này khó gặp dị tượng. Ngũ Công Tử đáp, đa tạ Ngũ Công Tử báo cho biết tình hình thực tế, huyền âm Hắc hoa hạ lạc liền phiền phức ngũ công tử phí tâm vệ vô kỵ vừa cười vừa nói ha ha ta chính là thuận miệng tìm người hỏi một chút một cái nhấc tay mà thôi ngũ công tử cười nói lại trò chuyện với nhau một hồi ngũ công tử đứng dậy cáo tử ly khai đi vệ vô kỵ ba người thương nghị một hồi cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngày mai vệ vô kỵ ba người hướng thiết kỳ thành cửa hàng hỏi huyền âm hát hoa tin tức nhưng hỏi lần tất cả cửa hàng cũng không có thu hoạch lại qua một ngày Ngũ công tử bên này truyền đến tin tức cũng không có tìm được Huyền Âm hắc Hoa. Vệ vô kỵ ba người chuẩn bị đi huyết dẫn thành, nếu như không có Huyền Âm hắc Hoa chủ bán, liền án sớm định ra bước tiến nhập huyết dẫn hồ bí cảnh siêu thầm. Ba người ly khai thiết kỳ thành, Ngũ công tử đổi để đưa tiễn trong lời nói cực lực mời chào. Vệ vô kỵ ba người tự nhiên là huyền ngôn cự tuyệt, khách sáo một phen, ly khai đi. Ngay Vệ vô kỵ ba người ly khai thiết kỳ thành không lâu sau, Cảnh Văn Đình đám người cũng dò thăm ba người hướng đi của. Cồn vật bi, sáu trăm bốn Chương 641, Vu sư điện Thiên tài. Thiết kỳ thành dược liệu cửa hàng, chỉ hơn 10 nhà, rất dễ đánh nghe được có người cầu mua huyền âm hát hoa. Mặt khác cảnh văn đình ba người, cũng nhận được huyết dẫn thành thương minh hội nghị tin tức, liệu định vệ vô kỵ đám người sẽ hướng huyết dẫn thành đi. Tốn hao mấy miếng tinh nguyên thạch, ta tử cửa thành hộ vệ chỗ đó nhận được tin tức, vệ vô kỵ ba người một canh giờ trước khi, rồi rời đi thiết kỳ thành. Thành chủ Ngũ công tử thân đến cửa thành đưa tiễn. Hộ vệ thấy rất rõ ràng, không có sai. Nhanh như vậy liền quá giang thiết kỳ thành quyền quý, vệ vô kỵ tiểu bối này làm việc, thật đúng là lưu loát. Cảnh Văn Hiên vừa cười vừa nói. Tam ca, Văn Hiên nói là tình hình thực tế. Ta hạ tại kim nhãn điêu chung cổ trùng, cũng truyền đến cảm ứng, bọn họ ngắm hướng tây bắc đi. Cảnh trưởng Lao nói. Lao thất, ngươi lần này cần phải nhìn chăm chú đúng, có thể hay không chặn giết vệ vô kỵ, liền xem ngươi trùng tử. Cảnh Văn Đình nói. Chỉ cần cự ly càng tới gần vệ vô kỵ, cổ trùng cảm ứng biểu hiện vị trí, chỉ biết càng thêm địa chuẩn xác, chúng ta mau đuổi theo a! Cảnh trưởng Lao sốt ruột điệu nói. Lao thất, ngươi hoảng cái gì? Chỉ là đuổi theo vô ích. Ba gã tiểu bối cười tại phi cầm thượng, nếu như chạy tứ tán, chúng ta ba người rất khó bận tâm. Cảnh văn đình nhìn Lao thất cảnh trưởng Lao lướt mắt, Hàn Phong Sơn bi cảnh xuất hiện dị thường, ta nghĩ bọn họ đi ngang qua, nhất định sẽ dừng lại nhìn. Từ thiết kỷ thành đến Hàn Phong Sơn. Đại khái 3 ngày hành trình, chúng ta đoạt trước một bước, ở đằng kia chờ bọn hắn. Nếu như bọn họ chưa có tới, cũng chỉ có đi huyết dẫn thành động thủ. Dù sao cũng không thể đả thảo kinh xà, xuất thủ sẽ vây quanh bọn họ, không ráo để cho chạy một người. Cảnh Văn Đình chỉ vào địa đồ, hướng hai người giải thích. Sau đó, ba người cùng nhau ly khai, hướng Hàn Phong Sơn đi. Ngay cảnh Văn Đình ba người, hướng Hàn Phong Sơn chạy đi thời điểm, xa ngoài vạn rậm, Vu sư Điện tổng đàn sở tại, Cổ Long Tại đưa tin trận bên cạnh. cũng nhận được vệ vô kỵ tin tức ngươi thực sự nhìn thấy vệ vô kỵ không phải là tin vỉa hè mà là tận mắt thấy cổ long gấp giọng hỏi không sai là ta đã từng chỗ trên chiến trường ta đã thấy hắn tính là hóa thành trò cũng tuyệt không sẽ nhìn lầm hắn tại thiết kỷ thành cầu mua huyền âm hát hoa không có được liền hướng huyết dẫn thành đi mười vài ngày sau bắc địa các đại thương đoàn mang tập hợp huyết dẫn thành vệ vô kỵ ba người là muốn đi thử thời vận đưa tin pháp trận ánh huỳnh quang trong chuyến ra rõ ràng thanh âm người nói chuyện chính là nhà trọ trước khi bí âm truyền nói khuyên can xuất thủ vu sư điện môn nhân Tốt, ngươi làm được không sai các ngươi tiếp tục hướng huyết dẫn thành đi không muốn kinh động quấy rối đối phương ta từ tổng đàn xuất phát chúng ta tại huyết dẫn thành hội hợp cổ long trên mặt lộ ra mừng rỡ nhẹ nhàng phất tay đưa tin trận ánh huỳnh quang lờ mờ đi xuống ly khai đưa tin pháp trận cổ long bước nhanh mà đi sau một lát đi tới một chỗ gian phòng đẩy cửa đi vào sư tôn ta chuẩn bị đi xem đi huyết dẫn thành bởi vì vệ vô kỵ cũng ở đằng kia cổ long ôm quyền hành lễ hướng bên trong phòng lão nhân lớn tiếng nói phòng trong lão nhân chính là mông tiên sinh hắn lúc này đã đạt được liễu doanh tháng giúp đỡ trở về vu sư điện cổ long thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta vi sư cũng biết không cách nào khuyên can ngươi nhưng ngươi phải biết rằng ngươi quá để ý vệ vô kỵ như vậy lòng có lo lắng đối tu luyện rất bất lợi mông tiên sinh lắc đầu thở dài thế nhưng sư tôn nếu như ta bất chiến thắng vệ vô kỵ ý niệm trong lòng sẽ không hiểu rõ không phải là một dạng đối tu luyện bất lợi cổ long đáp nếu như ngươi nghĩ chiến thắng vệ vô kỵ đối với ngươi thực sự rất trọng yếu ngươi phải đi à vi sư sẽ không ngăn cả ngươi mông tiên sinh cười nói nhiều tạ ơn sư tôn thiên phú của ta đã kích phát tinh thuần tiên thiên hỏa chi ý cảnh không có chút nào pha tạp đợi ta chạy đi huyết dẫn thành chém giết vệ vô kỵ sau khi liền lập tức trở về tới tiếp tục tu luyện nói xong cổ long quỳ trên mặt đất hướng ngông tiên sinh dập đầu cúi đầu cổ long hôm nay ngươi ở đây thân phận của tiên sư điện ở trên ta thực lực cũng vượt qua ta không dâu như vậy quỳ lệ với ta ngông tiên sinh vội vàng đứng dậy nâng dậy cổ long thế nhưng ngươi vĩnh viễn là ta sư tôn ta cả đời đều hẳn là hướng ngươi dập đầu tham viếng đệ tử vĩnh viễn nhớ kỹ ngày ấy tại ngàn quân trong chiến trận sư tôn nói với ta nói nếu muốn chất vấn thiên đạo nhất định phải dừng lại ở trên trời cổ long vừa cười vừa nói ngông tiên sinh gật đầu cười có một gã đệ tử như vậy cuộc đời này đầy đủ cổ long cáo từ ly khai đi ra ngoài phòng đi tới tổ sư tu hành sân động hướng tổ sư chào từ biệt ba gã tổ sư ngồi ngay ngắn động quật trong tiên phong đạo cốt thông thường cổ long tiến lên xoay người quỳ xuống nói rõ ý đồ đến huyết dẫn thành quật khởi cực nhanh kỳ phía sau có thế lực thần bí tương trợ nội tình không được biết hơn nữa chỗ chỗ lại không tiên sư điện phạm vi thế lực cổ long Người hết thể đều muốn cẩn thận một chút. Một gã tổ sư dặn dò. Tổ sư ở trên, đệ tử minh bạch. Cổ long đáp. Một gã khác tổ sư cười cười, khiến người ta chuyển lời đi ra ngoài, đưa tới hai người. Một hồi thời gian, một gầy một mập hai gã nam tử, đi đến, cùng nhau hướng ba vị tổ sư dập đầu. Hai người này đứng chung một chỗ, hình thành cực lớn tương phản, gầy người dáng người cao gầy, phảng phất một xương khô thông thường, mập người lùn hơn nửa đoạn, phảng phất quả cầu thịt thông thường. Cổ Long muốn đi huyết dẫn thành, hai người ngươi đi theo hộ vệ an toàn. Tổ sư nói, ta một người đi là được rồi, không cần mập sư huynh, gầy sư huynh bộ dạng thường A. Cổ Long đứng ở bên cạnh, nói, lo trước khỏi họa, cứ quyết định như vậy, không được nhiều lời, ha ha. Ngồi ở chính giữa tổ sư. Nghiệp tu cười nói, đệ tử tuân mệnh. Cổ Long không người trả lời, sau đó cùng mập gầy hai người chào, cùng đi đi ra ngoài. Ba người đi ra sơn động, thương nghị vài câu. Sau đó dẫn theo hơn 10 người Vu sư điện hộ vệ, cùng nhau ly khai Vu sư điện, thúc đẩy phi cầm ma thú, hướng huyết dẫn thành đi. Thiên không phiêu tán lẻ kẻ hoa tuyết, ngày đông giá rét sắp xảy ra. Vệ Vu Kỵ ba người thúc đẩy phi cầm, tại mê Mông chân trời bay qua. Nghiêm Hàn làm trễ mãi hành trình, ba người đa dụng nửa ngày, mới chạy tới Hàn Phong Sơn bí cảnh sân khẩu. Lúc này Hàn Phong Sơn đã đại biến, cùng trên bản đồ miêu tả hoàn toàn khác nhau. Vệ Vu Kỵ ngồi ở kim nhãn điêu mặt trên, xa xa nhìn lại Chỉ thấy thiên không một đạo xương tường, phảng phất từ vũ trụ rũ xuống màn trời thông thường, kéo hơn 10 dặm, che khuất bầu trời, chắn hàn phong sơn sơn khẩu vị trí. Dựa theo tông môn tư liệu, từ cái chỗ này, nữa đi về phía trước hơn 20 dặm, chính là hàn phong sơn sơn khẩu. Chỗ cũng là bí cảnh cửa vào, bất quá bây giờ đều ở đây trong sương mù dày đặc. Cam vô nhai ngồi tại phi cầm trên lưng, xuất ra tư liệu vừa nhìn, liền đối với vệ vô kỵ hai người nói. Chúng ta đi xuống, đến gần nhìn một cái. vệ vô kỵ thúc đẩy phi cầm rơi xuống mặt đất cam vô nhai niếp thanh nghi cũng theo xuống tới ba người khiến phi cầm tự mình ly khai nghỉ ngơi cùng nhau hướng xương tường vị trí đi đến rất kỳ quái khí tức cái này xương tường phía sau ở chỗ sâu trong có phong bạo tàn sát bừa bãi nhưng cái này cổ phong rất kỳ quái bên trong nhiều một chút không tầm thường thô bạo khí tức phảng phất có nào đó không nói ra được linh động cảm giác có chút nguy hiểm đứng ở xương bên tường duyên vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng bên trong kéo dài đông rừng hắn cảm giác có một cổ lực lượng nếu lại ý niệm của mình hướng ở chỗ sâu trong kéo cũng không ngừng mà xâm nhiễm thôn phệ Cồn vật bi khi F. chương 642, trăm chặn lại truy sát vệ vô kỵ thần thức ý niệm thâm nhập xương sau tường mặt đông dương tao ngộ lực lượng thần bí thôn phệ như vậy thôn phệ chi lực cảm giác có chút kỳ quái a ừ không tốt vệ vô kỵ cảm giác trong xương mù dày đặc cổ lực lượng kia đông dương trở nên mạnh mẽ phảng phất có sinh mệnh thông thường men theo thần trí của mình ý niệm không ngừng mà tham lam thôn phệ mà đến hắn vội vàng cắt đoạn thần thức ý niệm tham dò lui về phía sau mở cũng đối cam vô nhai nếp thanh nghi cả tiếng nhắc nhở tất cả mọi người lui ra phía sau không nên tới gần xương tưởng cũng không cần dụng thần thức ý niệm tìm tòi bên trong có kỳ quái linh động phòng trường gặp nguy hiểm ba người cùng nhau lui về phía sau ra trăm trượng cái này mới ngừng lại được lão vệ ngươi đến cùng phát hiện cái gì cam vô nhai hỏi một cổ cường đại thôn phệ lực lượng Trước đây chẳng bao giờ gặp qua, ta cũng nói không rõ là cái gì. Hình như là linh động sinh mệnh hồn thể, nhưng lại có chút bất tận tương đồng, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vệ vô kỵ cao mày đáp. Ta cũng cảm giác có chút tim đập nhanh, chúng ta còn chưa phải muốn dừng lại, ly khai nơi này đi huyết dẫn thành A. Nghiếp thanh nghi thần sắc có chút khó coi. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên phát hiện xa xa có người, nhanh chóng hướng bên này cấp tới. Có người đến, từ chạy tốc độ chạy xem, thực lực không kém. không biết là địch là hữu vệ vô kỵ đối với hai người nói niếp thanh nghi cam vô nhai hai người nghe tiếng nghiêm nghị hướng vệ vô kỵ làm kỳ phương hướng nhìn lại một gã mang mặt nạ nam tử từ đằng xa hướng bên này cực nhanh mà đến mặt khác hai cái phương hướng cũng có người qua đây bọn họ đều mang tương đồng mặt nạ vệ vô kỵ lạnh nhạt nói ba gã mang tương đồng mặt nạ của người từ tam bất đồng phương hướng tới rồi có thể đoán rằng lai giả bất thiện niếp thanh nghi cam vô nhai hai người âm thầm đề phòng chuẩn bị xuất thủ. Ba người đều ở đây nhi, thật là thật tốt. Mang mặt nạ cảnh văn đỉnh, đi lên. Các hạ là ai? Vệ vô kỵ lạnh lùng hỏi. Ta là ai? Ngươi không cần biết, giết cho ta. Cảnh văn đỉnh cả người khí thế tản ra, phất tay chỉ hướng ba người, một đạo trí cường uy thế, phảng phất trong hoang dã trường phòng, hướng ba người chấn đệ tới. Đứng ở trước mặt nhất vệ vô kỵ đứng vững đối phương phần lớn uy thế, y mệ rung động, phốc phốc rung động. Bất quá! đứng ở phía sau trái phải hai bên nghiếp thanh nghi cùng cam vô nhai cũng kêu đau một tiếng thân hình lay động khỏe miệng tràn ra huyết tới diễn mạch kỳ đệ thất giai vị thực lực vệ vô kỵ trong lòng dùng mình đối phương người cầm đầu thực lực không thua kém chi mình hai người khác thực lực cũng là không thấp phe mình bị vây hoàn cảnh xấu mang mặt nạ cảnh văn hiên xuất xuất thủ trước thân hình sung lên một đạo quyền mang phá không công giết qua tới đối phương rất mạnh hai người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh vệ vô kỵ bốn người đối niếp thanh nghi cam vô nhai nói chuyện sau đó bước nhanh tiến lên xuất thủ ngăn chặn phanh hai người quyền mang lóe lên tới trao đổi nhất chiêu cảnh văn hiên thân hình lảo đảo lui về phía sau vệ vô kỵ một quyền dưới thử ra thực lực đối phương tại tự mình dưới không muốn cho đối phương chậm tay cơ hội thuận thế bước nhanh vọt tới trước đi hô vệ vô kỵ chạy nhanh trên đường phất tay một đạo chí cường kiếm khí nhanh bắn công giết đi cảnh văn hiên quay ngược lại thân hình căn bản không kịp ngăn chặn kiếm khí chạm ở trên người hộ thể chân khí ngăn trở công tới kiếm khí nhưng không có hoàn toàn ngăn trở vệ vô kỵ kiếm khí bén nhọn công phá phòng hộ xuyên vào cảnh văn hiên thân thể a cảnh văn hiên một thân kêu thảm thiết tiên huyết tiêu bắn ra che vết thương về phía sau né tránh vệ vô kỵ thân hình giống như quỷ mị thông thường đến rồi phụ cận hướng cảnh văn hiên một quyền đánh giết bất quá quyền đến trên đường vệ vô kỵ lại vốn người chuyển hướng quyền mang trên không trung họa xuất một đường vòng cung hướng bên cạnh công tới phanh cảnh văn đình thân hình bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh cùng vệ vô kỵ đối công một chiêu cứu cảnh văn hiên đệ thất giai vị ngươi dĩ nhiên là đệ thất giai vị cảnh văn đình lui về phía sau vài bước đánh tan lẫn nhau công dư thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lao thất vệ vô kỵ là đệ thất giai vị ngươi thế nào không nói sớm vệ vô kỵ thực lực dĩ nhiên là đệ thất giai vị đứng ở bên cạnh cam vô nhai nếp thanh nghi hai người bị đối phương nói chuyện cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối dạy ra tại tại chỗ. Vệ vô kỵ thân hình loại lên, lui về trước mặt hai người, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu như không là đối phương ngăn trở, tự mình có thể tại chỗ đánh chết một người, nhưng bây giờ chỉ là bị thương nặng đối phương, lệnh kỳ đánh mất một nửa sức chiến đấu mà thôi. Lao vệ, ngươi thật là đệ thất giai vị. Cam vô nhai thần sắc hưng phấn, nhẹ giọng hỏi. Sư đệ, ngươi, ngươi trường nào thì? Thực lực như thế, lợi hại như vậy. Nghiếp thanh nghi trong lòng cũng là kích động không thôi. Vệ vô kỵ gật đầu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thực lực đối phương rất mạnh, người cầm đầu thực lực cùng ta tương xứng. Bị ta kích thương người, hiện tại chỉ còn lại có một nửa sức chiến đấu. Bên thứ ba thực lực yếu nhất, nhưng tại hai người các ngươi bên trên. Đợi lát nữa động lên tay tới, ta chiếu cố không được các người, các ngươi chỉ tự mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đối phương ba người, đây đó nhìn nhau. Vệ vô kỵ thực lực lại là đệ thất giai vị, là bọn hắn bất ngờ biến số. Cảnh văn đình nhìn phía lao thất cảnh trưởng lão. lớn tiếng chất vấn nguyên do cảnh văn hiên cũng là hướng hắn trợn mắt tương hướng trong lòng âm thầm kêu an sớm biết rằng vệ vô kỵ là đệ thất giai vị mình cũng sẽ không mạo muội xuất thủ coi như là xuất thủ cũng biết đúng mực sẽ không nhất chiêu dưới đã bị bị thương nặng ta không biết ta lúc đầu bị hắn hổ lý hổ đồ ám toán cảnh trưởng lao tiếp tục nói dối chờ việc này xong ta nữa tính sổ với ngươi cảnh văn đình một thanh lấy lấy mặt nạ xuống ném qua một bên không cần che giấu đi giấu Lao thất người đi đối phương hai gã khác tiểu bối, vệ vô kỵ giao cho ta. Cảnh văn hiên, cảnh trưởng lão hai người, cũng cùng nhau bỏ mặt nạ, ném vào một bên. Di. Ngươi là tiếp dẫn đường phó đường chủ cảnh văn định, luyện khí đường cảnh văn hiên trưởng lão, còn có dịch thú đường cảnh trưởng lão. Cam vô nhai đối tông môn quen thuộc, nhận ra ba người lai lịch. Nguyên lai là trả thù tới. Vệ vô kỵ thấy cảnh trưởng lão, trong lòng hiểu được. Tiểu bối, ngươi trái lại đối tông môn rất quen thuộc, bất quá. ngươi cùng vệ vô kỵ đi ở cùng nhau hôm nay phải chết giết cảnh văn đình phất tay rút khỏi trường kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ ba người tam ca yên tâm hai người bọn họ một cái cũng chạy không được cảnh trường lão cởi gằn hướng nghiếp thanh nghi cam vô nhai lướt đi đối phương hai người thực lực một là tầng thứ ba vị một là cấp thứ nhất vị tự mình cũng tầng thứ năm vị có ưu thế tuyệt đối vệ vô kỵ lấy ra lịch phong kiếm lắc mình đón nhận muốn ngăn trở cảnh trường lão bên cạnh một đạo nhân ảnh nào tới thương một đạo kiếm quang xẹt qua ngăn trở vệ vô kỵ cảnh văn đỉnh chấp kiếm đứng thẳng vệ vô kỵ đối thủ của ngươi là Lao phu cảnh trường lão nhìn phía vệ vô kỵ âm chắc chắc lời rút ra binh khí hướng nếp thanh nghi cam vô nhai chạy đi các ngươi đi mau vệ vô kỵ hướng về hai người hô to la hét lúc này ngươi còn có lòng thanh thản là người khác quan tâm còn là quản quản chính ngươi a ha ha kỳ thực Lao phu muốn giết người là ngươi hai người bọn họ chỉ là bị vạ lây cá trong chậu có thể nói hai người bọn họ chết đều là bởi vì ngươi nguyên nhân cảnh văn đình ha hạ cười không ngại khiến vệ vô kỵ trong lòng nhiều nhất trọng ấy náy gánh nặng một đạo kiếm quang công giết qua đi cồn vật bi khi chương sáu kiếm trận phá địch cảnh văn đình kiếm quang công giết mà đến vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau lịch phong kiếm lại hướng truy đuổi cảnh trưởng lao công tới nghiếp thanh nghi cùng cam vô nhai thực lực không phải là đối thủ của cảnh trưởng lão vệ vô kỵ phải là hai người tranh thủ một điểm đào tẩu thời gian cảnh trưởng lao thấy vệ vô kỵ công tới biết mình không phải là đối thủ thân hình hướng bên cạnh né tránh giật lại một cái khoảng cách an toàn vệ vô kỵ người hướng đi nơi đâu cảnh văn đình lắc mình đổi kịp một đạo kiếm quang diễn hóa ra hư ảnh kiếm hình chém về phía vệ vô kỵ đang vệ vô kỵ lăng không bốn người nghịch phong kiếm nhanh huy mang đối phương thế tiến công hóa giải tiếp tục hướng cảnh trưởng lao lướt đi cảnh văn đình một tiếng thét giải trường kiếm huy động hô gió kiếm dưới loạn thảo bay lượn cỏ khâu bị kiếm khí biến thành phảng phất lợi nhận thông thường hướng vệ vô kỵ bắn trùng đi cây cỏ là kiếm vệ vô kỵ ngưng thần mà chống đỡ nghịch phong kiếm kéo gió xoáy phát lên nghịch phong thập tam kiếm ngự phong thức ngược gió gào thét dựng lên cánh đồng bát ngát trong hư không khí lưu ngược toàn hỗn loạn một đạo huyền sông kiếm khí diễn hóa đi ra phá không gào thét vô số phong phần lợi nhận hướng đối phương lướt đi cảnh văn đình ánh mắt dùng mình trường kiếm làm bộ chỉ phía xa bay múa loạn thảo hướng huyền sông kiếm khí phóng đi vang. loạn thảo cuồng phong rảo sắt cùng một chỗ suy suy suy loạn thảo bị kiếm khí chặt đứt nhưng kiếm khí cũng nối nghiệp vô lực dư thế hóa thành loạn phong hướng tư phương xẹt qua tiêu tán hầu như không còn hai người đều là đệ thất giai vị thực lực đây đó chẳng phân biệt được trên dưới vệ vô kỵ về phía sau giật lại một cái cự ly thấy Niếp thanh nghi cam vô nhai hai người bị cảnh trưởng lao đuổi theo trốn vào xương tường trong. trong lòng hắn rõ ràng xương tường bên trong hung hiểm cũng không thua gì đối phương truy sát nhưng lúc này đã là không thể làm gì có lẽ cam vô nhai xúc sắc sẽ ở xương tường trong thu được ký hiệu vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng chấp kiếm nhìn ngăn trở mình cảnh văn đình vệ vô kỵ ngươi ở đây ngắn ngủn mấy năm chúng tu luyện tới chỗ như vậy những tông môn kia thiên tài cũng là theo không kịp ha ha tung tin vịt ngươi là đốn ngộ thân thể lão phu ta hiện tại bắt đầu tin cảnh văn đỉnh trong lúc nói chuyện trên mặt hiện lên vẻ dừ tợn chính là bởi vì điểm này ngươi phải đi chết nếu như cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp ta cảnh ra tại tông môn dùng cái gì đặt chân Giết. cảnh văn đình quát to một tiếng lấy thân thể làm trung tâm phương viên năm trưởng đống dưng chấn động mặt đất vẫn run cỏ khô lấy một loại rơi tư thế hướng về phía trước dâng lên rậm rạp địa huyền đình ở trên hư không hô cảnh văn đình cầm kiếm mà múa thể hiện một đạo kiếm thức bàng bạc kiếm khí tản ra di đầy hư không vòng vòng tranh số miếng treo trên bầu trời cỏ khô phảng phất cương châm thông thường công hướng vệ vô kỵ vệ vô kỵ trường kiếm lăng không khoanh một vòng tròn Lên canh đinh phi tập mà đến quả khô lăng không mà đoạn bay xuống trên mặt đất cảnh văn đình ánh mắt sắc bén kiếm trong tay thức phát động hiu hiu hiu khắp bầu trời quả khô sức bán phảng phất giọt mưa thông thường công dết đi vệ vô kỵ thân hình khinh phiêu phiêu về phía sau lớp trên phảng phất trong gió lá rụng trong tay nghịch phong kiếm liên tiếp họa xuất mấy vòng tròn vù vù hô vòng tròn kiếm khí hóa thành một đạo gió suái hướng khắp bầu trời của khô bào phủ đi vong bong tranh khắp bầu trời của khô bị kiếm khí vắt là bụi mịn hóa thành bụi bẩm phiêu tán đi kiếm thức công giết chung ẩn chứa phủ văn thủ pháp lão phu xem thế là đủ rồi vệ vô kỵ ngươi thuộc về thiên tài trong thiên tài thế nhưng thiên tài phải đi chết bởi vì cùng ta cảnh ra là địch cảnh văn đỉnh trường kiếm huy động trong hư không ngưng tụ ra một đạo kiếm thật lớn hình hư ảnh hướng vệ vô kỵ phá không đánh tới siêu siêu siêu vệ vô kỵ phất tay trong lúc đó Tam miếng tiểu kiếm phá không đi, ba đạo ngân mang phảng phát sinh mệnh linh vật thông thường ở trên hư không xuyên toa, phát ra tiêm lệ gào thét, trong nháy mắt mang đối phương ngưng tụ kiếm hình vắt số tròn chặn, tiêu với vô hình. Cảnh Văn Đình ánh mắt dùng mình, chính phải tiếp tục công giết Tam miếng tiểu kiếm phi giết mà đến, bong bong tranh. Cảnh Văn Đình trường kiếm huy động một mảnh kiếm quang bảo vệ toàn thân đỡ Tam miếng tiểu kiếm công giết, vệ vô kỵ về phía trước bước nhanh, trường kiếm huy động Tam miếng bị kiếm quang đối phương tung tóe tiểu kiếm. ở trên hư không họa xuất một đường vòng cung tiếp tục hướng Cảnh Văn Đình công giết đi ngự kỳ hiểm tụ ất, ba người kiếm trận Cảnh Văn Đình chỉ cảm thấy tứ phương kiếm thế đại thịnh đối mặt mình không là một người mà là ba người công giết cái này hình như là một đạo kiếm trận Cảnh Văn Đình nội tâm khiếp sợ đối phương một người dĩ nhiên ngự kiếm công kích sử xuất một bộ kiếm trận cái này phải hơn rất mạnh thần thức ý niệm khả năng điều khiển tam miếng tiểu kiếm a khiếp sợ về khiếp sợ Cảnh Văn Đình nhưng trong lòng không có bối rối. Hắn trưởng kiếm làm bộ hướng thiên một chỉ, hô. Bốn phía cây cỏ lần thứ hai hướng về phía trước dâng lên. Cây cỏ là kiếm, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một đạo hình cung phòng hộ bình chướng, đỡ tiểu kiếm công giết, vòng vòng tranh. Tam miếng tiểu kiếm nhảy vào cây cỏ vòng trung, bị bình chướng lực đạo kích động, hướng bên cạnh nhanh bắn rơi đi. Cảnh Văn Đình cũng là đệ thất giai vị thực lực, tu luyện tiên thiên ý cảnh thúc đẩy cây cỏ, một cổ lực lượng hùng hồn, xoay tròn hướng tứ phương tạo khai, mang tự mình bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật. vệ vô kỵ cũng không đáp lời thu hồi tiểu kiếm thân thủ về phía trước nhẹ nhàng phất qua chuyện của tôi nét ngũ thanh kiếm hình nuôi kiếm rủ xuống trôi nổi tại vệ vô kỵ trước mặt của ngâm một đạo ngược gió phất tới kiếm hình nhẹ nhàng chập trờn cùng nhau phát ra thanh minh đây là điều khiển ngũ thanh kiếm hình cảnh văn đình thần tình kinh ngạc lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt khóa lại vệ vô kỵ động tác trên tay hiu, hiu hiu ngũ kiếm đủ phi từng người bất đồng quy tích Hướng đối phương lướt đi, năm người kiếm trận. Làm sao có thể điều khiển ngũ kiếm công kích? Còn chưa phải cùng phi hành quy tích, kiếm quyết cũng không giống với. Cảnh Văn Đình trong lòng nhất thời mất trật tự, không biết rõ vệ vô kỵ thi triển là cái gì vũ khí. Bất quá, lập tức hắn liền hiểu, dĩ nhiên, dĩ nhiên là một bộ kiếm trận. Lực một người, lang không ngữ kiếm, diễn hóa một bộ kiếm trận, Cảnh Văn Đình chỉ tại trong điện tịch mới nhìn thấy qua, kỳ phương pháp tu luyện tại tông môn đã thất truyền. Nghe đồn Tiên Châu quốc ở ngoài có tu giả có thể làm được điểm này, bất quá vậy cũng là nghe đồn, tự mình chẳng bao giờ thấy tận mắt. Cảnh Văn Đình nằm mơ cũng thật không ngờ, vệ vô kỵ lại có thể làm được điểm này. bất quá, hắn dầu gì cũng là tông môn đương chủ, đệ thất giai vị thực lực, trong nháy mắt nghĩ đến đối ứng phương pháp, vù vù hô, cây cỏ lấy Cảnh Văn Đình trung tâm, ra tốc xoay quanh phi hành, mang tự mình chặt chẽ bảo vệ. ngũ thanh kiếm hình ở trên hư không ghé qua, đánh vào phòng hộ bên trong, còn chưa cùng thân. liền bị cây cỏ phòng hộ ngăn trở, hướng ra phía ngoài văng ra. Trong lúc nhất thời, năm người kiếm trận dĩ nhiên không cách nào công phá đối phương cây cỏ phòng ngự. Vệ Vô Kỵ, ta thừa nhận xem từ ngươi, thế nhưng ngươi cũng công không phá được, ta cây cỏ ý cảnh bảy bình phong phòng ngự. Cảnh Văn Đình đứng ở ở giữa, nhìn Vệ Vô Kỵ cười nói. Vệ Vô Kỵ cười nhạt, giơ tay lên trong lúc đó, lại một thanh kiếm hình hướng đối phương cực nhanh đi, sáu người kiếm trận. Cảnh Văn Đình nụ cười trên mặt cứng ngắc, sắc mặt hoảng sợ. 6 thanh kiếm hình cấu thành kiếm trận công giết, uy lực không phải chuyện đùa, cây cỏ bình phong phòng ngự, nhất thời mất trật tự, sơ hở trăm chỗ. Hô, một thanh trường kiếm nhanh bắn công giết mà đến, đàng. Cảnh Văn Đình huy kiếm ngăn trở. Khác một thanh trường kiếm cự tuyệt bên cạnh cướp tới, tuy rằng hắn cực lực né tránh, vẫn bị trường kiếm gây thương tích, phốc. Tiên huyết tiêu bắn vẩy ra đi ra ngoài. Cồn vật bi, thì effort. Chương 644, toàn bộ đánh chết. Cảnh Văn Đình bị kiếm trận gây thương tích. Trong lòng hoảng loạn, vội vàng thả người hướng xa xa trốn chạy. Văn Hiên, mau tới giúp ta. Cảnh Văn Đình hướng chữa thương cảnh Văn Hiên chạy đi, vừa đi vừa kêu. Không thể để cho hai người liên thủ. Vệ vô kỵ biết cảnh Văn Hiên còn có sức chiến đấu, hai người liên thủ, tự mình rất khó đối phó. Mặt khác nghiếp thanh nghi, cam vô nhai hai người, còn đang đối phương dưới sự đổi giết, tự mình phải đuổi đi cứu viện. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ lại ném ra lưỡng đạo kiếm hình, tám người kiếm trận. tám đạo kiếm quang ở trên hư không xuyên toa kéo ra thật dài tàn ảnh trong nháy mắt đuổi theo cảnh văn đình vù vù hô kiếm quang lóe ra giống như lưu quang bay lượng, trung gian tiên huyết bắn tóe phảng phất một đóa huyết hoa nở rộ đối mặt tám người kiếm trận cảnh văn đình hoàn toàn không có chống lại chi lực thân thể bị kiếm hình xuyên thấu tại chỗ chết cảnh văn đình bị kiếm trận công giết tình cảnh rơi vào chữa thương cảnh văn hiền trong mắt hắn ngược hít một hơi khí lạnh từ hai người bắt đầu công giết đến sau cùng cảnh văn đình chết bất quá một khắc thời gian, đều là đệ thất giai vị tu giả, cái này khác biệt cũng quá. Kinh khủng hơn, Cảnh Văn Hiên phóng người lên, hướng xa xa trốn chạy đi. Lưu Vân Thiên nguyễn vệ vô kỵ thân hình như biến ảo chạy vân, trong nháy mắt liền vượt qua đối phương, tám đạo kiếm hình gào thét tới. Cảnh Văn Hiên vốn có thực lực liền thấp hơn vệ vô kỵ, lại bị bị thương nặng, không huyền niệm chút nào bị kiếm trận chém giết. Lần đầu tiên kiếm trận đối địch, cái này vài cái toàn lực làm, vệ vô kỵ cũng có chút thở hững hục. Nói ngắn lại, Thực chiến chém giết cùng trận linh đối chiến, vẫn có chỗ bất đồng. Cảnh Văn Đình là mới vừa đệ thất giai vị thực lực, bị vây bắt giai hướng, không có diễn hóa quán thông bất kỳ kinh mạch. Có thể khó khăn lắm để ở 5 người kiếm trận, giả như đánh lâu, mình 5 người kiếm trận sau cùng có thể thắng. 6 người kiếm trận đối phương không cách nào ngăn chặn, 8 người kiếm trận chính là thế như phá trúc thuấn sát. Vệ vô kỵ kiểm kê chiến quả, Cảnh Văn Đình trong không gian chứa đồ, khoảng chừng có hơn 400 miếng linh thạch, ngoài ra còn có một ít tinh nguyên thạch, tinh khí thạch vàng bạc chi vật y vật dược hoàn vân vân tạp vật binh khí trường kiếm là thượng hạng huyền thiết tinh cương nấu chạy có thể làm đúc kiếm tài liệu cảnh văn hiên trong không gian chứa đồ ngoại trừ linh thạch vàng bạc những vật này ở ngoài còn có một cụ cả người màu mực khôi lỗi coi trọng có chút bất phàm. khôi lỗi chi thuật ta còn không quá quen thuộc đang muốn dùng để luyện tập vệ vô kỵ mang thu hoạch chi vật bỏ vào trong túi vội vàng hướng nghiếp thanh nghi cam vô nhai trốn chui phương hướng đuổi theo một đầu xông vào xương tường trong lúc này Cam vô nhai, Niếp thanh nghi hai người tại trong sương mù dày đặc đã bị cảnh trưởng lão đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cam vô nhai thực lực thấp nhất đã chạy được thở không được, phảng phất phá phong dương dường như gấp thở dốc. Chúng ta liền ở chỗ này cùng đối phương đánh một trận. Niếp thanh nghi cũng không muốn chạy, bị người chăm chú truy sát tư vị, thật không dễ chịu. Không được, đợi ở chỗ này, hai chúng ta chết chắc rồi. Niếp sư tỷ, hướng cái hướng kia, một trăm trượng cự ly chính là chúng ta sinh cơ duy nhất. Cam vô nhai trong tay thật chặt níu lại tam miếng xúc sắc, gấp rút nói. Nhìn ngươi cái dạng này, ta tới giúp ngươi tốt lắm. Nghiếp thanh nghi sốt ruột điệu nói. Cảm ơn sư tỷ, người giúp thế nào? Cam vô nhai hỏi. Dẫn theo ngươi đi. Nghiếp thanh nghi bắt lại cam vô nhai hông của mang, nói ở trong tay hướng xa xa chạy đi. Không sai biệt lắm mười hơi thở sau khi, hai người chạy đi một trăm trượng. Nghiếp thanh nghi buông cam vô nhai, vô nhai, không sai biệt lắm một trăm trượng, ngươi nói an toàn điểm ở nơi nào a? Cam vô nhai trong tay xuất sắc, nhanh như chốc địa ném ra ngoài, trên mặt đất cuộn cuộn dừng lại. Bên kia 16 bước. Không, 18 bước vị trí. Cam vô nhai thu hồi xuất sắc, đi về phía trước. Hai người đi ra 18 bước, song song nhét chung một chỗ. Đây là người nói an toàn vị trí, chúng ta cái gì cũng không làm, liền đứng ở chỗ này. Nghiếp thanh nghi vô cùng kinh ngạc hỏi. Cam vô nhai gật đầu, nghiếp sư tỷ, ta phát hiện nơi này chính là phương viên mười giảm, nhất an toàn nhất chỗ. chỉ cần chết đi một thước cho dù là nửa thước chính là nguy hiểm từ địa thần kỳ như vậy nghiếp thanh nghi nghe đối phương huyền diệu khó giải thích giải thích không tin địa hỏi tới ta đã từng dựa vào xúc sắc bói toán đi ra đầy là ma thú động quật sau cùng tìm được địa phương an toàn tấn chức luyện khí cảnh cam vô nhai gật đầu nói nghiếp sư tỷ ngươi nhất định phải tin tưởng ta cái này là thiên phú của ta hai người đang nói chuyện sương mù dày đặc xa xa chuyển đến tiếng xé gió cảnh trưởng lao hướng bên này đuổi qua đây Một đạo thần thức ý niệm ngang quét tới, cảnh trưởng Lão phát hiện hai người, hướng bên này bước nhanh qua đây, có thể đuổi theo các người, lại là dự vẩn lại là phù văn, khiến cho Lão Phu thiếu chút nữa thất thủ. Ha ha, nếu như bị hai người các người danh tiểu bối rời khỏi, Lão Phu sau này mặt mũi, đặt ở nơi nào? Trong sương mù dày đặc, cảnh trưởng Lão thân hình đi tới hai người trước mặt, thấy hai người quỷ dị song song nhét chung một chỗ, nhất thời sửng sốt. hắn cao mày nhìn một chút, sau cùng xác định không gặp nguy hiểm, lúc này mới cười đã đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghiếp thanh nghi cảm giác cảnh trưởng Lão huy thế áp bách, trong lòng không khỏi sợ, thấp giọng hỏi. Đừng sợ, sư tỷ, chúng ta liền đứng như vậy, đứng không nhúc nhích, bộ dạng, tin tưởng ta. Cam vô nhai thực lực chỉ cấp thứ nhất vị, lúc này bị cảnh trưởng Lão huy thế chấn áp, đã cả người run, mồ hôi tuần như nước. Cảnh trưởng lao cấp thân mà đến, đang muốn hướng hai người xuất thủ, đống dưng, một đạo khí tức kinh người từ sương mù dậy đặc ở chỗ sâu trong truyền đến, ô ô. một trận quái khiếu nước nợ chuyển đến không giống như là ma thú phát ra thanh âm nhưng so bất luận cái gì ma thú kêu gào đáng sợ hơn rung động uy hiếp trí lực khiến người ta bộ lông ngược dựng thẳng sợ hãi không hiểu cái này đây là cái gì thanh âm cảnh trường lão dừng lại thân hình sắc mặt sợ hãi hướng tứ phương nhìn xung quanh thần thức ý niệm hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm nhìn quét đi nếp thanh nghi cũng lén lút dụng thần thức ý niệm lục soát lại bị cam vô nhai kéo lại khắc khắc dụng ý niệm tìm tòi Lúc này cái gì cũng không làm, là, là an toàn nhất. Nghiếp thanh nghi cũng là sắc mặt tạm đạm, gật đầu, ngừng lại. Ô ô làm người ta phát thẩm thanh âm của, từ xa đến gần, phản phất có nguy cơ to lớn bước tới. Cảnh trường lao sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên kêu đau một tiếng, ý niệm bị trong xương mụ dậy đặc tồn đang phản kích, có hại không nhỏ. Hắn lui về phía sau một bước, cả người rung lên, mười mấy chỉ trùng tử hướng trong xương mụ giày đặc bay đi. Hắn phóng xuất trùng tử. khẩn trương đứng thẳng tại chỗ hai tay bóp bí quyết kết thành một cái thủ hấn toàn thân hiện ra hơi ánh huỳnh quang Ngũ hơi thở sau khi hắn cả người bỗng dưng buông lỏng phảng phất bị vô hình đả kích thông thường về phía sau rút lui ba bước một ngụm máu tươi phun tới ô ô quái thanh truyền đến gần trong găng tấc bốn phía đột nhiên gió nổi mây phun sương mù dày đặc hướng tứ phương tản ra hô một đạo hắc ảnh đỏ qua phảng phất là trường tiên hung hăng quất vào cảnh trên người trường lão Cảnh trưởng lao hét thảm một tiếng, hướng bên cạnh lăng không bay đi. Vù vù hô. Lại là vài đạo bóng roi từ trong xương mù dày đặc đưa ra ngoài, chặt chẽ quấn lấy cảnh trưởng lão, cố sức xé ra, dĩ nhiên mang cảnh trưởng lão xả số tròn trạn. Cồn vợ bi, khi F. Chương 645, hung tàn kinh hồn. Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cảnh trưởng lão liền xả số tròn trạn, tiên huyết văng khắp nơi, nhiễm đỏ mặt đất. Nghiếp thanh nghi. Cam vô nhai hai người, bị cảnh tượng trước mắt. cả kinh sắc mặt tái nhợt ngừng thở nhìn xương mù dày đặc không dám phát ra một tia thở dốc vù vù hô sương mù dày đặc phảng phất tao nộ to lớn hấp lực thật nhanh hướng tứ phương lui ra phía sau bốn phía trong nháy mắt rõ ràng trang một người trong quái vật to lớn cả người đường viền mơ hồ mờ ảo bất định hắc khí lượn lờ thân thể vài gốc thật dài tiên hình đấm tủa ở trên hư không phập phình đông đưa tản mát ra sâu không lường được dáng vẻ khí thế độc ác. vô nhai cái này vậy làm sao làm Niếp Thanh Nghi kinh hãi trong lòng tột Đỉnh, tại đây hung tàn ma thú trước mặt quái vật, nàng ngay cả lòng phản kháng cũng triệt để đã chết. "Đừng lúc nhích, đừng lúc nhích." Cam Vô Nhai thực lực không đủ, trong lòng sợ hãi so Niếp Thanh Nghi càng sâu, nhưng hắn dân cờ bạc tính cách, trên mặt biểu tình nhìn qua, nếu so với Niếp Thanh Nghi càng thêm thông dong một ít. Phản Phất nghe thấy được hai người nói nhỏ, quái vật bỗng nhiên xoay, nhìn về phía hai người đứng yên vị trí. Thú thủ mơ hồ mặt, lượn lờ đến ngưng luyện khói đen, che lại cao chót vót. Nhìn không rõ lắm, chỉ có hai mắt phảng phất quỷ hỏa thông thường, lóe ra lưỡng đạo nhiếp tâm hồn người sợ hãi chi quang. Hai người chỉ nghĩ buồng tim của mình, phảng phất bị vô hình lợi trào bắt lại, nhất thời ngừng đập. To lớn uy thế chân áp hai người, không chỉ không cách nào phản kháng, ngay cả rời động một cái cũng vô pháp làm được, phảng phất bị thiên địch nhìn thẳng thông thường. Ồ ồ ồ. Một trận nước nở chuyển đến, xa xa xương tường trong, lại có số con quái vật đi ra. Một con quái vật đã là tử lộ, Nhiều hơn mấy con còn là giống nhau chết, trong lòng hai người đã không có bao nhiêu cảm giác. Quái vật hướng hai người vây quanh, dường như muốn trêu chọc thú săn thông thường, đông rừng. Một đạo cuồng phong tàn sát bửa bãi mà đến, vù vù hô. Mấy đạo hình thú từ trong cuồng phong vọt ra, phát ra rít gào đánh về phía quái vật. Đi mau Một giọng nói chuyển đến, cam vô nhai, niếp thanh nghi hai người, nghĩ trên người bông lỏng. Quái vật uy áp gông cùng siềng xích, bị toàn bộ đánh tan. lão vệ, người rốt cuộc đã tới. Cam vô nhai hỉ cực nhi khắp hình dạng mau hướng bên này đi ta tới đi đoàn hậu vệ vô kỵ chỉ vào một cái phương hướng đối với hai người nói hai người cùng nhau cất bước chạy trốn đi giữa sân cùng phong gào thét diễn hóa phong thú nhào tới quái vật lẫn nhau cắn xé vê một con quái vật tại phong thú cắn xé hạ thân hình hóa thành khói đen tiêu tán nhưng ở quái vật dưới sự công kích vệ vô kỵ diễn hóa phong thú trong nháy mắt liền bị đánh tan tiêu tán ba con vệ vô kỵ nhìn trước mặt quái vật cũng là khuôn mặt vẻ mặt trong xương mù dày đặc quái vật xác thực là do thu không thể nghi ngờ nhưng như vậy hung tàn phong thú hắn cũng là lần đầu tiên thấy phốc phốc phốc diễn hóa đi ra ngoài phong thú đỡ không được công kích của đối phương từng cái một bị xé rách tan rã vệ vô kỵ nắm giữ tiên thiên phong chi ý cảnh ý cảnh công kích uy lực mang theo thực lực để thăng mà tăng mạnh cái này trong xương mù dày đặc đi ra hung tàn phong thú thực lực vượt lên trước ý của hắn cảnh diễn hóa trong khoảnh khắc liền đưa hắn diễn hóa phong thú tàn sát được sạch sẽ. đúng lúc này, một đạo chí cường ý niệm ngang quét tới, hàm chứa thôn vệ ý, không tốt. vệ vô kỵ trên mặt biến sắc, đối phương đạo này thôn vệ ý, có thể thôn vệ thần thức ý niệm, đúng là mình lần đầu tìm kiếm lúc, gặp gỡ đáng sợ tồn tại, chém giết động tĩnh, dương lấy kinh khủng hơn tồn tại. vệ vô kỵ không dám ở lại tại chỗ, xoay người hướng xa xa trốn chạy, truy đuổi nếp thanh nghi, cam vô nhai đi. Hiu, hiu, hiu. vệ vô kỵ thân hình như lưu quang giật điện thông thường. một hồi liền đuổi kịp hai người các ngươi thế nào còn không có chạy ra sương mù dày đặc khu vực vệ vô kỵ lo lắng hỏi Lao vệ chúng ta đã liều mạng cam vô nhai gấp thở dốc cả người mệt là hình dạng sư đệ ta cũng chạy hết nổi rồi nếp thanh nghi cũng là hương mồ hôi nhỏ dọn thở không được các ngươi uống thuốc khôi phục ta mang bọn ngươi đi hung tàn hơn gì đó đuổi theo tới không đi cũng chỉ có chết vệ vô kỵ nói hai người nghe còn có hung tàn hơn gì đó Sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi, lúc này ăn vào dựng hoàn. Vệ vô kỵ mang hai người khiêng trên vai thượng, phi dường như hướng sương mù dày đặc ở ngoài chạy đi. Lúc này, tại ba người sau khi, hơn 300 trượng vị trí, một đạo ngưng luyện như thực chất thể sương mù dày đặc, giống như sinh mệnh linh vật men theo đến ba người phương hướng, gào thét đuổi theo. Vệ vô kỵ khiêng hai người, một trận cuốn cuộn, rốt cục lao ra sương mù dày đặc khu vực. Hắn không có dừng bước, chạy đi hơn 100 trượng. Lúc này mới thở hồng hộc buông hai người. Rốt cục thoát hiểm, ta chỉ biết đứng ở đằng kia, cái gì cũng không làm, mới là lựa chọn tốt nhất. Cam vô nhai trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. "Sư đệ, đa tạ, uống miếng nước ca. Nghiệp Thanh Nghi cũng là như chút được gánh nặng, cười đưa cho vệ vô kỵ một cái túi nước. Vệ vô kỵ gật đầu, tiếp nhận túi nước uống vài hớp, nhìn xa xa sương tường, ngồi dưới đất thở dốc. Ba người đang ở may mắn, đột nhiên, trong sương mù dày đặc chuyển ra to lớn thanh âm, "Ô ô ô!" Nguyệt cường thanh âm của đột nhiên vang lên, tả hữu không gặp kỳ biên, cao vóc trong mây sương tường, cùng nhau rung động, vô số vằn nước vậy rung động, tại sương tường biểu mặt nhộn nhạo. Vù vù hô. Sương tường đống nhiên giải thể, phảng phất đổ nát thông thường. Sương mù dày đặc như biển nước gợn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nổi lên sóng lớn, hướng ba người đẩy ngang mà đến. Cái này, đây là cái gì a? Cam vô nhai cả kinh từ mặt đất nhảy dựng lên. Sư, sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? nếp thanh nghi bắt lại vệ vô kỵ mặt lộ sợ hãi vẻ đi mau cách càng xa càng tốt vệ vô kỵ đứng dậy ba người cùng nhau hướng xa xa bỏ chạy sau lưng xương mù dày đặc sóng lớn một đường đẩy ngang thế tới rào dạng, rất nhanh thì lướt qua ba người nghỉ ngơi vị trí nhưng không có ý dừng lại tiếp tục đuổi theo mà đến đẩy mạnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh dần dần tới gần ba người cái này cái này xương mù dày đặt bên trong rốt cuộc là quái vật gì a cam vô nhai nhịn không được la lớn Cổ phong diện hóa hình thú, còn có hung tàn hơn gì đó, ta cũng không biết. Vệ Vô Kỵ một thanh ngăn chặn Cam Vô Nhai, bước nhanh bay về phía trước chạy. Ô ô ô. Dường như muốn chứng minh Vệ Vô Kỵ nói chuyện dường như, mười mấy con quái vật phong thú, cả người hắc khí lợn lờ, tàn mát ra ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, từ trong xương ngủ dày đặc lao ra, hướng ba người chạy tới. Nghiếp Thanh Nghi nghe sau lưng thẩm người nước nở, nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh, nhất thời bị dọa đến một cái lảo đảo, té ngã trên đất. không nên quay đầu lại xem một mực về phía trước chạy vệ vô kỵ thân thủ kéo lên một cái niếp thanh nghi trốn trốn không thoát niếp thanh nghi nhìn phía sau trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vệ vô kỵ xoay người lại vừa nhìn sương mù dày đặc sóng lớn trong lao ra một đạo vũ khí huyền sông phảng phất dòng thác thông thường trăm trượng phần rộng trăm trượng cao như cụ có sinh mệnh linh thể thông thường ở trên hư không muốn lượn chạy giống như trong truyền thuyết thượng cổ cự mãng ma thú thông thường ô ô ô Sương mù dày đặc huyền sông trước đoạn, diễn hóa ra một trường to lớn khuôn mặt dữ tợn, tựa như người tựa như thú, hung tàn khí tức trung, một cổ mánh liệt thôn phệ ý, dường như muốn nuốt trứng thiên địa thông thường. Cồn vật bi, trăm bốn mươi 646, Huyết dẫn hổ. Bí cảnh thời thượng cổ thần bí khó lường, trong đó nhiều lắm huyền bí, nhiều lắm bất khả tư nghị tồn tại. Thông môn trong điển tịch ghi đi chép, bất quá là chín châu mất sợi lông. Thấy hết thể trước mắt, vệ vô kỵ cũng cả kinh biến sắc. Cái này. Cái này nhất định là trong ngủ mê quái vật, tỉnh lại. Cam vô nhai hoảng sợ kêu lên. Chúng ta trêu chọc phải bí cảnh trung thượng của quái vật, lần này trốn không thoát. Nghiếp thanh nghi ánh mắt xinh ngốc lầm bầm nói. Ta có biện pháp, nhưng chờ một chút cần các ngươi phải mang ta trốn. Vệ vô kỵ trong mắt lóe lên nào đó quyết ý. Cam vô nhai, nghiếp thanh nghi cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, không rõ hắn nói lời này ý tứ. Ô ô ô ô, vô số quái vật phong thú, từ trong xương mù dày đặc chạy vội ra. phản phất thú triều thông thường hướng ba người chạy tới trên hư không to lớn khuôn mặt dữ tợn tha duệ một đạo quần cuộn khói đặc xa hình xoay quanh gào thét hướng về ba người nhào tới vệ vô kỵ bước lên trước hai mắt thanh minh như mát lạnh hàn thủy chậm rãi dơ lên tay trái kết thành một cái thủ ấn thiên thiên phong chi ý cảnh tĩnh chi thủ ấn vệ vô kỵ toàn lực làm trong đan điển tiên thiên chân khí toàn bộ trào hướng tay trái xông ra ngoài lăng không diễn hóa ra một đạo to lớn ánh huỳnh quang thủ ấn hướng không trung thật lớn mặt chấn đệ tới định vệ vô kỵ trong miệng một tiếng liên quát vô hình áp bách chi lực từ tứ phương truyền đến hư không khí lưu đột nhiên ngưng trệ phản phất hóa thành trạng thái cố định thông thường giữa thiên địa động bộ dạng toàn bộ bị gông cùm xiềng xích đình chỉ đông dưng an tĩnh lại trên bầu trời thật lớn mặt dít gào chạy tới quái vật phong thú phản phất điêu khắc thông thường vẫn duy trì động tĩnh tư thế cùng nhau bị gông cùm xiềng xích dừng lại niếp thanh nghi cam vô nhai hai người Bị trước mắt dị tượng cả kinh trận mắt hốt hoồm, nhìn thiên không xa xa vẫn không lúc đích, phản phất hô hấp cũng đình chỉ dường như, hoàn toàn quên mất tự mình còn đang trong nguy hiểm. Phốc. Vệ Vô Kỵ phun ra một ngụm tiên huyết, mềm nhũn thế trên mặt đất, "Các ngươi mang theo ta, đi mau." Tối đa chỉ 10 hơi thở thời gian. Hai người nghe Vệ Vô Kỵ nói, cái này mới tỉnh hồn lại. Miếp Thanh Nghi trên lưng Vệ Vô Kỵ, như tàn ảnh thông thường, hướng xa xa chạy như bay. Cam Vô Nhai cũng theo sát phía sau, liều mạng chạy trối chết. Mười hơi thở không được, chỉ tám hơi thở thời gian, sau lưng nước nở thành, rung trời văng lên, phảng phất tức giận kêu gào thông thường, mặt đất đều đang run dậy. Tuyệt mạnh phong bạo hướng tứ phương tàn sát bừa bãi đi, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh hỗn loạn. Hai người không dám sao xem, chỉ lo liều mạng chạy trốn, trong nháy mắt lao ra phong bạo tứ ngược phạm vi. Tốt lắm, đã trốn ra khu vực nguy hiểm. Vệ vô kỵ nằm ở Niếp Thanh Nghi trên lưng của, hướng hai người nói. Niếp Thanh nghi nghe lời này. mang vệ vô kỵ bông hai chân mềm lún mệt mỏi ngã trên mặt đất cam vô nhai càng về phía trước ngã nhào xuống đất ngay cả xoay người khí lực cũng không có vệ vô kỵ dùng rằng ngồi xuống hướng xương mù dày đặc phương hướng nhìn lại tàn sát bừa bãi sau sương mù dày đặc phong bạo về phía sau co lại lui về vị trí cũ khôi phục lại bình tĩnh xương tưởng trạng thái phản phất cái gì cũng không có phát sinh dường như qua một lúc lâu nếp thanh nghi cam vô nhai hai người khôi phục một chút thể lực ba người sống sót sau tai nạn tìm một cái địa phương an toàn, đều tự tìm khắp nóng ngách, ngồi ngay ngắn điều tước, thổ nạp khôi phục. Vệ vô kỵ xem thấy hai người ngồi ngay ngắn, lặng lẽ đi qua một bên, đi vào hồ lô tiên cảnh chữa thương khôi phục. Lúc này đây toàn lực thi triển tĩnh chi thủ hấn, phản phệ mạnh, đủ để làm hắn chết. Bất quá, vệ vô kỵ cả người trải qua kiếm khí rèn luyện, cứng gọi cường độ đạt được một cái trình độ kinh người, rồi mới miễn cưỡng để cả lại. Có lẽ, phong chân nhân tiền bối tuyệt thế thủ hấn. Không phải là ta thực lực như vậy có khả năng thi triển, là vì cao hơn thực lực cảnh giới, chuẩn bị công phạt chi thuật, cái này có điểm như tiểu điệp thần thông chi thuật. Vệ vô kỵ không tự chủ được nhớ tới vệ gia trang đích mưu ban đầu, tiểu điệp diễn hóa cự kiếm, xuyên qua xa xa cao sơn đích tình cảnh, ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ a, nhưng cần nỗ lực tu luyện. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu dùng dược hoàn, chữa thương khôi phục. Ngoại giới hơn một canh giờ sau khi... Vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh trải qua hơn một tháng chữa thương khôi phục, hoàn toàn khôi phục lại. Đi vào sân động, vệ vô kỵ thấy hai người còn đang nhắm mắt điều thức, liền thối lui đến cái động khẩu đợi chờ. Lại qua nửa canh giờ thời gian, nghiếp thanh nghi khôi phục lại, đi ra sân động. Sư đệ, đa tạ ngươi. Ngươi một chiêu kia thủ hấn thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi có thể tìm hiểu ra như vậy thần áo thủ hấn. Nghiếp thanh nghi vừa cười vừa nói. Cái này không coi là cái gì, phản phệ rất mạnh, chết cũng có thể. Vệ vô kỳ đáp. Ừ, sư đệ, người nói trong xương mù dày đặc rốt cuộc là quái vật gì a? Nghiếp thanh nghi hỏi. Bản chất chắc là phong thú, nhưng nhiều một chút nhìn không thấu gì đó, có lẽ là thượng cổ phù văn pháp trận tác dụng, hoặc là từ thượng cổ còn sống sót quái thú. Bí cảnh thời thượng cổ đều là từ địa nơi xa xôi, trong đó quỷ dị, khó có thể tưởng tượng, trong điển tịch ghi chép cũng là không minh bạch. Vệ vô kỳ đáp. Nghiếp thanh nghi nhớ tới mới vừa nguy hiểm, lòng còn sợ hãi, gật đầu. Bắt đầu ở cái động khẩu nhóm lửa, chuẩn bị một ít thực vật. Lại một lát sau, cam vô nhai cũng kết thúc điều tức, khôi phục lại. thương quá canh thịt, sống sót sau thai nạn sau khi, bụng đói kêu vang. Cam vô nhai nghe phủ trung hương khí, cười ngồi xuống, nghiếp sư tỷ cảm ơn ngươi chuẩn bị canh thịt. Kỳ thực, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi tính ra an toàn vị trí, ta đây lúc đã như cảnh trưởng lao thông thường, bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nghiếp thanh nghi nói, ba người nói đến cảnh gia truy sát việc Nghiếp thanh nghi, cam vô nhai có chút lòng đầy cam phẫn. Như vậy trả thù truy sát, chính là tông môn trọng tội, phải báo lên tông môn, trách phạt cảnh gia. Không có bắt được chứng cứ rõ ràng, đối phương có thể nói xạo. Phòng chứng báo lên tông môn, sẽ bị cảnh gia bị cắn ngược lại một cái, còn chưa phải muốn nói cho thỏa đáng. Vệ vô kỵ nói, cảnh gia giàu gì cũng là tông môn thế gia, bàn căn thác tiết quan hệ, không có chứng cơ xác thực, đoán chừng là rất khó ban đảo cảnh gia. Nghe vệ vô kỵ nói như vậy, hai người cũng chỉ có thở dài ba người điền đầy bụng đưa tới phi cẩm xa xa nhiều khai xương tưởng tiếp tục hướng huyết dẫn thành đi mười ngày sau ba người chạy tới huyết dẫn hồ một mảnh vô biên vô tận ao đầm hồ nước tại mênh mông phong tuyết trùng, thần bí yên tĩnh tuyên cổ như vậy đứng ở đàng xa phóng nhãn nhìn lại giữa thiên địa một mảnh xào sạc thê mỹ ý có thể lưu luyến cẳng hoài có thể vào thơ đẹp như tranh rất khó nghĩ đến chỗ như vậy chính là thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi tử địa. Một đạo huyết sắc nước chảy, từ bí cảnh trung chảy ra tới, hóa thành một đạo nhợt nhạt dòng suối nhỏ, hướng xa xa chảy tới. Mãi cho đến nghìn trượng ở ngoài, huyết sắc mới chậm rãi lắng, nước chảy hóa thành thông thường mát lạnh. Huyết dẫn hồ tên, bởi vậy mà đến. Huyết sắc suối nước không độc vô hại, dọc theo dòng suối hướng về phía trước, chính là tiến nhập bí cảnh cửa vào. Cam vô nhai cầm địa đồ nói, căn cứ thiết kỳ thành lấy được tin tức, chúng ta hiện tại vị trí, hướng đông hơn 30 dặm, chính là huyết dẫn thành. Chúng ta đi thôi. Nếu như huyết dẫn thành không có huyền âm hát hoa, chúng ta liền tiến vào huyết dẫn hồ tìm tòi. Nghiếp Thanh Nghi nói. Ba người cùng nhau ly khai, hướng đông mà đi, chỉ chốc lát sau, liền đi tới huyết dẫn thành. Cồn vật bi, thì F. Chương 647, huyết dẫn thành bên ngoài. Huyết dẫn thành ở vào hoang mạc bên trên, tấm rửa núi lớn, theo hiểm mà thủ, vốn là một thôn trang. Từng đến huyết dẫn hồ thám hiểm tu giả, đều ưa thích tại thôn trang dừng lại, gồm bí cảnh thu hoạch chi vật, tại thôn trang trao đổi buôn bán. Thôn Trang quy mô cũng liền từ từ khuyết trường lớn. Một năm trước khi, huyết dẫn thương đoàn ở chỗ này lập kỳ, kết minh Bắc địa mỗi cái thương đoàn, thành lập thương minh, thôn trang liền phát triển trở thành hôm nay huyết dẫn thành. Huyết dẫn thành không ở Vu sư điện, thiết kỳ thành trong phạm vi, hướng tây là 3.000 dặm cồn cắt đồng hoang, sẽ đi qua đó là lưu xa quốc. Tại thời gian một năm chung, huyết dẫn thành thương minh rất mạnh phát triển, lấy thương kết minh, lợi ích cùng dính, nghiệm nhiên thành xa xôi phương bác thế lực lớn thứ ba. Vệ vô kỵ ba người phân phát ma thú phi cẩm, một đường bộ hành đạp tuyết mà đến. Tới gần huyết dẫn thành, đại đạo bên trên đoàn xe từ từ nhiều hơn, tuy là băng thiên tuyết địa, cũng một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thương minh đem nơi này kinh doanh được không sai à, bốn phía một mảnh hoang mạc, ngoài ngàn rậm nhỏ bé không có người ở, không gặp thành thị, duy chỉ có nơi này sinh cơ bừng bừng. Cam vô nhai nhịn không được khen. Vệ vô kỵ cùng nghiếp thanh nghi hai người, cùng nghĩ cam vô nhai nói có chút đạo lý. huyết dẫn thành không đơn giản chỉ là thế tục giao dịch càng nhiều là tán tu tu giả thế giới giao dịch nơi thương minh có thể làm được điểm này chắc chắn chỗ bất phàm ba người vừa nói một bên hướng xa xa thành trì đi đến phía sau tới chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập vài kỵ sĩ cơi ma thú huyết mạch ngựa tật phong gót sát thú trên con đường lớn cuộn cuộn thỉnh thoảng thét to người ngoài mau tránh ra một gã lánh hơi chậm đánh xe nam tử bị kỵ sĩ giơ roi lấy ra ở trên người hét thảm một tiếng thân hình rơi xuống xe ngựa dưới bọn ngươi dân đen màu tránh ra. Lưu Sa quốc tông môn bề trên tôn giả phải trải qua nơi này đều cho ta thối lui đến bên đường đi. Một gã kỵ sĩ ngồi ở gót sắt thú thượng, dơ roi hư chỉ bốn phía đoàn xe. Đoàn xe thương nhân nghe nói là tông môn người, sắc mặt đại biến, toàn bộ xuống xe ngựa, một trận thét to bận rộn, dừng ở đại đạo bên cạnh. Lưu Sa quốc tông môn người, ha ha, thật là huy phong bắt diện a. Nơi này còn giống như không là bọn hắn tông môn giới vực, thậm chí không phải là Lưu Sa quốc. Dĩ nhiên cũng có thể diêu võ dương ai. Cam vô nhai nhịn không được cười nói. Những người này còn chưa tính là tông môn người, chỉ là là tông môn chạy một chút chân hạ nhân mà thôi, thực lực khó coi. Nghiếp thanh nghi nói. Hai người đang nói, một gã kỵ sĩ cơi gót sát thú vào tới, nhìn ba người quát dẹp đường, các ngươi còn không đứng dựa bên, muốn tìm cái chết không được. Muốn tìm cái chết của người, ta xem là ngươi đi. Cam vô nhai cười lạnh nói. Kỵ sĩ xoay người xuống tới, hướng phía cam vô nhai chạy vội đi qua. cũng không nói mà nói thuận lợi một tiên rút đi cam vô nhai giận dữ tiến lên một bước giơ tay lên đoạt lấy roi ra thuận thế huy đi bà một thanh âm vang lên sáng lên phá không tiên khiếu, kỵ sĩ hét thảm một tiếng thân hình lăng không cuộn cuộn bay ra mấy trượng có hơn kẽ trên mặt đất đã hôn mê một tiên chi lực đều không chịu nổi người bù nhìn dường như còn dám ở chỗ này diều võ dương ai thật là buồn cười cam vô nhai khinh thường nói bên cạnh thương nhân thấy cam vô nhai xuất thủ Nhất thời cả kinh trận mắt hốt mồm, ngay cả tông môn của người cũng dám dùng roi tàn nhận lấy ra, quả nhiên là to gan lớn mật. Bốn năm tiên kỵ sĩ thấy động tĩnh bên này, cùng nhau thúc đẩy gót sắt thú chạy nhanh đến, xoay người rơi xuống đất sông tới. Vệ vô kỵ đang muốn tiến lên, cam vô nhai thân thủ ngăn cản, lão vệ, đây là việc nhỏ, để cho ta tới. Vô nhai, chính ngươi cẩn thận một chút. Vệ vô kỵ cười cười, lui ra phía sau một bước. Cam vô nhai gật đầu, một tiếng thét dài, hướng đối phương kỵ sĩ phóng đi. Ba ba ba. Trường Tiên huy động, âm bạo thanh pha không, vang vọng tứ phương. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, đối phương kỵ sĩ toàn bộ bị lấy ra ngã xuống đất, trên người ra chóc thịt bong, tiên máu chảy đầm địa. Đây là cho các ngươi một bài học, không muốn trên con đường lớn giương võ dương oai, lưu sa quốc tông môn nhằm nhỏ gì. Nơi này cũng không phải là lưu sa quốc địa bàn, nếu muốn đùa giỡn uy phong, liền chạy trở về mình lưu sa quốc đi. Cam vô nhai huy vũ Trường tiên, đối nằm dưới đất kỵ sĩ, vừa cười vừa nói. đúng lúc này một đạo uy thế ngang quét tới chu vi xem náo nhiệt thương nhân đang ở châu đầu kề thai nghị luận bị uy thế áp lực vào đầu chân áp nhất thời sắc mặt tạm đạm tất cả đều té quỵ dưới đất cả người tuân rơi run lớn mật dân đen cũng dám chửi bới ta tông môn đại nghịch bất đạo tử tội làm giết hai thất tật phong gót sắt thú hướng bên này buồn ba mà đến hai ga kỵ sĩ từ ma thú trên lưng bay vọt lên lăng không hư bộ đánh tới đối phương hai người vô nhai không phải là đối thủ nghiếp thanh nghi thấp giọng nói thực lực đó cao kỵ sĩ khiến để ta giải quyết còn dư lại một người lưu cho vô nhai vệ vô kỵ tiến lên một bước dương tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí hướng đối phương chém tới lăng không nhào tới kỵ sĩ không có để phòng vệ vô kỵ xuất thủ phúc một đạo kiếm khí chạm ở trên người phát ra hét thảm một tiếng rơi xuống mặt đất trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết bị bị thương nặng mất đi trí giác một gã khác kỵ sĩ phát hiện đồng bạn bị, bị thương nặng trong lòng sửng sốt bị Cam Vô Nhai cướp được tiền cơ một trận mánh công, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, kế tiếp bại lui. Lúc này, xa xa tiếng chân sấm dậy, khoảng chừng hơn 200 người hướng bên này chạy như bay tới, một ít kỵ sĩ còn khiên số mặt tinh kỳ, mặt trên vẻ Lưu Sa đồ án, một đoàn kim hoàng sắc phi xa ngưng vân, kim sa ngưng vân kỳ. Quái, không phải nói tông môn người sao? Thế nào biến thành Lưu Sa quốc hoàng tộc? Niếp Thanh Nghi không hiểu hỏi, có lẽ là hoàng tộc hậu duệ quý tộc gia nhập tông môn a. cho nên tới đến nơi này, đánh ra lưu sa hoàng tộc cùng tông môn cơ hiệu. Vệ vô kỵ biểu kỳ mình cũng không rõ ràng lắm. Đại đạo ở giữa, cam vô nhai thế tiến công như hồng, ưu thế tuyệt đối, đối phương không còn sức đánh trả chút nào. ngừng tay, người của chúng ta tới. Đối phương kỵ sĩ mắt thấy không địch lại, vội vàng về phía sau đào tẩu. Cam vô nhai chỗ đó đồng ý buông tha đối phương, một trưởng huy đi, trong hư không phảng phất một trận đại gió thổi qua, mơ hồ một đạo bàn tay hư ảnh, khắc ở trên người của đối phương Phanh. Đối phương kỵ sĩ hét thảm một tiếng, lăng không ngang bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, ngất đi qua. Đối phương hơn hai trăm cơi đi tới ba người đối diện, cùng nhau ngừng lại. Một gác kỵ sĩ phóng ngựa đi ra, chỉ vào ba người tức giận nói, các ngươi dĩ nhiên đã thương Lưu Sa Quốc Tông Môn người, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lưu Sa Quốc Tông Môn, được cho vật gì vậy? Cam Vô nhai cười nói. Vũ nhục Tông Môn, tội khắc làm giết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kỵ sĩ dơ roi chỉ vào cam vô nhai quát dẹp đường. Cam vô nhai đang muốn nói chuyện, vệ vô kỵ vô vô bờ vai của hắn, tiến lên một bước, nhìn đối phương, đã nói trước, có can đảm tiến lên đệ kiếm giả, chết. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng sau khi, sẽ xuất thủ. Kỵ sĩ bị vệ vô kỵ nói chân áp, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lúc này, đối phương trong đám người, một gác kỵ sĩ thúc đẩy tọa kỵ về phía trước mà đến, thật là rong rạc, chính là ba người, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Vệ vô kỵ cười nhạc, cũng không nhiều lời, ý bảo đối phương phóng ngửa qua đây. Ta sẽ thử một lần, ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Kỵ sĩ trong quần tọa kỵ đột nhiên nhanh hơn, hướng vệ vô kỵ vào tới. Cồn vật B, KF. Trường 648, Lưu Sa Quốc Tông Môn. Đối phương kỵ sĩ thúc đẩy tọa kỵ, đột nhiên nhanh hơn hướng vệ vô kỵ vào tới. Siêu. Ma thú huyết mạch chiến mã phảng phất thiểm điện thông thường, kéo một đạo tàn ảnh tiếng gió thổi, đánh về phía vệ vô kỵ. Hô. Trong hư không một chút hoa tuyết hỗn loạn, chiến mã phảng phất đụng vào hào ảnh thông thường, trực tiếp về phía sau phóng đi. Chạy đi hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tiếng chân sắp sắp địa quay đầu đi trở về. Gì? Người của đối phương thấy kỵ sĩ sung phong liều chết, cư nhiên vô công, đối phương vẫn như cũ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đều nổi lên nghi ngờ. Đúng lúc này, trên chiến mã kỵ sĩ của người đầu, phảng phất không có phóng ổn đào bình, nhanh như chớp địa ngã nhào mặt đất. Một tiếng hí dài còn đang dâm trận tại chỗ chiến mã đông dưng từ đó giữa chia làm hai nửa ầm ầm té trên mặt đất tiên huyết ồ ồ chảy ra nhiễm đỏ mặt đất phảng phất là thấy đồng loại bị tại chỗ tàn sát đối phương tất cả tọa kỵ đều phát ra hí không được địa đập để muốn đi gặp xa xa đào tẩu ngồi ở phía trên kỵ sĩ vội vàng tún cương thúc đẩy chấn an trong quần chiến mã nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt của lộ ra sâu đậm ý sợ hãi thực lực như vậy cũng dám ra đây để kiếm quả thực chính là làm trò cười cho người trong nghề tới một người có thực lực a, miễn cho không công địa tặng tính mệnh. Vệ Vô Kỵ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói: "Các hạ xuất thủ quá độc các ca. Một giọng nói chuyển đến, đối phương chúng kỵ sĩ hướng hai bên tách biệt, nhường ra một con đường tới. Khoảng chừng hơn 10 ấy từ phía sau đi ra, phóng ngựa đứng ở một đám phía trước. Một tên trong đó 27-28 tuổi cầm y nam tử, nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, trong ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm vẻ, bản vương Vũ văn phòng, là Lưu Sa quốc hoàng tộc, cùng Sa Quốc đệ tử, các hạ là ai? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Vệ vô kỳ đáp, nơi này cũng không là Lưu Sa quốc lãnh thổ quốc gia, cũng không phải của Sa quốc phạm vi, của ngươi danh hào cũng chính là một cái xương hô mà thôi, không có bất kỳ tác dụng gì. Càng chớ nói dung túng thủ hạ Dương ai. Y theo luật pháp, mạo phạm tông môn, hoàng tộc người là tử tội Vũ Văn Phong nói, đều theo như ngươi nói, nơi này không phải là địa bàn của các ngươi, không chỉ nói mạo phạm, coi như là khi dễ ngươi, thì phải làm thế nào đây? Cam vô nhai không nhịn được nói. Bắt vương điện hạ không muốn cùng hắn ngôn ngữ lý luận, ba người này hình như là từ thiền châu quốc tới tán tu, đoán chừng là tại quốc trung bị truy nã, mới trốn ở đây. Đối với những người này, chỉ có thực lực khả năng bắt hàng phục, liền để cho ta tới bắt nảy cùng đồ. Một người trung niên văn sĩ mặc điêu cửu, dưới hàm tam thốn Mỹ dâu phiêu tu, đi ra. Dư tiên sinh cẩn thận, người này thực lực không kém. Vũ văn Phong nói, nho nhỏ cùng đồ, không đến một sẩn, ta mang bắt giữ hắn, khiến hắn quỵ điện hạ trước mặt, dập đầu nhận tội. dư tiên sinh thả người dựng lên cách mặt đất ba thước lăng không hư bộ hướng vệ vô kỵ đi đến thương một thanh trường kiếm xuất hiện ở dư tiên sinh trong tay cầm kiếm lăng không vũ động nam đạo kiếm hình ở trên hư không diện hóa thành hình hướng vệ vô kỵ phi chẳng đi vệ vô kỵ nhìn đối phương sắc mặt thản nhiên tay phải nhẹ nhàng vung lên thang trong hư không vang lên một tiếng kim thạch phân âm nam đạo phi chẳng mà đến kiếm hình nhất thời mất trật tự về phía bên cạnh bay đi tiêu với vô hình dư tiên sinh biến sắc Trường kiếm nơi tay, một đạo hạt màu đất kiếm khí hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ lắc mình về phía trước, phảng phất huyên ảnh ảo giác thông thường, chính diện lớn người, giơ tay lên một chỉ, một đạo kiếm khí kích phát đi, đinh! Hạt màu đất kiếm khí lập tức tan rã. Vệ vô kỵ đứng ở trước mặt đối phương, một quyền đánh rất đi, phanh! Dư tiên sinh thân hình buộc phát ra hạt màu đất quan mang, đất ý cảnh, lực phòng ngự tương đối khá, nhưng vệ vô kỵ quyền lực lại căn mạnh, tuy rằng phần lớn lực đạo bị đỡ. Dư thế còn là phá vỡ đất ý cảnh phòng ngự, hung hăng nện ở dư tiên sinh trên mặt của. Phúc! Dư tiên sinh bị nắm tay hung hăng đập ở trên mặt, đầu về phía sau vung lên, một đạo huyết thủy tử trong miệng phương ra, số miếng hàm răng cũng cùng nhau bắn tóe đi ra. Thân hình cũng lăng không bay ngược, đầu hướng xuống dưới té lăn trên đất. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, dẫm ở trên người đối phương, ngươi không phải mới vừa muốn bắt giữ ta sao? Hiện tại rơi vào trong tay của ta, có lời gì đâu có. Dư tiên sinh hiện tại đã không cách nào nói chuyện, miệng đầy chảy máu, khớp hàm buông lỏng, hô hấp đều chắc trở làm sao có thể nói xong ra mà nói tới. Hắn cả khuôn mặt xưng được phảng phất mập một vòng, ánh mắt đều híp thành vá, toát ra sợ hãi ánh mắt kinh hãi. Vung ra dư tiên sinh. Vũ văn phong sắc mặt quính lên, la lớn, hắn là cuồng sa cốc tông môn của người, người mật dám động thủ, chính là đang cùng cuồng sa cốc tông môn là địch. Ha ha, người choáng váng sao. Đã sớm động thủ, ngủ nốc. Cam vô nhai đứng ở phía sau, nhịn không được nói. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút Vũ Văn Phong, giơ tay lên một đạo chân khí, ở trên hư không ngưng tụ ra một đạo kiếm hình hư ảnh, phi là xuống, xuyên vào dư tiên sinh lòng của mạch, đem chém giết. "Lên cho ta, mang đối phương ba người toàn bộ giết cho ta." Vũ Văn Phong hồn hẹn, từ nhỏ đến lớn, không người nào dám ở trước mặt mình, như vậy không nhìn mình nói chuyện, đối phương phải chết không có chỗ chôn. Vệ Vô Kỵ nhìn Vũ Văn Phong, cười nhạt, cất bước vọt tới. mau ngăn cản hắn bảo hộ điện hạ một gã kỵ sĩ cả tiếng la lên Lăng không vọt người hướng vệ vô kỵ phóng đi sau lưng hắn bốn gã kỵ sĩ rút đao mà lên chăm chú đi theo vệ vô kỵ thân thủ làm bộ một thanh trường kiếm nắm trong tay thuận lợi huy động hô khắp bầu trời phong tuyết mất trật tự kiếm sắc bén khí giống như một đạo rung động hướng tứ phương chém tới phốc phốc phốc nam tên xông lên kỵ sĩ thân hình bỗng dưng bị kiếm hãm mềm nhung the trên mặt đất toàn bộ bị kiếm khí chém giết Vũ Văn Phong trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, thực lực của đối phương sâu không lường được, căn bản không phải hắn trong tưởng tượng trốn chết tán tu, có thể lực một người, phản giết qua tới. Thương. Rút kiếm nơi tay, Vũ Văn Phong phảng phất nhiều vài phần dũng khí. Trường kiếm lăng không hư họa, hô. Mặt đất xuất hiện một đạo làn ngang, đùi bẩm theo kiếm thế cuốn lên, diễn hóa ra một đạo hình thú, giết. Vũ Văn Phong quát to một tiếng, hình thú tại kiếm thế khu xử hạ, hướng Vệ Vô Kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ phất tay một trường một đạo ngược gió gào thét đón nhận frank ngược gió cùng xa trong nháy mắt mang hình thú quậy đến nát ấy vũ văn phong một bước đứng trên mặt đất frank thân thể bốn phía mặt đất rung động vô số toái thạch hướng về phía trước dâng lên cùng nhau hướng vệ vô kỵ bay vụt mà đến vệ vô kỵ giơ tay lên ra chỉ lăng không tìm một vòng tròn giữa thiên địa phảng phất đột nhiên nhiều vô hình nào đó gông cùng xiềng xích suy suy suy tất cả toái thạch bị kiếm khí vắt thành một mịn. hô vệ vô kỵ đột nhiên nhanh hơn tốc độ Vuyến ảnh thông thường, lấn người phụ cận. Vũ Văn Phong ánh mắt hoảng sợ, cuốn quýt dưới, toàn lực một kiếm đâm thẳng mà đến, hô. Vệ vô kỵ cảm giác phản phất nhất trọng núi lớn, hướng hắn đẻ xuống. Đối phương trường kiếm trong tay, là bỏ thêm nào đó hiếm thấy khoáng thạch, chế tạo mà thành đất phần thuộc tính trường kiếm, công giết trong tự mang đất ý cảnh. Thật giống như mình nghịch phong kiếm, cùng phong chi ý cảnh bộ dạng khế thông thường. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là muốn thực lực thúc đẩy, thực lực không được, cho dù tốt binh khí cũng khó mà phát huy uy lực. Vệ vô kỵ về phía trước thân hình thế đi nhưng vẫn không biến hóa. Giơ tay lên bấm tay, hướng đâm tới trường kiếm bắn tới. Thang. Phảng phất binh khí bộ dạng kích, phát ra kim thạch chi thành. Vũ Văn Phong trường kiếm trong tay tuột tay mà bay, hướng đi xa rơi đi. Ngươi, ngươi. Vũ Văn Phong triệt để tan vỡ. Một chỉ chi lực bắn bay trường kiếm của mình. Thực lực của đối phương cao ra bản thân không chỉ một bậc. Lần này mình là đi hỏng vận, hào hứng tới rồi huyết dẫn thành, còn chưa vào thành. Liền một cước đá vào thiết bản thượng. Cồn vật B, KF. Chương 649, đánh chết bắt được. Vệ vô kỵ một chỉ chi lực, đánh bay đối phương trường kiếm, lấy tay về phía trước chỗ tới. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến, vũ văn phong trên người ánh huỳnh quang tăng vọt, thân hình bay ngược về phía sau đi. Phù văn. Vệ vô kỵ lộ ra tay của bị phản chấn đi ra, thân hình cũng về phía sau liền lùi lại ba bước. Mặt đất bỗng dưng rung động, một đạo màu vàng báo cắt lên, hội tụ thành hình cầu mang vũ văn phong tre trở tại trung tâm lui về phía sau vệ vô kỵ nhìn đối phương rời xa dương thế thân thủ lấy giang nghịch phong kiếm dương tay một kiếm chém tới hô thiên không phi tuyết mất trật tự một đạo kiếm thật lớn hình hư ảnh theo vệ vô kỵ huy chảm cấp tốc hạ xuống chạm tại vũ văn phong cắt đuổi phòng hộ thượng vê anh một tiếng bạo vang cắt đuổi phòng hộ thượng rượu ra lóa mắt kim quang vô số phủ văn tự phủ tại phòng hộ thượng du đi chặn vệ vô kỵ công giết. vũ văn phong trốn ở phòng hộ bên trong tuy rằng không tổn hại chút nào nhưng là bị lăng không hạ xuống công giết sợ đến mặt không có chút máu mau cho ta ngăn trở ngăn trở hắn hắn một bên gọi một bên nhanh hơn cước bộ hướng xa xa chạy chối chết Vù vù hai đạo nhân ảnh vọt tới song đao cấu thành một mảnh đao võng quên mình công hướng vệ vô kỵ làm lưu xa quốc bát vương điện hạ thủ hạ vẫn có một ít tử sĩ bất quá cái này căn bản không có bao nhiêu tác dụng vệ vô kỵ một tay phất lên Dựa vào nhục trưởng cường hãn, liền ngăn trở đối phương hai người trường đao. Hai người trận mắt hốt mồm trong lòng sợ hãi phảng phất ban ngày thấy mà thông thường. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, trên đời này lại có như vậy người, chỉ dựa vào huyết nhục tay của trường, liền chặn hai người mình đao trận rào sát. Đối phương hai người kinh ngạc, vệ vô kỵ lại không có chút nào chầm tay. hắn biến trường thành trảo bắt lại trường đao đoạt đi qua, thuận thế vung đao, phốc. Một mảnh đao mang xẹt qua, huyết quang phóng lên cao. Hai cố không đầu thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất, lúc đó chết. Chém giết hai gã tử sĩ sau khi, vệ vô kỵ trường đao trong tay, thuận thế huy động chém về phía mặt đất, thường. Đao mang sẹt qua mặt đất, chém ra một đạo khe rãnh, một đạo nhân ảnh từ lòng đất vọt vào... ra, một tay cầm cục tay, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, phảng phất thấy tử thần thông thường. Ngươi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cụ tay người không tin vệ vô kỵ sẽ phát hiện ẩn nút tự mình, nhịn không được hỏi. vệ vô kỵ lười trả lời phất tay mang trường đao ném đi xuyên vào lồng ngực của đối phương mũi lao từ sau vác lộ ra đối phương thân thể bị trường đao cự lực mang được về phía sau lăng không bay lên té rớt trên mặt đất khoảng cách bị mất mạng vũ văn phong lại thừa cơ hội này chạy ra khỏi một khoảng cách bắt giặc bắt vua vệ vô kỵ phải bắt được đối phương hắn một tiếng thét dài trong nháy mắt đuổi theo ngưng tụ ra một đạo kiếm thật lớn hình hướng vũ văn phong gào thét hạ xuống phanh một tiếng vang thật lớn cắt đuổi phòng hộ ánh huỳnh quang vạn đạo, phù văn chạy, lần thứ hai chặn vệ vô kỵ công kích, ta ngược muốn nhìn, của ngươi phòng hộ chống lại bao nhiêu lần công kích, vệ vô kỵ lại là mấy đạo kiếm hình hư ảnh, chạm tại phòng hộ mặt trên, bang bang thanh, cắt đuổi phòng hộ rốt cục lờ mờ đi xuống, dâm một tiếng hẽ, vũ văn phong khỏe miệng tràn đầy huyết, bị kiếm ảnh dư thế chấn đắc bay rớt ra ngoài, vệ vô kỵ thân hình lăng không lướt trên, bắt lại bay ngược vũ văn phòng, thuận lợi chế trụ kinh mạch, phanh địa ném xuống đất, vũ văn điện hạ. Hiện tại ngươi ở đây trong tay của ta, ngươi xem việc này làm sao vậy kết? Vệ vô kỵ cười hỏi. Lớn mật, mật. Ta là tông môn đệ tử, quý vi hoàng tộc Vũ Văn Phong mạnh miệng, vẫn không chịu chịu thua. Có cốt khí, không biết xương của ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Vệ vô kỵ chân phải giống ở trên người đối phương, hơi cố sức, bà bà bà. Vũ Văn Phong cả người cốt cách phát ra bạo vang, phốc địa phun ra một búng máu tới. Đúng lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ, phảng phất thị uy thông thường ngang quét tới vệ vô kỵ buông ra giẫm ở vũ văn phong trên người chân phải cười nói ha ha, xem ra nhà ngươi đại nhân đã tìm tới cửa vừa dứt lời một đạo nhân ảnh cực nhanh mà đến đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của Là trưởng lão cứu ta vũ văn phong dùng giảng hô vệ vô kỵ nhấc chân đã ở ngừng vũ văn phong giấy rủa la trưởng lão là một gã lao giả hai mắt lấp lánh có thần cả người khí thế kinh người đại khái là diễn mạch kỳ thứ sáu giai vị thực lực hắn nhìn về phía vệ vô kỵ trầm giọng nói Các hạ đánh chết đã thương nhiều người, bắt được ta cùng xa cốc tông môn đệ tử, là đạo lý nào? Nơi này cũng không phải là lưu xa quốc, cũng không phải là các ngươi cùng xa quốc địa bàn. Nhưng vị này bắt vương điện hạ, lại làm cho người trên con đường lớn huy tiên mở đường, thật là không biết sống chết ngu xuẩn mới. Vệ vô kỳ đáp, cho dù có xin lỗi các hạ địa phương, ngươi cũng không cần phải xuất thủ nặng như vậy a Là trưởng lao nói, ý của ngươi là, khiến ta đứng ở đằng kia, tùy ý bọn họ chém giết la. Ha ha. Ngươi đạo lý thật đúng là mạc danh kỳ diệu Vệ vô kỵ cười nói Miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối Ngươi trước thả bắt vương điện hạ Có lẽ sự tình phía sau Chúng ta có thể thương lượng La trưởng lão nói Coi ngươi cái trôi này tuổi tác Vốn tưởng rằng sẽ có chút từng trải Ai biết lời nói ra Cũng dám cho không tê Ta tại sao muốn thả vũ văn phòng Vệ vô kỵ cười nói Ngươi muốn biết vì sao Ngươi hướng bên kia xem La trưởng lão lộ ra lệ sắc Nhìn nơi xa một chỉ Vệ vô kỵ hướng la trưởng Lão chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy Niếp thanh nghi, cam vô nhai hai người, rơi vào trong tay của đối phương. Đối phương một gã lao hầu chống một cây quả trượng, đứng ở hai người bên cạnh. Vệ vô kỵ nhìn la trưởng Lão lên mắt, lấy tay nhắc tới vũ văn phòng, hướng Niếp, cam hai người vị trí, cấp thân đi. Lão vệ, không có ý tư A, thực lực không đủ, bị người chế trụ. Cam vô nhai ấy náy cười nói. Bên cạnh Niếp thanh nghi thấy vệ vô kỵ quay người trở về, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Há mồm muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, trung quy không có nói ra. Thả đồng bạn của ta, ta liền thả vũ văn phòng. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét đối phương, nói. Ngươi trước thả bắt vương điện hạ, ta sẽ tha cho ngươi đồng bạn. Lao ẩu trong tay quải trượng chủ địa, nhìn vệ vô kỵ nói. Giữ lời nói. Vệ vô kỵ hỏi. Lao thân còn gạt ngươi sao? Lao ẩu nói. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi lần này. Vệ vô kỵ cũng không đem đối phương để vào mắt. thời ra vũ văn phong kinh mạch trên người gông cùng xiềng xích phóng hắn ly khai vũ văn phong chỉ là vết thương nhẹ tự mình đi trở lại hướng la trưởng lao chắc tay lại hướng la hầu chắc tay sau đó ăn vào dược hoàn đứng ở một bên người đi qua la hầu cởi ra Niếp thanh nghi bị khóa lại kinh mạch một tay lấy nàng đẩy đi ra ngoài Niếp thanh nghi cất bước hướng vệ vô kỵ đã đi tới thấp giọng cảm tạ sư đệ cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta vệ vô kỵ gật đầu hỏi vài câu thấy niếp thanh nghi vô sự Yên lòng. Hắn Dương mắt nhìn đến đối phương, tại hạ còn có một danh đồng bạn, cùng nhau phóng đến đây đi. Ha ha, tiểu tử này lại không thể trao đổi cho ngươi. La Hầu ha hả cười, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của có chút đắc ý. Không phải nói tốt lắm trao đổi sao? Vệ vô kỵ hỏi. Đương nhiên là trao đổi, một người đổi một người, rất công bình. La Hầu cười nói. Đứng bên cạnh La trưởng lão cùng Vũ Văn phòng, cũng cùng nhau nở nụ cười. Côn Vật Bi, thì E. chương sáu thế tuổi khô là hủ cam vô nhai còn đang trong tay đối phương vệ vô kỵ hiển nhiên bị xiêm áo một đạo chơi loại tâm cơ này rất có ý tứ sao ta thế nhưng thành tâm trao đổi vệ vô kỵ hướng cam vô nhai nhìn thoáng qua nhìn phía đối phương lạnh nhạt nói tiểu bối nói lên tên họ của ngươi lai lịch la trưởng lão lộ ra nanh sắc tại hạ vệ vô kỵ ngươi thả đồng bạn của ta ta hãy nói ra sư môn lai lịch vệ vô kỵ đáp vệ vô kỵ ha ha Ngươi hôm nay không thể không chết, một lần chết không đủ lấy chuộc tội khác. Vũ Văn Phong sắc mặt dữ tợn, lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, nội tâm phảng phất cuồng bạo ma thú thông thường. Lúc này, Cam Vô Nhai ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, tam miếng xúc sắc theo chân bên, lặng yên không một tiếng động lan xuống, rơi vào mặt đất. Động tác này rất nhỏ, đối phương không có bất kỳ người nào phát giác. Cam Vô Nhai nhìn một chút xúc sắc, nhìn phía vệ vô kỵ, truyền lại ăn ý nào đó. Tiểu Bối, lao thân nói chỉ là thả người trao đổi. cũng không có nói hai người toàn bộ phóng chỉ là trong lòng ngươi tự mình nghĩ chắc là Khanh khách lao hầu cười Khanh khách thanh có vẻ có chút quái dị cảm giác gâm trầm thẩm người muốn trách thì trách ngươi niên kỷ quá nhỏ từng trải quá cạn tiểu hoa nhi ngươi không sai biệt làm cháu của ta niên kỷ linh a lao chủ chứa ngươi muốn chết vệ vô kỵ giọng nói lạnh lẽo chậm rãi nói nga ta ngược muốn nhìn ngươi có thể thủ đoạn gì lao hầu mang quải trượng hung hăng trụ trên mặt đất đang điệu một tiếng Cả người khí thế phát ra, bốn phía nhiệt độ không khí rồi đột nhiên giảm xuống, ngay cả bay xuống hoa tuyết, đều phản phất trở nên lớn rất nhiều. Hoa trưởng lão, người này thực lực thực tại không thấp, một người đối địch tuy rằng có thể thắng, nhưng muốn tiêu hao rất nhiều tay chân, ta với ngươi liên thủ, tốc tốc mang bắt giữ hán. La trưởng lão đứng ở bên cạnh nói. Như vậy rất tốt, lão thân cũng không muốn ở ngoài thành, lãng phí thời gian. Hoa trưởng lão gật đầu nói. Xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm. ta giám chức để cho chạy vũ văn phòng sẽ không sợ các ngươi sau đó đổi ý vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương lén lút hướng nhiếp thanh nghi chuyển ra một đạo ý niệm la trưởng lao hướng vũ văn phong ý bảo vũ văn phong gật đầu cùng bốn phía kỵ sĩ lui về phía sau khiến vệ vô kỵ bước lên trước bước đi thân hình bỗng dưng tiêu thất tại tại chỗ ngay trong nháy mắt này cam vô nhai cũng đột nhiên động tác tổn thân ghé vào trên mặt tuyết hô vệ vô kỵ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở lao hầu bên cạnh thật nhanh thân pháp la hậu thân sắc có chút hoảng hốt cảm giác mình giống như quên cái gì nhưng lúc này đã không cho nàng suy tính vệ vô kỵ một đạo quyền mang đánh giết hồ quang lượn lờ hướng nàng đánh giết mà đến la hậu hai tay huy động quái trượng một đạo màu trắng băng xương khí tức, diễn hóa ra vô số băng nhận theo hướng vệ vô kỵ đối công đi qua vệ vô kỵ hồn nhiên không hái sợ một đầu xông vào khắp bầu trời băng nhận trong, len can đinh băng nhận rơi vào trên người của hắn ngoại trừ cầm quần áo cắt vợ ở ngoài không tổn hao gì vệ vô kỵ chút nào lao hầu trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên không rõ vệ vô kỵ làm sao có thể ngăn trở mình băng nhận nàng coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vệ vô kỵ cả người trải qua kiếm khí rèn luyện hơn nữa hộ thể chân lực lấy chính là tầng thứ 5 vị lục giai hướng thực lực băng nhận lực lượng căn bản là công không phá được đối phương chân khí phòng ngự Frank. vệ vô kỵ quyền lực rơi vào lao hầu quải trượng thượng tinh cương luyện chế quải trượng nhất thời hối lượng lao hầu tao nộ lực lượng khổng lồ Hai chân cách mặt đất, thân hình về phía sau bay lên không, nhưng không có lập tức bay ra ngoài. Bởi vì vệ vô kỵ hóa quyền là trưởng, bắt lại quả trượng. Lao hầu hai tay cũng nắm quả trượng, cho nên chỉ là hai chân cách mặt đất, thân hình bay lên không, nhưng không có bay rớt ra ngoài. Bất quá, sau một khắc, Lao hầu cũng hét thảm một tiếng, vung ra hai tay, chấn đắc ngang bay ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Vệ vô kỵ lôi đỉnh chi lực, hồ quang kim xà kiểu chạy, theo quả trượng trực tiếp chuyển vào Lao hầu thân thể. nếu như nàng không có tao nộ quyền lực đả kích có lẽ có thể vận công ngăn chặn nhưng nàng đã bị vệ vô kỵ lực đạo chấn thương nữa cũng vô pháp ngăn chặn hồ quang truyền vào thân thể nhất thời kêu thảm thiết buông tay bay ra ngoài đây hết thể công kích chỉ là trong nháy mắt vệ vô kỵ nhất chiêu chiến thắng đánh bại la hầu giỏi về tấn công người động với trên 9 tầng trời thế như lôi đỉnh. bên cạnh la trường lão căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào vệ vô kỵ chậm qua tay tới quải trượng hóa thành một mảnh tàn ảnh Hướng hắn ném tới. Đang. La trưởng lão trường đao, cái ở bốn lượn quả trưởng. Một cổ tuyệt mạnh lực đạo, từ trường đao truyền tới. La trưởng lão cảm giác mình cầm chuôi đao tay của trường, dường như muốn nổ lên dường như, trên chuôi đao lực lượng kích động, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Hô. Trường đao tuột tay bay ra ngoài. La trưởng lão quá sợ hãi, thân hình về phía sau cực nhanh, giật lại một cái khoảng cách an toàn. Vệ vô kỵ cũng không đuổi theo, kéo lên một cái trên đất cam vô nhai. trên giới kiểm tra kinh mạch thời ra gông cùng xiềng xích lão vệ đa tạ. cam vô nhai cười nói cảm tạ của ngươi xúc sắc à nếu như không phải là ngươi xem thời cơ nằm xuống ta căn bản không cách nào cứu ngươi vệ vô kỵ thấp giọng nói hắc hắc cam vô nhai nở nụ cười hai tiếng nhẹ nhàng mà thân thủ hứa chảo. tam miếng xúc sắc từ dưới đất nhảy dựng lên rơi vào trong tay của hắn cam vô nhai bước ra lui về phía sau khiến cùng nghiếp thanh nghi đứng trùng một chỗ vũ văn phong nhìn trong sân tranh đấu sắc mặt đại biến hắn vạn lần không ngờ cùng xa cốc hai gã trưởng lão lại đang trong nháy mắt bị vệ vô kỵ đánh bại không nghĩ tới vệ vô kỵ dĩ nhiên thực lực như vậy sớm biết rằng sẽ không cùng hắn tranh đấu cái này cũng không trách ta à hắn nếu như gặp mặt thời điểm để lại xuất khí thế chấn áp ta cũng sẽ không liều lĩnh động thủ vũ văn phong trong lòng hối hận tốt đỉnh nhưng là âm thầm vì mình tê oan. hắn đoán giận vệ vô kỵ vì sao không sớm một chút phóng xuất khí thế làm hại tự mình một cước đá phải thiết bản ưa thích diêu võ dương oai đi ngang của người rất khó lý giải cái gì là dấu tài hậu tích bắt phát đặc biệt như vũ văn phong như vậy hoàng tộc vây mặt hất hàm sai khiến quán người mỗi người tu luyện mục đích không giống với đạo bất đồng bất tương vi mưu vệ vô kỵ truy cầu thiên địa đại đạo huyền diệu khó giải thích chí lý căn bản không phải vũ văn phong có thể hiểu được vũ văn phong đang ở âm thầm hối hận lúc này bên cạnh đi tới một người hướng hắn nói nhỏ vài câu vũ văn phong thần sắc rung lên hướng người tới gật đầu tán thành trên mặt lộ ra một tia buông lòng thần tình. Lúc này, trong sân lão hầu Hoa trưởng lão đã đứng lên. Nàng cả người có tản mát ra đốt hồ mùi vị, đầu đầy hoa dâm tóc rối bời xóa tung rũ xuống, nửa hợp với dấu ở tóc rối bời phía sau, đen sẫm nếp nhăn nét mặt dàn mua giống như lệ quỷ thông thường. "Vệ vô kỵ, ta muốn ngươi chết." Hoa trưởng lão đã rơi vào điền cuồng sát biên giới, Liều Linh về phía vệ vô kỵ liều mạng, hô. Giữa thiên địa nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, lấy thân thể của hắn thân làm trung tâm, Băng xương khí tức hướng tứ phương lan tràn, sát sát sát, mặt đất đông lại ra thật dày hàn băng. Vệ Vô Kỵ đương nhiên không thể ngồi chờ nàng giữ lực, thân hình về phía trước, lấn người mà lên. Bên cạnh La trưởng lão lắc mình ngăn cản, ngăn cản ở phía trước, hô. Vô số cắt vàng từ không gian chữa vật nhếp đi ra, lăng không hóa thành một đạo xoay quanh huyền sông, hướng Vệ Vô Kỵ vào tới. Cồn vật bi, hi ef. Chương 651, huyết dẫn hộ vệ. Một đạo cắt vàng huyền sông lăng không sung phong liều chết mà đến. Vệ vô kỵ thân thủ diễn hóa diễn hóa một đạo gió xoáy gào thét nghịch thế đi hô cồn phong phi xa cắt vàng thình thịch địa bị ngược gió đánh tan giữa thiên địa lộ vẻ huyền hoàng vẻ ngược gió gào thét đồng hoang phát ra tiêm lệ dị khiếu la trưởng lao diễn hóa cắt vàng công giết chỉ kiên trì một cái hô hấp thời gian liền bị vệ vô kỵ phá hủy thân hình của hắn phảng phất bị búa tạ ban chúng lăng không bay ngược đi khỏe miệng tràn đầy huyết trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ hắn hiện tại mới hiểu được. Vệ vô kỵ thực lực cao hơn hắn rất nhiều, căn bản không phải nhỏ tí tẹo trên lệnh. Bất quá, hắn đã vì lao hầu hoa Trường lão, tranh thủ đến rồi thời gian. Lao hầu hoa trưởng lão phát ra thật dài thở dài, thân hình còn xuống đi xuống, vẫn không nhúc nhích, đông dừng, một đạo ưu ám hư ảnh, từ thân thể của hắn đi ra. Trong suốt hư ảnh cũng không rõ lắm tích, dáng người thon dài, xinh đẹp phần tư, mặt hình đường viền cũng là tuyệt mỹ răng rớt. Nàng cất bước về phía trước, bốn phía nhiệt độ không khí liền rồi đột nhiên giảm xuống. Hàn băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ của nàng túc hạ cấp tốc đông lại lan tràn trong nháy mắt hư ảnh cùng Hàn băng hợp thể diễn hóa thành một đạo tuyệt mỹ băng điều hình người. Hô một đạo bén nhọn hàn ý tại hình người trên tay của làn tràn hóa thành một thanh Hàn băng chi kiếm. Vệ vô kỵ nhìn phía Hàn băng hình người thân thủ lấy giang lịch phong kiếm chỉ phía xa đối phương Hàn băng hình người thư dạn a na thân hình tia sáng xuyên thấu qua Hàn băng thân thể phát ra mỹ lệ vậy mộng ảo màu sắc nàng mặt nhìn Vệ vô kỵ. một đạo phảng phất đến từ 1.000 năm lớp băng đến xương Hàn Ý, hướng vệ vô kỵ tập sát mà đến. Vệ vô kỵ nghịch phong kiếm huy động, nhào tới Hàn Ý tại tiền phương ngoài một trượng phân lưu, hướng tả hưu xét qua. hô, Hàn băng hình người huy động Hàn băng kiếm, hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đây. Vệ vô kỵ cũng di chuyển về phía trước, phảng phất lưu quang giật điện thông thường, trước mặt đi. hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt tiếp xúc, vệ vô kỵ thân hình phảng phất không chân thật tạo giác, kiếm khí ngang dọc kích động, lên can đinh, kiếm quang diệt. Hàn băng hình người về phía sau lăng không bay ngược, chưa rơi xuống đất, thân thể liền bỗng dưng mở tung, rơi là tả thành khối lớn miếng nhỏ toái băng. Ô! Một đạo hư ảnh từ Hàn băng trung Phập Phênh rút đi, đứng trên mặt đất, sát sát sát, Hàn băng một lần nữa tại hư ảnh tốc hạ ngưng tụ, cũng lan tràn lên phía trên. Hư ảnh muốn một lần nữa ngưng tụ hình người, vệ vô kỵ nhưng không có cho đối phương cơ hội, hô! Một đạo trí cường cuồng phong, hướng hư ảnh đánh tới. Phanh, Ngưng tụ lan tràn Hàn băng. trong nháy mắt bị cuồng phong tan vỡ hư ảnh tại trong cuồng phong bay ngược về phía sau vệ vô kỵ giơ tay lên số đạo kiếm khí gào thét chém tới vù vù hô hư ảnh bị kiếm khí cắt đường viền mở đi rất nhiều trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia nhân loại vẻ mặt thống khổ về phía sau phiêu thệ lui vào lao hầu hoa trưởng lao thân thể Phúc. tại hư ảnh lui vào thân thể trước mắt lao hầu hoa trưởng lão đống nhiên ngửa đầu hướng thiên phun ra một ngụm tiên huyết thân hình phảng phất đụng phải đả kích thật lớn về phía sau bay đi nặng nề mà ngã trên mặt đất vệ vô kỵ lắc mình đuổi kịp một kiếm điểm tại lao hầu trên người của lao hầu hoa trưởng lão đang muốn xoay người ngồi dậy bị vệ vô kỵ trưởng kiếm ngăn chặn không thể làm gì khác hơn là nằm trên mặt đất hai mắt nhìn vệ vô kỵ tàn mát ra vô cùng hận ý vệ vô kỵ ngươi không thể giết hoa trưởng lão la trưởng lão ở bên cạnh la lớn vì sao nàng muốn giết ta kết quả thất bại cũng có thể chết vệ vô kỵ lạnh nhạt nói hoa trưởng lão là cùng xa cốc tông môn trưởng lão Lưu sa quốc tam đại tông môn đã kết minh, cùng sa cốc tông môn thực lực làm thuộc đệ nhất, ngươi giết nàng, có vô cùng phiền phước. Là trưởng lao nói, vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, xa xa tiếng chân sấm dậy, hơn ba mươi cười hướng nơi này chạy như bay tới. Dừng tay, huyết dẫn thành huyết dẫn hộ vệ ở đây, song phương ngừng tay. Đối phương kỵ sĩ một bên giá mã cuồn cuộn, một bên cả tiếng la lên, rất nhanh liền đến phụ cận. Một gã cầm đầu nam tử, nhảy xuống ngựa, bước nhanh hướng vệ vô kỵ mà đến. Thanh nghi. Cam vô nhai hai người cũng đứng ở vệ vô kỵ phía sau. Vũ Văn Phong cũng mang theo vài thân tín kỵ sĩ đứng ở là trưởng lao phía sau. Tại hạ họ tả, lá huyết dẫn thành tre trở vệ thống lĩnh, huyết dẫn thành lấy thương kiến thành, thương di hòa vi quý, giới vực trong phạm vi không được vô cớ chém giết. Người tới đều là khách, phàm có tranh chấp có thể đàm phán điều giải. Tả thống lĩnh lớn tiếng nói: Tại hạ lưu Sa quốc tông môn đệ tử Vũ Văn Phong, nơi này có quý phương thành chủ quý khách thì mời thỉnh tả thống lĩnh xem qua. vũ văn phong lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ khiến một gã thân tín hướng đối phương trình lên tả thống lĩnh mở ra hộp gỗ vừa nhìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hoàng kim thì mời cho là ta huyết dẫn thành tôn quý tân khách tả mộ thất lễ nói xong tả thống lĩnh hướng vũ văn phong chắp tay thi lễ vũ văn phong sắc mặt dương dương đắc ý chỉ vào vệ vô kỵ ba người nói tả thống lĩnh ba người này tại trên đường xuất thủ đả thương người hẳn là hạ ngục trị tội vũ văn phong ngươi nói bậy bạ gì đó Cam vô nhai nhịn không được quát dệt đường. Vệ vô kỵ quay đầu cho Cam vô nhai một cái ánh mắt, ý bảo hắn trước không muốn tranh chấp. Tả thống lĩnh nhìn chung quanh, nhìn phía vệ vô kỵ ba người, ba vị xin lỗi, chấp hoàng kim thiệp mời tân khách, là huyết dẫn thành tôn quý khách nhân. Các ngươi mạo phạm huyết dẫn thành quý khách, y theo huyết dẫn thành pháp lệnh, ta muốn mang bọn ngươi trở lại. Ý tứ của ngươi, chúng ta chính là tù phạm. Vệ vô kỵ cười nói, cái này ta không biết, có đúng hay không tù phạm, phải đợi thẩm tra xử lý sau khi. nhưng bây giờ ta muốn đi dùng hộ vệ chức quyền giam ba người các ngươi tả thống lĩnh giọng nói dần dần trọng bên cạnh huyết dẫn hộ vệ cũng hướng bên cạnh giới bước đứng vị trí mơ hồ ngăn chặn ba người đừng lui nếu như tại hạ nói không đây vệ vô kỵ như trước mặt mỉm cười phảng phất đang nói nhất kiện cùng mình không quan hệ chuyện tình huyết dẫn thành từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt quảng giao tứ phương bằng hữu bằng hữu nếu như tại huyết dẫn thành bị người khi dễ huyết dẫn thành có trách nhiệm xuất thủ các ngươi nếu như tự giữ thực lực muốn động thủ hoặc là đào tẩu đó chính là sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi tả thống linh tay phải ấn đến bội đao trôi đao lạnh lùng nói tiểu bối của ngươi kiếp số đến rồi lao thân ngược muốn nhìn ngươi là không đủ mật đối địch với huyết dẫn thành ha hả nằm dưới đất lao hầu hoa trường lão muốn dùng rằng đứng lên lao chủ chứa cho bản tọa nằm trên mặt đất cam vô nhai hận nàng vừa mới ra tay với tự mình nhấc chân một cước đã tới thuận thế đặc ở đem áp chế trên mặt đất hoa trưởng lao hét thảm một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả Hoa trưởng lão. Các ngươi muốn chết? La trưởng lão, vũ Văn Phong, Tả Thống lĩnh, còn có bốn phía huyết dẫn hộ vệ. Vũ Văn Phong thủ hạ chính là kỵ sĩ, cùng nhau chớp quát, Dương cung bạt kiếm địa sông tới. Lenkending, vệ vô kỵ Dương tay ở trên hư không huy qua, mấy chui kiếm hình huyền phụ tại không trung, cùng nhau phát ra thanh thúy kiếm minh, ngâm trí cường uy thế từ hắn thân thể tản ra, chấn áp tứ phương. Thực lực thật là mạnh. La trưởng lão, tả thống lĩnh, còn có bốn phía kỵ sĩ, huyết dẫn hộ vệ, từng cái một sắc mặt đại biến, nhịn không được đều sau lùi lại mấy bước. Quý phương luôn một người tới đều là khách, nhưng nặng bên này nhẹ bên kia, lẽ nào đây là thương minh đạo đại khách? Nghiếp thanh nghi rút kiếm nơi tay, nhịn không được nói. Chúng ta trong tay thế nhưng hoàng kim thiệt mời, là huyết dẫn thành khách nhân tôn quý. Mà các ngươi cũng khách không mời mà đến, ha ha, không biết huyết dẫn thành kẻ tù tội cuộc đời, là tư vị gì a? Ha hả Vũ Văn Phong ngửa đầu cung tiếu. Vệ Vô Kỵ nhìn bốn phía mọi người, vận sức chờ phát động, chuẩn bị lôi đình một kích. Cồn vật bi, trăm năm Chương 652, Hoàng Kim tiệc mời. Bốn phía mọi người dương cung bạc kiếm, toàn bộ đều chỉ hướng Vệ Vô Kỵ ba người. Vệ Vô Kỵ mắt lạnh nhìn lại, trong lòng hiểu được. Vị này Tả thống lĩnh dẫn người đến đây, mùi vị không đúng, căn bản là cùng Vũ Văn Phong nhất phương sớm có ăn ý hắn trong lời nói nhìn như không có kẽ hở, nhưng trên thực tế cũng nhằm vào phe mình ba người. nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ hướng niết thanh nghi cam vô nhai truyền ra một đạo ý niệm để cho bọn họ xem động tác của mình đi sự cùng nhau sung phong liều chết hướng huyết dẫn hổ phương hướng bỏ chạy nếu như các ngươi còn muốn để cho nàng sống sót liền tránh ra cho ta một con đường tới vệ vô kỵ nắm lên hoa trường lão nói ở trong tay mắt lạnh hướng mọi người nhìn quét tả thống linh ánh mắt do dự nhìn về phía vũ văn phong vũ văn phong rất không nghĩ để cho chạy vệ vô kỵ nhưng vừa sợ vệ vô kỵ một kiếm giết hoa trường lão chỉ phải gật đầu. Vệ vô kỵ, ngươi hiếp bức huyết dẫn thành khách nhân, y theo huyết dẫn thành pháp lệnh, có thể lập tức giết chết. nhưng vì bảo hộ khách nhân an toàn, hy vọng ngươi sau khi rời khỏi, lập tức thả người. Tả thống linh nói, Tả thống lĩnh, ngươi yên tâm đi, chờ ở hạ ba người an toàn sau khi, chỉ biết thả người. Vệ vô kỵ phất tay thu hồi kiếm hình, vừa cười vừa nói, Tả thống linh gật đầu, phất tay khiến thủ hạ mau tránh ra. lúc này, xa xa lại có hơn mười cưới chạy như bay tới. Trước một gác kỵ sĩ cao rộng kêu gọi đầu hàng, thành chủ có lệnh, tranh đấu song phương đều là huyết dẫn thành quý khách, không được chậm trễ. Song phương mọi người nghe tiếng, đều là ngẩn ra, không hiểu nhìn phía chạy tới kỵ sĩ. Người từ tọa kỵ thượng thả người nhảy lên, thân hình nhẹ như hồng bao, bay đi mà đến, dừng lại ở trước mặt mọi người. Tả thống lĩnh, thành chủ có lệnh, nơi này sự tình về tại hạ tiếp nhận. Người tới lấy ra một quả lệnh bài, hướng tả thống lĩnh ý bảo, nếu thành chủ có lệnh, tại hạ tuân mệnh đi sự. lôi thống lĩnh xin cứ tự nhiên tả thống linh lui về phía sau một bước đứng ở một bên vị bằng hữu này chính là vệ vô kỵ vệ công tử a lôi thống linh hướng vệ vô kỵ ô quyền không người hỏi tại hạ đúng là vệ vô kỵ nói thành chủ đại nhân có mệnh vệ công tử đường xa mà đến cũng là thương minh tôn quý khách nhân khiến tại hạ đưa tới một trương hoàng kim thiệt mời lôi thống linh tử trên người lấy ra một cái hộp gỗ hai tay hướng vệ vô kỵ dâng vệ vô kỵ nhận lấy mở ra hộp gỗ bên trong một trương hoàng kim đánh chế sợi tổng hợp phiến kim chói, cùng vừa mới vũ văn phong đưa ra hoàng kim thẻ giống nhau như lúc. đây là thành chủ cho ta hoàng kim thiệp mời vệ mô thật đúng là vinh hạnh a ha hả vệ vô kỵ cười nói thành chủ cũng là mới biết được tin tức liền mệnh tại hạ chạy đến không chu toàn chỗ xin hãy vệ công tử tha lỗi nhiều hơn lôi thống linh cười ôm quyền con người hướng song phương mọi người vái chào thành chủ đã tại quý phủ bày ra thực rượu, khiến tại hạ mời song phương vào thành là đại gia điều giải trận này hiểu lầm Bên ta đã chết không ít người, trong đó còn có một danh là tông môn người, không cần tiên huyết làm sao có thể hóa giải. Vũ văn phong giọng căm hận nói. La trưởng lao hốn người nhìn hắn một cái, Ôn quyền hướng lôi thống lĩnh cười nói, thành chủ có lòng, bọn ta nguyện ý nghe thành chủ ý kiến. Vệ công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Lôi thống linh hướng vệ vô kỵ hỏi. Khách theo chủ liền, thành chủ cố tình điều giải, tại hạ nào có thể cự tuyệt? Vệ vô kỵ cười nói. Vậy kính xin vệ công tử trước thả vị này hoa trưởng lão." Lôi thống Linh chỉ chỉ nằm ở vệ vô kỵ dưới chân hoa trường lao ôm quyền vừa cười vừa nói vệ vô kỵ cười cười nhẹ nhàng mà nắm lên hoa trưởng lão dương tay hướng la trưởng lao ném tới la trưởng lao cho rằng vệ vô kỵ sẽ ở nem chung thu được một chút tay chân vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch hô hoa trưởng lao rơi ở trong tay nhưng không có trong tưởng tượng đại lực la trưởng lao tất cả chuẩn bị toàn bộ thất bại một thân lực đạo không chỗ phát tiết, thoáng cái Dĩ nhiên té ngã tại bùn nháo trên mặt đất khiến cho một thân dơ bẩn Thần tình vô cùng chật vật. "Đa tạ vệ công tử, thỉnh ba vị theo ta vào thành." Lôi Thống lĩnh cười hướng bên cạnh ý bảo, "Ba gã thủ hạ dắt ngựa thất, đã đi tới." Vệ vô kỵ ba người tiếp nhận dây cương, cười đi tới. Tả Thống lĩnh, liền làm phiền ngươi mang theo lưu sa quốc khách nhân, đi trước thành chủ phủ dinh. Lôi Thống lĩnh xoay người, hướng Tả Thống lĩnh cười nói. Tả Thống lĩnh gật đầu, cùng La trưởng lão, Vũ Văn Phong cùng tiến lên mã, xa xa đi ở phía sau. Sư đệ người xem trong đó có thể hay không có bẫy nếp thanh nghi hướng vệ vô kỵ thấp giọng hỏi vệ vô kỵ chỉ là cười cười lắc đầu không nói gì nếp thanh nghi bây giờ đối với vệ vô kỵ nói tin tưởng không nghi ngờ thấy vệ vô kỵ không có hoài nghi mình cũng liền yên lòng huyết dẫn thành trung nội thành trên sườn núi chính là thành chủ phủ đệ một người trung niên văn sĩ ngồi ngay ngắn văn án trước đang ở lật xem trong tay công văn hồ sơ kỳ đầu dưới bên trái hai gã nam nữ cung kính thị lập chờ văn sĩ phân phó ban thượng bày mấy phần tình báo, xa đến từ thiên châu quốc, gần đến từ thiết kỳ thành. Tất cả tình báo đều chỉ hướng một người, quy nguyên tông đệ tử vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ, quy nguyên tông đệ tử. Tại tông môn tân tú tiệc trà xã giao thượng biểu diễn ra bản thân siêu phàm thực lực, nhất là phù văn kỹ năng, có thể nói kinh thế hai tủ. có thể khám phá đối thủ phù văn thủ pháp, cùng tồn tại khắc mô phòng theo phục chế, phản công đối thủ. Đối thủ tên là du thiên vũ, kỳ sư chính là huyền thiên tông thiên phủ thượng nhân. Tỉ thí kết quả, Du Thiên Vũ bị bị thương nặng choáng vắng mê, đuổi về huyền Thiên Tông. Một phần khác đến từ thiết kỳ thành đích tình báo, là vệ vô kỵ tại nhà trọ xuất thủ, dẫn tới hai gã thành chủ công tử Giàng Co, còn có Vu sư điện của người bị bị thương nặng. Phía sau còn nói rõ vệ vô kỵ ba người, tới phương Bắc mục đích, là tìm kiếm dược liệu, 600 năm thời kỳ sinh trưởng huyền âm hắc hoa. Lúc này, bên ngoài một gã thủ hạ thân tín đi đến, hướng văn sĩ chắp tay, khởi bẩm thành chủ ngoài thành truyền tin. lôi thống linh đi được đúng lúc song phương trọng yếu người không có thương vong cùng xa cốc tông môn đã chết một người tên là dư tiên sinh là vũ văn phong bên cạnh người trung niên văn sĩ phất tay khiến thân tín đi xuống dương mắt nhìn thị lập hai gã nam nữ chậm rãi nói phương bắc man tộc thiết kỳ thành thi tông cùng thiên châu quốc đạt thành hiệp nghị sau khi thiên châu quốc tông môn đệ tử cũng rất ít lướt qua xích phong cứ điểm càng chớ nói xa tại thiết kỳ thành tây bắc huyết dẫn thành ta nghĩ khi hắn môn tông môn trong tình báo Chúng ta nơi này còn chỉ là một thôn lạc nho nhỏ à. Thế nhưng, như thế xa xôi hoang mạc, vệ vô kỵ ba người cư nhiên liền chạy đến, còn đánh lên lưu xa quốc hoàng tộc vũ văn phòng, huyên rút kiếm tương hướng, thật đúng là đúng dịp. Trung niên văn sĩ nói xong, gật đầu, lộ ra suy nghĩ vẻ. Huyết dẫn hồ tại tông môn trong tài liệu, lấy sinh trưởng huyền âm hắc hoa mà đến xưng Bọn họ chính là vì hái thuốc mà đến, sợ rằng không có cái gì khác mục đích. Thị lập được phương nam tử đáp. ta đây nhi còn có một phần tình báo đến từ thiên châu quốc mỗi cái tông môn có người đắt cầu mua dược liệu trong đó có huyền âm hát hoa phòng trưng chính là vệ vô kỵ ba người thu mua không có kết quả mới hướng bắc đi tới huyết dẫn thành trung niên văn sĩ nói như vệ vô kỵ như vậy phù văn thiên phú đệ tử nếu như chết ở huyết dẫn thành phạm vi phòng trừng sẽ đưa tới tông môn chú ý của đại sự của chúng ta đã sắp thành công lúc này là tuyệt không có thể kinh động tông môn tuy rằng quy nguyên tông cách xa và lý ngoài tầm tay với nhưng vẫn là không muốn kinh động, thiếu gây phiền toái là thượng. Thế nhưng, bọn họ muốn đi vào huyết dẫn hồ, thu thập huyền âm hắc hoa, rất dễ đánh vỡ chúng ta bí mật. Nữ tử nói, chuyện này, kỳ thực rất dễ giải quyết. Trung niên văn sĩ cười nói, Cồn vật bi, thì F. mươi 653, huyết dẫn thành chủ. Hai gã nam nữ được nghe lời ấy, trong lòng ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía trung niên văn sĩ. Huyết dẫn hồ bí cảnh bí mật, tuyệt không cho phép có người tiết lộ. người bình thường tiến nhập huyết dẫn hồ có thể giết phần nhưng vệ vô kỵ không giống với giết phần khủng dức lấy tông môn chú ý của hắn tiến nhập huyết dẫn hồ không phải là vì huyền âm hắc hoa sao chúng ta cho hắn một gốc cây huyền âm hắc hoa chính là trung niên văn sĩ mỉm cười cười thành chủ ca minh hai gã nam nữ bừng tỉnh đại ngộ cùng nhau ôm quyền hướng trung niên văn sĩ không người lúc này một gã thân tín đi đến bẩm báo trung niên văn sĩ vệ vô kỵ ba người cùng lưu xa quốc đám người đã đến phủ đệ Trung niên văn sĩ gật đầu, phất tay khiến thân tín đi xuống, sau đó hướng hai gã nam nữ căn dặn một phen. Hai người gật đầu nói phải, ôm quyền không người lui ra, ly khai đi. Xem thấy hai người ly khai, trung niên văn sĩ lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Vệ vô kỵ ba người bị lôi thống lĩnh, dẫn tới thành chủ phủ dinh, đi vào bên trong một chỗ phòng ngồi xuống. Một hồi công phu, thấy một người trung niên văn sĩ đi ra, tham kiến thành chủ. Lôi thống lĩnh ôn quyền không người, la lớn. Trung niên văn sĩ hướng lôi thống lĩnh gật đầu, hướng vệ vô kỵ ba người, còn có vũ văn Phong, la trưởng lão ông quyền, quý khách lâm môn, ta huyết dẫn thành vinh hạnh phần tơi a bị nhân cố hoa, chính là huyết dẫn thành thành chủ, ha ha. Vệ vô kỵ ba người, còn có vũ văn Phong, la trưởng lão đều cùng nhau ông quyền, cùng cố thành chủ thấy qua. Sau đó đại gia phân chủ khách ngồi xuống, cố thành chủ phân phó mang lên tiệc rượu. Vũ văn Phong lưu xa quốc hoàng tộc, la trưởng lão chính là cùng sa cốc tông môn trưởng lão cố thành chủ chuyện cho vui vẻ vệ công tử cũng là lai lịch bất phàm thiên châu quốc quy nguyên tông đệ tử hai vị này cam vô nhai niếp thanh nghi cũng là quy nguyên tông đệ tử đều là thực lực bất phàm bề trên tôn giả a tới tới tới ta mời các vị một chén chuẩn trái tim đen lũ ám của tôi ne Tên nói xong cố thành chủ bưng chén rượu lên hướng mọi người ý bảo la trường lão vũ văn phong hai người được nghe lời ấy sắc mặt trợ biến thừa dịp bưng ly rượu lên che giấu ở mình vẻ mặt nhìn nhau ánh mắt âm thầm giao lưu vệ vô kỵ ba người cũng là âm thầm kinh hãi đối phương mang tự mình ba người nội tình mọi nhất thanh nhị sở thực tại làm người ta có chút bất an nghĩ không ra cố thành chủ thân ở tây bắc Hoa mạc ngoài vạn dặm tin tức cũng là như vậy địa linh thông vệ mũ cảm giác sâu sắc bội phục vệ vô kỵ cười quan sát đối phương thực lực không cách nào nhìn thấu trừ phi dụng thần thức ý niệm mạnh mẽ thăm dò chỉ phải buông tha việc buôn bán nha thì phải tin tức linh thông ngoài vạn dặm thiên châu quốc tại hạ cũng có sinh ý thượng bằng hữu vệ công tử tại tông môn tân tú tiệc trà xã giao bộc lộ tài năng không người không biết không người không hiểu tại hạ cũng là nghe bằng hữu đề cập một hai cố thành chủ vừa cười vừa nói ba vị tại thiết kỳ thành chuyện tình cũng đã truyền đến huyết dẫn thành ta nghe vệ công tử đại danh quân hai kiểm chứng dưới mới biết được nội tình đột nhiên có người bẩm báo các ngươi cùng người ngoài thành hiểu lầm lúc này mới khiến lôi thống lĩnh đi vào khuyên bảo nói xong cố thành chủ tiếp tục nâng chén mời rượu quay đầu lại hướng la trường lão vũ văn phong hai người tự thoại lão vệ vị này cố thành chủ được cho nhất phương phân hùng cam vô nhai nhỏ giọng nói vệ vô kỵ gật đầu có thể tại ngắn một năm chung, thành lập lên chỗ ngồi này huyết dẫn thành cấu thành thương minh thủ hạ người thực lực cũng không kém với tông môn đệ tử tuy rằng không ở vu sư điện thì tông thiết kỳ thành phạm vi nhưng có thể cùng phần tiếp giáp đứng vững góp chân đây hết thể hết thảy đều nói do đối phương bất phàm cố thành chủ điều giải thần kỳ địa thuận lợi vũ văn phong hành quân lặng lẽ nguyện ý xem tại cố thành chủ mặt mũi của cùng vệ vô kỵ ba người giải hòa ít nhất là tại huyết dẫn thành không cùng vệ vô kỵ ba người xung đột điều này làm cho vệ vô kỵ rất là kinh ngạc không rõ là vũ văn phong khiết đảm còn là cố thành chủ tình cảm khá lớn cố thành chủ khuyên bảo thành công tương đương địa vui vẻ khiến nhất bang vũ nữ đi lên ti trúc dây vui vẻ cả vũ trợ hứng tiến hậu vũ văn phong la trưởng lao hướng cố thành chủ nói lời cảm tạ cáo tử Vũ Văn Phong nhìn vệ Vô Kỵ liếc mắt, trong ánh mắt mang theo hận ý cùng bất đắc dĩ, xoay người ly khai đi. Vệ Vô Kỵ ba người cũng do một gã hạ nhân dẫn, đi tới trong thành khách sạn ăn giấc Cam vô nhai cùng Niếp Thanh Nghi nói đến Vũ Văn Phong, đối phương dĩ nhiên nguyện ý tiếp nhận điều giải, đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Phong không cam lòng, có thể hay không trong tối phái người ám sát? Niếp Thanh Nghi hỏi. Cũng sẽ không a. Nơi này thế nhưng cố thành chủ địa điểm, rất dễ lộ ra cái hở. Hắn biểu hiện ra hứng thú Sau lưng âm thầm hạ thủ, khiến cố thành chủ không xuống đài được, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta luôn cảm thấy vũ văn phong đám người, tới huyết dẫn thành mục đích cũng không đơn giản, giống như muốn cầu cạnh cố thành chủ. Cam vô nhai nói. Vệ vô kỵ gật đầu, tán thành cam vô nhai nói chuyện, huyết dẫn thành cùng chúng ta quy nguyên tông cách xa nhau vật lý, mặc kệ bọn họ muốn, đều chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ cần làm chuyện của chúng ta, tìm được huyền âm hát hoa, liền rời đi nơi này. Nghiếp thanh nghi. Cam vô nhai hai người đều gật đầu tán thành, ba người nói chuyện phía một trận, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ba người phân công nhau hướng huyết dẫn thành cửa hàng, hỏi thăm huyền âm hát hoa hạ lạc. Huyết dẫn thành cửa hàng săn sát, ngàn nhà nhiều, ba người lần lượt nhà hỏi thăm hỏi. Một ngày buôn ba, trái lại nghe được mấy nhà cửa hàng, có huyền âm hát hoa xuất thủ, nhưng chính là sinh trưởng năm thiếu, không thể dùng làm tài liệu luyện đan. Ngày thứ hai, ba người tiếp tục tại trong thành siêu tầm. rốt cục tại một nhà cửa hàng trung, tìm được có 600 năm thời kỳ sinh trưởng huyền âm hắc hoa xuất thủ. Tam người vui mừng, hỏi dưới, biết được nhà này cửa hàng, dĩ nhiên là huyết dẫn thương đoàn cửa hàng. Huyết dẫn thương đoàn chính là huyết dẫn thành chủ nhân, cũng chính là Cố thành chủ thương đoàn, cửa hàng trưởng Quý Thỉnh ba người cùng Cố thành chủ gặp mặt nói chuyện. Ba vị thật là tới xảo a, bộ cây này huyền âm hắc hoa là mấy ngày trước, có người từ huyết dẫn hồ thu thập đạt được. Hắn bắt được trong thành xuất thủ, bị bỉ nhân cửa hàng mua hàng. Cố thành chủ vừa cười vừa nói. Tại hạ luyện dược, nhu cầu cấp bách bội cây này huyền âm hát hoa, khẩn cầu thành chủ bỏ những thứ yêu thích. Nghiếp thanh nghi ôm quyền nói. Cửa hàng thu mua dược liệu, chính là vì qua tay mưu lợi, nghiếp tôn giả cần, ta chỉ bán cùng ngươi đã khỏe. Cố thành chủ đáp. Đa tạ thành chủ, cái này tử không cần tiến nhập huyết dẫn hồ bí cảnh, mạo hiểm siêu tầm đào được. Nghiếp thanh nghi mừng rỡ cười nói. Đa tạ cố thành chủ, ta đám ba người tới đây địa chính là vì thuốc này. hiện tại thu được có thể phản hồi tông môn vệ vô kỵ cũng cười hướng đối phương trí tạ song phương ngồi xuống thương nghị dược liệu giá cả như vậy dược liệu không nghe theo vàng bạc giao dịch mà là cần linh thạch có kè mặc cả sau khi vệ vô kỵ ba người lấy một cái coi như công bình giá cả mua sắm hạ bội cây này 600 năm thời kỳ sinh trưởng huyền âm hát hoa cố thành chủ khiến hạ nhân mang huyền âm hát hoa cầm tới đặt ở bàn thượng khiến niếp thanh nghi tại chỗ nghiệp hàng niếp thanh nghi tỉ mỉ coi nghiệm chứng sinh trưởng năm, sau cùng xác định không có lầm, cười gật đầu, cẩn thận bỏ vào trong túi. Dược liệu tới tay, vệ vô kỵ ba người cáo từ Cố thành chủ, đi ra thành chủ phủ dinh. Đi tới một cái đường phố, người đi đường rất thưa thớt, đông rừng. Một đạo chí cường khí thế của giống như nhất trọng núi lớn, hướng vệ vô kỵ ba người nghiền ép mà đến. Côn vật bi, Chương 654, quyết đấu. Vệ vô kỵ ba người đi ở đá xanh đường hạ. Đột nhiên một đạo khí thế hướng bọn họ nghiền ép qua đây. Ba người ánh mắt biến đổi, từng người đề phòng, hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một gã khô gầy nam tử, hướng ba người đã đi tới. Tên nam tử này dáng người khô gầy hết sức, xương bọc ra, hốc mắt thật sâu ao hàm đi xuống, phóng nhãn nhìn lại, phẳng phất trên hai vai, chỉ vào một cái đầu khô lâu thông thường. Chính là tên này khô gầy nam tử, hướng ba người phát ra khiêu khích khí thế. lão vệ, đối phương chắc là Vũ Văn Phong mời tới trợ thủ. thực lực thật mạnh cam vô nhai tại đối phương uy thế giới sắc mặt tái nhận không tốt lắm chịu vũ văn phong của người dám ở trong thành động thủ nếp thanh nghi thần sắc so cam vô nhai khá một chút nhưng là là sắc mặt tái nhận vệ vô kỵ hướng nhiếp cam hai người ý bảo tự mình đón đối phương đi tới người là vệ vô kỵ khô gậy thanh âm nam tử khàn khàn khô khốc phảng phất hai cục sương lẫn nhau ma sát phát ra thanh âm tại hạ đúng là các hạ là ai vệ vô kỵ hỏi đối phương không có trả lời lộ ra một bàn tay xương khâu ngũ chỉ trong lúc đó lượn lờ đến một luồng thẩm người hắc khí giống như quỷ trào thông thường hướng vệ vô kỵ trộm tới vệ vô kỵ tiến lên một bước giơ tay lên ra quyền. một đạo màu xanh hồ quang phảng phất xà hình thông thường tại trên nắm tay quanh quần chạy đón nhận đối phương hắc khí lượn lờ quỷ thủ Phanh. một tiếng rung mạnh đối công dư ba hóa thành một đạo chí cường khí thế của phóng lên cao một nửa màu xanh hồ quang lóe ra một nửa kia cũng làm cho lòng người kinh sợ um tùn hắc khí hô khuếch tán khí lưu ở trên hư không quát lên một đạo cuồng phong gào thét sát sát sát. hai bên đường phố thanh trên tường đá hiện ra từng đạo kinh lực dư bà khe danh vết tích song phương thế lực ngang nhau chẳng phân biệt được cao thấp từng người lui về phía sau sau mấy bước đối mắt nhìn nhau thành chủ phủ dinh cố thành chủ chính đang vì mình rượu kế an bài mà sinh lòng sung sướng trong lúc bất trợn biến sắc nhìn phía hai người động thủ phương hướng nhíu mày xương khô nam tử ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ dừng lại một cái hô hấp thời gian một tay xuống phía dưới vung lên hô hư không khí lưu hỗn loạn một con bàn tay khổng lồ trên không trùng trong nháy mắt ngưng hình trưởng hình cùng nam tử xương khô bàn tay giống nhau như lúc hướng vệ vô kỵ trấn áp qua đây vệ vô kỵ đưa tay phải ra ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ giơ tay lên công tới một đạo kiếm hình hư ảnh từ đầu ngón tay kích phát đi hướng tay của đối phương trưởng đâm tới kiếm hình hư ảnh phát ra phá không dị khiếu trong nháy mắt xuyên qua quỷ trảo vậy bàn tay dư thế hướng đối phương công tới, khô gầy nam tử lấy ra một cây khớp xương roi thép, một đạo bóng roi quét ngang đi, đàng kiếm hình cùng bóng roi lẫn nhau kích, phát ra kim thạch chi thanh. Nam tử thừa cơ huy tiền, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ hướng hư không nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh trường kiếm phảng phất tử hư không rút ra thông thường, cầm ở tại trong tay, ngâm trường kiếm thanh minh, kiếm quang giống như thất luyện thông thường, hướng đối phương lướt đi. đúng lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên nghe được phía sau. chuyển đến Niếp Thanh Nhi, Cam Vô Nhai cùng người chém giết Thanh Nhân của không tốt đối phương có đồng bọn tập kích Niếp Thanh Nhi, Cam Vô Nhai vệ vô kỵ biết hai người thực lực không đủ vội vàng về phía sau bước ra chuẩn bị phản hồi cứu viện. bất quá đối phương khô gầy nam tử cũng không nguyện phóng vệ vô kỵ ly khai khớp xương roi thép mang theo phá không gào thét gần người hướng vệ vô kỵ công giết chặt chẽ quân lấy hắn lên Ding một trận dồn dập bạo vang vệ vô kỵ ngăn trở đối phương công giết. rốt cục thoát ly chiến đấu nhưng hắn xoay người nhìn lại nếp thanh nghi cùng cam vô nhai đã không gặp tung tích bị đối phương đồng bọn bắt người cướp của đi khô gầy nam tử hướng vệ vô kỵ lộ ra dếu cận tiêu ý thật mỏng da mặt bị nắm kéo lộ ra một ngụm trắng lếu hằm răng cắn người khác thông thường xem ra các ngươi là dự mưu mà đến đều đã chuẩn bị xong vệ vô kỵ huy kiếm hướng đối phương đi đến khô gầy nam tử thân hình vội vàng tối lui hướng xa xa bỏ chạy vệ vô kỵ một tiếng hừ lạnh cất bước theo đuổi không bỏ. Hai đạo nhân ảnh phảng phất khó bề phân biệt quỷ ảnh thông thường, hướng xa xa đi. Hai người mới vừa vừa ly khai, Cố Thành chủ mang theo hai gã thủ hạng, liền chạy tới. Nhìn quét chém giết hiện trường, ba người cùng nhau hướng Vệ Vô Kỵ hai người phương hướng, đuổi theo. Khô gầy nam tử về phía trước bỏ chạy, đi tới tường thành bên cạnh, trực tiếp cướp thân đi, hướng đồng hoàng chạy đi. Vệ Vô Kỵ lướt qua tường thành theo đuổi không bỏ, dần dần cách xa huyết dẫn thành. Cố Thành chủ đám ba người cú men theo tung tích đuổi theo hiu hiu hiu khô gầy nam tử một đạo tàn ảnh hướng xa xa phiêu thệ tốc độ đã đạt đến hắn cực hạn nhưng vẫn là bị vệ vô kỵ từ từ kéo gần khoảng cách của song phương từ 30 mươi triệu thu nhỏ lại đến rồi 15 lăm triệu khô gầy nam tử âm thầm kinh hãi chui vào một mảnh khô hắc cảnh cây lão lâm hướng trong rừng bỏ chạy phía trước một mảnh đất bằng thẳng nam tử bỗng nhiên dừng lại thân hình quay đầu lại nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ cũng dừng lại truy đuổi chậm rãi đi ra phía trước Hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tất cả mọi người ra đi, nếu đem ta dẫn tới nơi này, cũng không cần giấu đầu giấu đôi. Vệ vô kỵ, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Long từ đằng xa phía sau cây đi ra. Cổ Long, lại là ngươi. ha hả trước đây còn nghĩ ngươi là một nhân vật, hiện tại thủ đoạn trở nên càng ngày càng xấu xa. Nói đi, dẫn ta tới có chuyện gì? Vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, phân một cái cao thấp xuống mái. Cổ Long nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không rồ Hai chúng ta tộc trong lúc đó chiến tranh, mấy năm trước cũng đã kết thúc, song phương định xong hiệp nghị, còn cần vô vị chém giết sao. Vệ vô kỵ lắc đầu cười nói. Cái này cùng hai tộc trong lúc đó tranh đấu không quan hệ, liền ta với ngươi quyết một sống mái. Cổ long nạo nghe nói, xích phong cứ điểm, ta là sớm muộn muốn công phá, bác tộc nhất định sẽ thông qua xích đạo xuôi nam, diệt thiên châu quốc. Bất quá đây là chuyện sau này, hiện tại, ngươi cùng ta quyết đấu. Đồng bạn của ta đây. Vệ vô kỵ hỏi. Cổ Long phất phất tay, một gạo kịch viên của nam tử, mang theo vài thủ hạ, áp chứ niếp thanh nghi cùng Cam vô nhai đi ra. Thả đồng bạn của ta. Vệ vô kỵ nói. Ngươi đáp ứng cùng ta sau khi quyết đấu, ta để lại người. Cổ Long nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi được trước thả người. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Cổ Long phất tay thả người, niếp thanh nghi cùng Cam vô nhai đã đi tới, hướng vệ vô kỵ gật đầu, biểu kỳ tự mình vô sự. Yên tâm đi. Ta không có ở đồng bạn của ngươi trên người, thêm nữa kinh mạch gồng cùng siến xích, cũng không có cướp đi bọn họ bất kỳ vật gì. Nếu như không phải là lo lắng ngươi cự tuyệt quyết đấu, ta thậm chí không muốn dùng hai người bọn họ tới áp chế. Cổ Long nói, lúc này, cố thành chủ ba người thật nhanh chạy tới, đứng ở bên cạnh. Nếu như, ta không có nhìn lầm, các ngươi là tiên sư điện của ngươi. Huyết dẫn thành có thể không phải là của các ngươi khu vực, vệ công tử là ta thương minh tôn quý khách nhân, các ngươi động thủ bắt người. Quá thất lễ đêm a." Cố thành chủ nói. Cố thành chủ, tại hạ Cổ Long, chúng ta đối thương Minh không có chút nào ác ý chỉ là muốn cùng cố nhân gặp mặt, có chút việc phải giải quyết, hiện tại đã đạt thành hiệp nghị, có kết quả. Cổ Long hướng Cố thành chủ ôm quyền nói. Nga. Vệ công tử, các ngươi đều đàm phán tốt lắm. Cố thành chủ nhìn về phía vệ vô kỵ, hỏi. Hắn muốn cùng ta phân cái cao thấp trên dưới, ta đáp ứng rồi hắn. Vệ vô kỵ gật đầu. Bất quá. Vệ công tử là huyết dẫn thành khách nhân A, không ai có thể ở trước mặt ta, cưỡng bức khách nhân làm không chuyện thích. Vệ công tử, ngươi có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn. Một bên là Quy Nguyên Tông Môn, một bên là Vu Sư Điện, cố thành chủ đại sự sắp tới, thật sự là không muốn sinh ra chuyện dư thừa đoạn, muốn ngăn cản cuộc quyết đấu này. Còn bi, B, KF, chương 655, ưu thế tuyệt đối. Cố thành chủ không muốn ở nơi này thời khắc mấu chốt, gây phiền thoái, quyết định ngăn cản song phương quyết đấu. nhưng vệ vô kỵ đã đáp ứng rồi cổ long cũng không muốn lúc đó lùi bước cười nói đa tạ thành chủ ý tốt nhưng vệ mộ đã đáp ứng rồi hắn cũng không muốn tư lợi bộ ước xin mời thành chủ đứng ở một bên là chúng ta làm cái cân nhắc quyết định người a cổ long ý của ngươi như cổ long nhìn một chút cố thành chủ gật đầu tốt tại hạ liền tạm thời làm quyết đấu cân nhắc quyết định lúc cần thiết ta sẽ ra tay tách biệt các ngươi tại hạ lòng của trong lời nói thật thương minh không muốn bởi vì cái này đưa tới phiền vãi không cần thiết cố thành chủ hướng hai người chắp tay nói cố thành chủ yên tâm ta sẽ thủ hạ lưu tình tha cho hắn một mạng cổ long ngạo nghễ cười nói bại tướng dưới tay còn dám rong rạc vệ vô kỵ cười nhạo nói hôm nay liền xem ai thua ai thắng cổ long một bước dừng lại ở trong sân nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt sắp bén hô một đạo uy thế phảng phất đại giang vỡ đê thông thường hướng vệ vô kỵ cuộn trào mánh liệt đi Phúc. vệ vô kỵ y mệ quay Phảng phất đứng ở phần phật trong gió, nhìn về phía ánh mắt của đối phương có chút vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên là diễn mẠch kỳ thứ 6 giai vị thực lực, bị vây thất giai hướng, sắp đạt được đệ thất giai vị. Lúc đầu cổ Long bị hắn bắt được, mang về xích phong cứ điểm. Vu sư điện cố ý phái ra cao thủ đem cứu đi, ngay cả bạch uyển quân cũng không có ngăn cản, có thể thấy được Vu sư điện đối cổ Long coi trọng. Hiện tại xem ra, cổ Long biểu diễn đi ra ngoài thực lực, đương đắc lên Vu sư điện coi trọng. Không hổ là người mang tiên thiên thiên phú thuộc tính. Sinh ra phủ xuống thế giới này thiên tài a, thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên có thể tu luyện tới diễn mạch kỳ thất giai hướng tình trạng. Vệ Vô Kỵ thở dài trong lòng, hắn biết rõ tu luyện gian nan, nếu như mình không có hồ lô tiên cảnh, chỉ sợ cả đời tử cũng không đạt được cảnh giới này. Cổ Long ánh mắt liếc về phía Vệ Vô Kỵ, thấy đối phương kinh sắc, nhất thời đắc ý, đang. một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm to lớn trường đao, bị hắn từ không gian chữa vật lấy ra ngoài, trụ ở trên mặt đất. Một đạo liệt hỏa khí tức từ cổ long thân thể phát ra trong nháy mắt đốt thân đao hô liên hỏa cô động diễn hóa hóa thành một cái hỏa diễm xa hình quay chung quanh thân đao gió lốc mà lên xuyên toa chạy phản phất có sinh mệnh linh vật thông thường vệ vô kỵ ngươi sợ sao không biết mấy năm này ngươi hoang phế thời gian không có nghìn vạn không để cho ta thất vọng ha ha cổ long nắm cự đao trôi đao chỉ phía xa vệ vô kỵ cười ha hả tiên thiên hỏa chi ý cảnh không mang theo một tia pha tạp không hổ là cùng bẩm sinh tới thiên phú năng lực như vậy khống hỏa năng lực tại trên ta bất quá thực lực dường như còn chưa đủ xem vệ vô kỵ nhìn đối phương khoe miệng lộ ra bỡn cợn tiểu ý tiến lên một bước dừng lại ở trong sân một đạo tuyệt cường khí thế của phảng phất thiên hà chạy trồm thông thường hướng cổ long chấn đệ tới phanh hư không một tiếng rung động vệ vô kỵ khí thế của mạnh mẽ trùng kích đi qua xé mở đối phương khí tràng trong nháy mắt đánh vào cổ long trên người của đạp đạp đạp cổ long thân hình bất ổn kéo đao về phía sau liền lùi lại ba bước trên mặt lộ ra không thể tin được kinh hãi vẻ ngươi ngươi dĩ nhiên là đệ thất giai vị cổ long thanh âm bởi vì khiếp sợ mà biến điệu có một loại không nói được thất lạc cảm giác khiến người ngoài nghe trong thai đều thay hắn cảm giác khổ sở đứng ở phía sau lược trận khô gầy nam tử khô lâu tiểu trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt vừa mới chỉ là ngắn ngủi giao thủ vệ vô kỵ lại thu liễm khí tức hắn cũng không biết thực lực của đối phương dĩ nhiên là diễn mạch kỳ đệ thất gia vị mà đứng ở bên cạnh đồ kịch nam tử cũng là kinh ngạc được trong mắt sắp rơi ra ngoài hình dạng. hai người đều từng nghe cổ long đề cập qua vệ vô kỵ biết đối phương bất quá là năm đó xích phong cứ điểm người dự thi mà thôi. tại lòng của hai người trong mắt chỉ như cổ long vậy thiên tài tuyệt thế bị tiên sư điện mấy vị tổ sư đều công nhận thiên tài khả năng tu luyện được nhanh như vậy. đối phương vệ vô kỵ có tài đức gì làm sao có thể đang tu luyện thượng mau hơn vu sư điện thiên tài tuyệt thế. thế nhưng sự thực chính là sự thực. vệ vô kỵ thực lực bày ở đằng kia không cho nửa phần nghi vấn chính là cao hơn cổ long ra một cái giai vị khô gầy nam tử cùng ô kịch nam tử nhìn lẫn nhau một cái hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt tổ sư lâm đi giao cho bảo vệ tốt cổ long hiện tại thực lực của đối phương chỉnh lại cao hơn một cái giai vị cổ long nhất định lý trí nói cho hai người hẳn là ngưng hẳn cuộc tỷ thí này thế nhưng cổ long tính cách càng là khuyên bảo sợ rằng sẽ trở nên càng là bạo táo địa liều mạng khó làm a Ha ha, một gã thư sáu giai vị của người, hướng đệ thất giai vị tu giả khiêu chiến, tính là đầu bị lừa đá, cũng nghĩ ra kết quả cuối cùng. Ha ha ha ha. Cam vô nhai đứng ở phía sau, lớn tiếng cười dài, rất sợ người khác không nghe được. Cổ Long, ngươi xem chúng ta, còn cần nữa tỉ thì sao? Vệ vô kỵ nhìn cổ Long trên mặt biểu tình, nhịn không được cười chế nhạo hắn vài câu. Cổ Long trong lòng khó chịu, quả thực tựa như đau cắt thông thường. Mình đã rất khổ cực địa tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm địa liều mạng. tự ngược tiểu địa tu luyện chẳng bao giờ thả lỏng chẳng bao giờ lười biếng mới có thành tựu của ngày hôm nay nghe vệ vô kỵ xuất hiện ở bắc địa sau khi tự mình tự tin có thể chiến thắng đối phương lúc này mới mang người mấy ngàn dặm chạy đi đi tới huyết dẫn thành đây cho rằng có thể chấn áp vệ vô kỵ ra nhất khẩu ác khí lại trăm triệu thật không ngờ thực lực của đối phương dĩ nhiên đạt tới diễn mạch kỳ đệ thất giai vị đây quả thực tự mình ngàn dặm xa xôi địa chạy tới khiến vệ vô kỵ đánh mặt mình a Đệ thất giai vị cũng không có bao nhiêu rất giỏi, một người thực lực, cũng không phải là chỉ cần chỉ là giai vị đơn giản như vậy. Vệ vô kỵ, ta muốn cùng ngươi nhất chiêu định thắng thua. Cổ long nổi giận, giống lương kê Ta là không sao cả, tùy ngươi muốn mấy chiêu định thắng thua, đều có thể, ha hả vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Bên cạnh đang chuẩn bị hành động cân nhắc quyết định người cố thành chủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người thực lực gần, rất dễ tại trong quyết đấu, tạo thành tử vong, bởi vì song phương thu lại không được tay. Hiện tại vệ vô kỵ thực lực cao hơn đối phương, chỉnh lại một cái giai vị, dường như hắn giọng nói chuyện, cũng không có giết chết ý của đối phương. Cũng sẽ không là huyết dẫn thành, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghĩ vậy nhi, cố thành chủ bước lên trước, cười nói, nếu tất cả mọi người nói xong rồi, vậy nhất chiêu định thắng thua, không được ra lại chiêu thứ hai. Song phương chú ý, bắt đầu. Cố thành chủ hạ lệnh sau khi, thân hình hướng bên cạnh mau tránh ra. Cổ long quát to một tiếng, cả người giấy lên một tầng hỏa diễm. thuấn vệ vô kỵ phóng đi, với anh huy động trường đao thượng một đạo hỏa long ngưng hình xoay quanh lượn lờ theo đao thế công giết qua đi. ô lượn lờ hỏa long đống nhiên lớn lên phản phất chân long thông thường dữ tận long thủ mở rộng miệng rộng hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ nhìn nhào tới hỏa long thân hình chớp động chính diện đón nhận nghịch phong kiếm một đạo kiếm quang phá vỡ hư không đồ long đang kim thạch phần âm hướng bốn phía kích động dư âm không tiêu tan. Hỏa long bị chạm làm hai đoạn tiêu tán đi nghịch phong kiếm chém rụng tại trường đao thượng mang cổ long thế tiến công chặt chẽ ngăn chặn chanh vệ vô kỵ phất tay vung lên cổ long trường đao tủa tay lăng không về phía sau bay đi đang điệu một tiếng mũi lao cắm vào mặt đất một thước thân đao vẫn lay động không nớt cổ long trường đao thoát thân nhưng hắn còn có chuẩn bị ở sau thuần túy nhất không có chút nào pha tạp tiên thiên hỏa chi ý cảnh chính là cổ long sau cùng thắng bại tay Bi, Chương Liên thủ công giết. Cổ Long trường đao tuột tay bay ra ngoài, cũng thả ra mình chuẩn bị ở sau. Hô! Đan Điển Tiên Thiên chân khí, theo hai tay kinh mạch vọt ra, hai bàn tay phát lên hỏa quang. Khống hỏa người điều khiển liệt hỏa, trừ phi không cách nào khống chế, bằng không sẽ không thiêu đốt y vật, tựa như khống thủy tu giả, sẽ không ướp đấm toàn thân một dạng. Nhưng lúc này Cổ Long, toàn thân y vật cũng cùng nhau bốc cháy lên, giống như hỏa nhân thông thường. Vệ vô kỵ, khiến chúng ta cùng nhau đốt cháy, nhìn là ngươi chết trước. hay là ta chết trước cổ long cả tiếng gọi hướng vệ vô kỵ nhào tới song phương người cũng không nghĩ tới cổ long sẽ liều lĩnh địa thúc đẩy lên hỏa tất cả đều trở nên ngạc nhiên trên mặt lộ ra kinh xác còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng vệ vô kỵ phản kích cũng không sai biệt lắm trong cùng một lúc thi triển ra một đạo ngược gió từ đám cháy trung tâm phát lên vù vù hô trong nháy mắt cuồng phong gào thét tiên thiên phong chi ý cảnh diễn hóa cuồng phong hướng bốn phía cùng nộ tàn sát bừa bãi nghiền ép hết thảy đi Cuồng phong hướng ra phía ngoài bán ra, mang giấy lên hỏa hoạn hướng tứ phương đẩy ra, rầm rầm oanh. Vô số hỏa cầu mọi nơi diệt, bốn phía hơn 10 khỏa đại thụ bị dẫn đốt, rừng rực địa đốt thiêu cháy. Trong một sát na, tán cây giấy lên tận trời hỏa hoạn, phảng phất to lớn ngọn lửa thông thường. Cổ Long nhào tới thân hình, nhất thời bị kiểm hãm, tại trong cuồng phong không cách nào tiến lên trước một bước. Phốc phốc phốc. Trên người hỏa hoạn bị cuồng phong nghiền ép, trong nháy mắt co lại thành tiểu đoàn hỏa quang, phiêu diêu đầu động. phảng phất ngọn nến trước gió, sau cùng toàn bộ tát từ cổ long giấy lên hỏa hoạn đến vệ vô kỵ cuồng phong tát quá trình cực nhanh, song phương người ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có cũng đã kết thúc. Mọi người nhìn trong sân đánh nhau chết sống đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Cổ long cường thế hỏa công cơ hội là vô giải công giết chính là cái này vô giải cường công lại bị vệ vô kỵ một hồi gió to thổi chúng tiêu tan thành mây khói, ngoại trừ bốn phía tất ba thiêu đốt cây giả ở ngoài cái gì cũng không có còn lại. Phanh, cổ long tại trong cung phong, đứng yên thân hình chỉ kiên trì một chút, liền nữa cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Bị cung phong nhiếp lên về phía sau quân cuộn, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu đi qua. Vệ vô kỵ vệ công tử thắng. Cố thành chủ đứng ở bên ngoài sân, vội vàng la lớn. Vu sư điện mập gầy hai người dành trước đi ra, nhìn một chút cổ long, không có trở ngại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vài thủ hạ cũng nhanh đã đi tới, mang cổ long mang đi xuống vệ vô kỵ đang muốn xoay người lui ra mặt đất đột nhiên rung động một đạo cường thế áp lực hướng hắn che tới đại địa hắc ướt bùn đất quần cuộn ra một đạo bùn sóng một đường đẩy ngang hướng hắn nào tới thân hình hắn nhẹ như hồng mao thông thường về phía sau trôi đi giơ tay lên một đạo kiếm khí về phía trước chém tới phanh quần quận mà đến bùn sóng tại cách hắn ba trượng ở ngoài bị kiếm khí bổ ra một cái chỗ hổng từ hắn tả hữu hai bên ngoài một trượng sẽ qua ung ung về phía sau đi một đạo kịch viên cầu vậy thân hình từ đàng xa cướp tới thân mà đến vệ vô kỵ ngưng thần nhìn lại tên này thuộc kịch tu giả viên cầu vậy thân hình cùng với nói là cấp tới còn không bằng nói là nhảy đánh mà đến bất quá vệ vô kỵ cũng không có vì vậy mà cảm giác buồn cười bởi vì đối phương biểu diễn đi ra ngoài khí thế rõ ràng là diễn mạch kỳ đệ thất giai vị thực lực đối phương nhìn như mập mạp chịu không nổi nhảy đánh mà đến tốc độ cũng cực nhanh trong nháy mắt liền đến vệ vô kỵ năm trượng ở ngoài hô tu kịch nam tử nhảy đánh dựng lên Thân hình tại ba trượng cao, phảng phất đầu thạch sen ném đá rơi thông thường, mang theo tàn ảnh, hướng vệ vô kỵ đè xuống. Vệ vô kỵ một tiếng hừ lạnh, cất bước tiến lên, nắm tay hổ quang lượn lờ, quyền mang hóa thành một đạo thất luyện, hướng đối phương đón nhận. Phanh. Hai con nắm tay trên không trung quyết đấu, quyền thế dư ba hóa thành một vòng sóng gợn, hướng tứ phương quyết tán. Hô. Bốn phía thiêu đốt đại thụ, bị kinh lực kích động, hỏa tinh tán loạn. Mấy cây đại thụ không nhịn được, ầm ầm thuận thế rồi ngã xuống, thanh thế kinh người. Dừng tay. Cố thành chủ hét lớn một tiếng, trong thanh âm lộ ra tức giận. Tự mình thế nhưng huyết dẫn thành thành chủ, hành động quyết đấu cân nhắc quyết định người. Có thể vu sư điện của người lại dám tiến lên động thủ, cũng quá không đem mình để ở trong mắt. Hắn đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, đống dưng. Một đạo chí cường khí tức, trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, làm hắn bỗng nhiên ngất lịm, phảng phất rơi vào lạnh leo vết nước thông thường. Phía sau có người, lạng yên không một tiếng động đứng ở phía sau của ta, sự mạnh mẽ. đơn giản là nghe rợn cả người cố thành chủ ổn định tâm thần chậm rãi xoay người thấy đứng phía sau một đạo mơ hồ bóng người không chỉ khuôn mặt khó có thể thấy rõ ngay cả là nam hay nữ tuổi tác nhiều ít cũng vô pháp nhận đối phương cho cảm giác của hắn cũng chỉ có thực lực cường hãn đủ để nghiền ép thực lực của hắn hắn tại hướng bên cạnh nhìn lại mình hai gã thủ hạ không biết lúc nào đã nằm xuống đất thượng còn có nếp thanh nghi cam vô nhai hai người cũng là dựa vào đại thụ choáng vắng mê bất tỉnh nhân sự hình dạng đối phương là vu sư điện của người cố thành chủ ánh mắt liếc thấy vu sư điện của người tất cả đều đứng thật tốt không ai rồi ngã xuống trong lòng hiểu được trong sân chém giết nhưng đang tiếp tục tù kịch nam tử thổ chi ý cảnh vận dụng xuất thần nhập hóa thân thể bao vây tại bùn đất phòng ngự trong hoàn toàn không hãi sợ kiếm khí chém giết bong bong tranh vệ vô kỵ kiếm khí chạm tại bùn đất phòng hộ thượng hiện ra vài đạo vết kiếm sâu nhưng là đối phương lập tức tu bổ một cái hô hấp thời gian không được vết kiếm liền hoàn toàn tiêu thất phòng hộ hoàn hảo không tổn hao gì bất quá tu kịch nam tử cũng không làm gì được vệ vô kỵ vệ vô kỵ phong chi ý cảnh cộng thêm lưu vân thiên huyễn quyết tác dụng huyền lập ở trên hư không giống như phập phình lưu vân thông thường tu kịch nam tử nếu muốn công kích vệ vô kỵ phải bước trên không chúng đuổi theo vệ vô kỵ tốc độ thật sự là có chút chắc trở ở nơi này giữ lẫn nhau không dưới trước mắt một bên xem cuộc chiến khô gầy nam tử lạng yên xuất thủ chỉ thấy hắn móc ra bốn cái xương thú mỗi cái xương nửa thước trường mặt trên đều có khắc một cái phù văn đơn ký đặt ở trước mặt của mình sau đó môi hắn kinh động lặng lẽ niệm tụng chú ngữ bốn cái xương thú thượng phù văn đơn ký rượu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang chậm dài hướng về phía trước dâng lên hô khô gầy nam tử thân thủ huy trưởng bốn cái xương thú khi hắn dưới sự dẫn đường lăng không chạy hắn ngẩng đầu ao hám được phảng phất hắc động tiểu ánh mắt của hướng vệ vô kỵ nhìn lại lăng không mà đứng vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh thân hình về phía sau thổi đi đứng ở một cây đại thụ chi khá thượng khô gầy nam tử khí tức quá kỳ quái lệnh vệ vô kỵ cực sợ cảm giác tương đương địa nguy hiểm nhưng hắn tổng biết đối phương khí tức có một tia quen thuộc cấn tượng không biết ở nơi nào gặp gỡ qua đây cũng là nếu nói vu thuật phương bắc man tộc vu sư điện mặc dù bị xưng là vu sư điện chính là bọn họ am hiểu loại này sợ hãi công kích chi thuật đây cũng là phù văn chung một cái bằng chi đáng tiếc tông môn trong điện tịch rất ít tương quan ghi lại vệ vô kỵ nhìn khô gầy nam tử trong lòng âm thầm suy tư lúc này mặt đất bùn đất cuồn cuộn như nước chảy địa cuộn trào mãnh liệt bàng bàng thanh liên tục không ngừng nặng nề nổ từ lòng đất phát ra vài gốc ngưng thật thạch trụ như mang thông thường dưới đất chui lên hướng về phía trước đi lên thạch trụ vị trí cự ly vệ vô kỵ không xa vệ vô kỵ đang muốn sử dụng kiếm bị phá hủy khô gầy nam tử đã chuẩn bị hoàn tất lăng không hư bộ đã đi tới bốn cái xương thú lóe ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang tại khô gầy bên người nam tử lăng không chạy giống như thuần dưỡng linh vật thông thường, hắn một bước liền đứng ở thạch trụ bên trên, cùng vệ vô kỵ đối diện, nhẹ nhàng mà đọc lên mấy người cổ quái âm tiết. Cồn vật bi, F. Chương 657, Nguyền rủa thôn vệ. Khô gầy nam tử đứng ở thạch trụ thượng, cử ly chi kha thượng vệ vô kỵ, bất quá ba trượng cử ly, khô lâu vậy đầu, hốc mắt hãm sâu giống như hát động, trung gian hai điểm hào quang phảng phất quỷ hỏa thông thường, làm người ta sợ hãi. Nhất là quanh quẩn chạy bên người bốn cái xương thú, càng hiện ra hắn quỷ dị. chỉ thấy hắn đôi môi khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng mà đọc lên mấy người cổ quái âm tiết len keng len keng khô gầy nam tử mỗi đọc lên một cái âm tiết một cái xương thú liền rượu ra một đạo ánh huỳnh quang bốn cái âm tiết sau khi bốn cái xương thú phát ra ánh huỳnh quang một đạo màu đen chảy khói từ bốn cái xương phát tán đi ra trong nháy mắt ngưng tụ diễn hóa thành một con tam thức dài hình thú hướng vệ vô kỵ nào tới khí tức nguy hiểm đập vào mặt vệ vô kỵ biến sắc số đạo kiếm khí tản ra Ở trước người bố trí hạ một đạo kiếm mạc, hướng xa xa rút đi. Hô! Hát sát hình thú xuyên qua kiếm mạc, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, hưu địa chui vào vệ vô kỵ trong thân thể. Đây là nguyên rủa, không nhìn kiếm khí ngăn trở. Hát sát hình thú chui vào thân thể, vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới, mình ở lao thụ lạc diệp đồ trùng, bị thần ý chấp nghiệm công kích, cũng là mang theo nguyên rủa công kích, hai người có chỗ tương tự. Lúc này, khô gầy nam tử trong miệng lại đọc lên cổ quái âm tiết. chui vào trong cơ thể nguyên rùa lực lượng bắt đầu tàn sát bừa bãi dâng lên hướng vào phía trong phủ ăn mòn vốn có trong thân thể còn có nguyên rùa không có tiêu trừ hiện tại lại bị một khắc cổ nguyên rùa chui vào thân thể vệ vô kỵ thân thể rung động khỏe miệng tràn đầy huyết áp chế trong cơ thể nguyên rùa phu văn cũng xuất hiện cái hở bị áp chế nguyên rùa vỡ ra hai cổ nguyên rùa tàn sát bừa bãi lần này là không có cách nào khác vệ vô kỵ cảm giác một trận đau nhức lại là một ngụm máu tươi phu tới ngay hắn cho rằng khó giải thời điểm phá tan phủ văn phong ấn nguyền liền rủa tại trong kinh mạch ghé qua dĩ nhiên hướng khô gầy nam tử nguyền rủa thôn phệ đi hai cổ nguyên rủa lại đang lẫn nhau phần thôn phệ vệ. vệ vô kỵ đau đớn giảm đi cảm giác được hai cổ nguyền rủa tại thân thể mình chung chém giết trong lòng không khỏi rung mạnh thần ý chấp nghiệm nguyền rủa cũng không khô gầy nam tử nguyền rủa có thể so sánh với hai người hoàn toàn không phải là một cái mặt hầu như chính là tiếp xúc trong nháy mắt khô gầy nam tử rủa đã bị thôn phệ sạch sẽ một điểm tàn dư cũng không có còn lại vệ vô kỵ lại hỉ, một tay ngũ chỉ nhẹ nhàng phát thảo phù văn mang nguyền rủa tạm thời phong bế đối với thần ý chấp nghiệm nguyền rủa vệ vô kỵ quá quen thuộc một cái hô hấp không được thời gian liền hoàn thành phong tỏa mang nguyền rủa tạm thời áp chế khô gầy nam tử thấy vệ vô kỵ bị nguyên rủa gây thương tích phun ra tiên huyết kinh khủng trên mặt lộ ra kinh khủng hơn tiểu ý chậm rãi bức bách qua đây mà ẩn thân trong bùn đất thuộc kịch nam tử biết khô gầy nam tử đã đắc thủ cũng từ lòng đất chui ra đứng ở thạch trụ bên trên nhìn về phía hai người thua thiệt thân hình hắn mập mạp giống như viên cầu đứng ở thạch trụ thượng cư nhiên vững vàng bất động không dùng nhìn qua phảng phất một cây tăm khơi mào một cái thịt viên thuốc thông thường hô khô gầy nam tử vươn quỷ trảo vậy bàn tay hướng vệ vô kỵ trộm tới đúng lúc này vệ vô kỵ ngẩng đầu lên hướng hắn nhàn nhạt cười phòng trưng khô gầy nam tử cái này phó hù chết người tôn vinh đời này có rất ít sợ thời điểm Nhưng hắn thấy vệ vô kỵ cái này trường cả người lẫn vật nụ cười vô hại lúc, nhất thời cảm thấy sợ hãi, cả người trong nháy mắt dại ra. Frank Vệ vô kỵ một quyền đảo tại trên người của đối phương, KK Khô gầy nam tử trên người truyền đến gãy xương thanh âm của, to lớn quyền lực, khiến hắn đơn bạc thân thể gao hãm đi xuống, thân hình về phía sau bay ngang, ngã trên mặt đất, ngất đi qua. siêu Vệ vô kỵ thân hình lăng không phi độ, tiêu thất tại tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở kịch nam tử bên cạnh. đột nhiên lịch chuyển lệnh ưu kịch nam tử thố không kịp đề phòng hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua vệ vô kỵ sẽ chuyển bại thành thắng lượn lờ hồ quan quả đấm của hung hăng nện ở u kịch nam tử trên người phanh viên cầu vậy thân hình trong nháy mắt này bị đè ép biến thành tròn dẹp về phía sau lăng không bay đi Phải anh. ưu kịch nam tử đụng vào một cây đại thụ chạy xuống mặt đất hoa lập lạp đại thụ kịch liệt lay động chi kha lá rụng còn có trên cây tuyết đọng, nhộn nhịp hạ xuống đắp lên nam tử trên người u kịch nam tử trong miệng phun ra tiên huyết không có dường như kèm khô gầy nam tử thông thường ngất đi qua dùng rằng nghị đứng lên phải nói u kịch nam tử kháng đả kích lực nếu so với đồng bạn khô gầy nam tử cường một ít dù sao có một thân dày mập phiêu ngăn cản ở bên ngoài hơn nữa hắn tìm hiểu ý cảnh là thổ chi ý cảnh trời sinh chính là phòng hộ lực cường cho nên thương thế không có đồng bạn nghiêm trọng điểm này vệ vô kỵ cũng nhìn ra ngâm nghịch phong kiếm ở trên hư không chạy phát ra thanh minh vệ vô kỵ sát ý giả dào, thi triển ngự kiếm thức hướng ủ kịch nam tử công tới đối phương không có tuần hoàn quyết đấu quy định hai người liên thủ công kích nguyên rủa công kích càng làm hắn thiếu chút nữa rồi ngã xuống hắn cũng không muốn buông tha đối phương vốn có không muốn giết người vệ vô kỵ giờ khác này sát tâm nổi lên ngự kiếm chu diệt đối phương đúng lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên ra trong sân bây giờ phảng phất nhàn nhã dạo bước kiểu địa đi tới ủ kịch nam tử bên cạnh tại vệ vô kỵ trong mắt của Bóng người mặc dù là tầm thương bước tiến, thế nhưng tốc độ cũng cực nhanh, mau vượt qua hắn phi chạm đi nghịch phong kiếm. Đang. Bóng người đưa tay ra, bắt lại lăng không bay tới nghịch phong kiếm. Vệ vô kỵ ngược hít một hơi khí lạnh, người này là ai? Đối phương có thể tay không tiếp được nghịch phong kiếm, sự mạnh mẽ, đơn giản là nghe giận cả người. Đáng sợ hơn là, vệ vô kỵ căn bản thấy không rõ dung mạo của đối phương, ngay cả thân hình đường biển cũng là mơ hồ không rõ. Đối phương tại vệ vô kỵ trong mắt của... chính là một đạo mơ hồ hình người vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện niết thanh nghi cùng cam vô nhai té trên mặt đất đều là bất tỉnh nhân sự ngay cả cố thành chủ cùng hắn hai gã thủ hạng cũng là thế trên mặt đất hôn mê hình dạng kinh hãi vệ vô kỵ khiếp sợ trong lòng tột đỉnh đối phương là đến đây lúc nào lúc nào lệnh mọi người ngất vì sao lúc đó tự mình không có phát hiện một loạt vấn đề nảy lên vệ vô kỵ lòng của thượng làm hắn cảm thấy một trận địa nghĩ mà sợ Đối phương quá mạnh mẽ, sợ rằng ngay cả chạy trốn đi, cũng là một loại hy vọng xa vời. Người này nhất định là Vu sư điện cường giả, hắn nhất định là đi theo cổ lòng phía sau, âm thầm bảo hộ. Vệ vô kỵ cũng nhìn thấy đối phương Vu sư điện của người, một cái cũng không có rồi ngã xuống, trong lòng hiểu được, nếu như hắn muốn ra tay giết ta, đã sớm xuất thủ, không cần phải khiến cổ lòng cùng ta quyết đấu. Kế tiếp mập gầy hai người liên thủ, càng giống như là muốn nghiệm chứng ta đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. xem xem thực lực của ta đến tột cùng có lẽ sẽ có một tia sinh cơ vệ vô kỵ cố nén đào tẩu tiến nhập hồ lô tiên cảnh xung động chờ đợi chuyện kết quả lúc này vu sư điện của người đi lên mang mập gầy hai người mang đi xuống một tên trong đó người cầm đầu hướng bóng người không mình hành lễ bóng người hướng vu sư điện của người phân phó vài câu mọi người lập tức hướng xa xa đi bóng người xoay người nhìn phía vệ vô kỵ cầm lịch phong kiếm cất bước đã đi tới không có khí thế áp lực ngoại trừ thấy không rõ khuôn mặt thân hình ở ngoài đối phương thì dường như một người bình thường dường như cất bước hướng vệ vô kỵ đã đi tới cồn và bi khi ép chương 658 huyết cốc lưu đồ vệ vô kỵ đĩnh trực thân thể nhìn về phía đối phương nếu quyết định đối mặt cũng không cần lộ ra khiếp đảm lúc này vệ vô kỵ nỗi lòng ổn định lại thản nhiên lấy hướng cùng thời điểm không có khác nhau quy nguyên tông vệ vô kỵ hậu bối trong thực lực của ngươi coi như là không tệ Nếu như ta ở chỗ này giết người, sau này tiên sư điện liền thiếu một cái đối thủ. Đối phương triệt hồi che giấu, lộ ra mặt của mình dùng, một vị nhìn qua phổ phổ thông thông bắc tộc lao nhân. Các hạ nếu là muốn giết ta, vừa mới đã sớm động thủ, cũng không tu khiến cổ lòng cùng ta quyết đấu, lại để cho mập gầy hai người liên thủ, khảo nghiệm tại hạ thực lực. Vệ vô kỵ đáp. Lao trong mắt người hiện lên một tia sắc khí, vệ vô kỵ trong lòng cả kinh, nhưng hắn không hề động, nếu đã đánh bạc vấn này. cũng không cần trên đường cải biến tâm ý vệ vô kỵ tin tưởng vững chắc mình suy đoán, đối phương muốn thực sự muốn giết tự mình, cũng sẽ không phiền thoái như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy. Của ngươi gan dạ sáng suốt không sai, Cổ Long nếu so với ngươi thiếu chút nữa, gan dạ sáng suốt cùng thực lực cũng không bằng ngươi. Liên vì vậy, ta cho ngươi sống, ngươi chính là Cổ Long đá mài đao. Lão nhân ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ, sắc ý ánh mắt của rốt cục hòa hoãn, Cổ Long là ta Vu sư điện chưa phát triển thiên tài tuyệt thế, phải thêm nữa ma luyện. mà ngươi làm một khối tốt nhất đá mài đao lại không quá thích hợp hơn nữa cho dù chết ngươi cũng có thể chết ở cổ lòng tay của trung thương lão nhân mang lịch phong kiếm cắm trên mặt đất xoay người thản nhiên mà đi trong nháy mắt liền tiêu thất tại trong rừng cây rốt cục đi vệ vô kỵ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm lúc này hắn trầm tĩnh lại trong lòng trái lại nghĩ mà sợ có chút lạnh mồ hôi chảy ròng ròng hình dạng nếp thanh nghi cùng cam vô nhai hai người vô sự chỉ là vậy mất nếp thanh nghi tỉnh lại đầu tiên kiểm tra không gian chữ vật bên trong huyền âm hắc hoa còn đang trong lòng thở dài một hơi hai người cũng không biết đạo chuyện đã xảy ra tại mơ hồ chồng liền nằm xuống đất thượng bất tỉnh nhân sự vệ vô kỵ xoay người sang chỗ khác cứu tỉnh cố thành chủ ba người cố thành chủ mở mắt thân hình nhảy đánh dựng lên thấy là vệ vô kỵ nữa nhìn chung quanh một chút nặng nghề mà thở phào một cái sau đó hướng vệ vô kỵ ôm quyền nói tạ ơn vệ vô kỵ nói cho cố thành chủ đối phương ngưng hẳn tỷ thí Sau đó liền đi. Như vậy trả lời, lấy cố thành chủ tính cách, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng vệ vô kỵ đã vậy còn quá nói, liền biểu kỳ không muốn nói được càng nhiều, truy vấn cũng là vô dụng Nữa nói không có người tử thương, cũng không có tổn thất, cố thành chủ cũng sẽ không tại quá nhiều hỏi. Kế tiếp, cố thành chủ mời vệ vô kỵ vào thành, muốn cảm tạ hắn ân cứu mạng. Vệ vô kỵ cười cười, lời nói dịu dàng từ chối. Ba người cùng cố thành chủ chắp tay cáo tử, ly khai đi. Một canh giờ sau khi, huyết dẫn thành thành chủ phủ dinh, nơi nào đó mất thất. Lưu Sa Quốc cùng Sa Cốc la trưởng lão, hoàng tộc Vũ Văn Phòng, hai người đang cùng một gã thần bí Lao Giả mật đàm. Sự tình chính là như vậy, nếu muốn đàm phán chuyện này, lấy hai người các ngươi thân phận thiếu, trở lại khác đổi một người tới A. Lao Giả nói, sự tình gấp gáp A, Bắc tộc Vu Sư Điện liên thủ với Thi Tông, nhiều loạn Lưu Sa Quốc. Bắc tộc Đại quân cũng là sẵn sàng chiến đấu, đối Lưu Sa Quốc nhìn chằm chằm. Việc này không thể đình lại, vạn mong thành toàn. La trưởng lao không người nói. Muốn cùng ta huyết cốc nói đại sự như thế, há có thể chỉ phái chính là một gã tông môn trưởng lao đến đây. Thật là chê cười, lẽ nào ta huyết cốc tại lưu sa quốc tông môn trong mắt, cũng chỉ là một gã trưởng lao phân lượng. Lao giả không cố kỵ chút nào tình cảm, nói đâm phần. Bị tông người, muốn ở lại lưu sa quốc đối phó thi tông, thật sự là không cách nào bước ra. Thỉnh tôn thượng tha thứ cái này, ngắm tôn thượng khán tại di vãng giao tình thượng. giúp một tay tay la trưởng lão lệ dài đến cùng thành khẩn nói la trưởng lão ta cũng vậy nghe lệnh đi sự xin lỗi lao giả nói la trưởng lão đứng dậy trong lòng do dự một chút lấy ra một phong thơ hàm hai tay trình lên thỉnh tôn thượng khán xem cái này lao giả tiếp nhận tín hàm thấy phía trên phủ văn phong ấn phất tay chấn động mang phong ấn xóa đi mở ra tín hàm vừa nhìn sắc mặt bỗng dưng biến đổi hắn nhẹ nhàng phất tay dấy lên một đoàn hỏa quang mang tín hàm cháy hết sạch trong thơ nói việc ta sẽ chuyển cáo cấp chủ thỉnh lao nhân ra ông ta chấm trước sự tình phía sau chúng ta sẽ mau chóng phái người tại lưu xa quốc Hoàng thành cùng các ngươi mật đàm lao giả nói đà tạ tôn thượng la trưởng lão cười ôn quyền con người đứng ở phía sau vũ văn phong cũng cùng nhau hướng lao giả bái tạ được rồi quy nguyên tông cái kêu kêu vệ vô kỵ đệ tử ba người đã ly khai huyết dẫn thành các ngươi không nên đi tới trả thù ta biết các ngươi ở ngoài thành sơn động còn có một chút người có truy sát thực lực của đối phương, huyết cốc kinh doanh huyết dẫn thành, không muốn đưa tới Thiên Châu Quốc Tông môn dòng nó. Lao giả nói, không dám. Hiện tại Lưu Sa quốc tràn ngập nguy cơ, sao dám nữa dựng thẳng cường địch? Là trưởng lão đáp, nếu như giết đối phương, phong tỏa tin tức, truyền không trở về Thiên Châu quốc Tông môn đây. Lão giả hỏi ngược lại, các ngươi không muốn tâm tồn may mắn, cảm giác mình có thể làm được thiên ý vô phùng? Trên đời vốn là không có thiên ý vô phùng chuyện. Khởi bẩm tôn thượng. Chúng ta thật không có tính toán như vậy, biết bọn họ là quy nguyên tông đệ tử sau khi liền bỏ qua báo thủ ý tứ. La trưởng lão không người nói. Đúng vậy, vạn bối mặc dù có thời điểm vội vàng sao động, nhưng vẫn là phân do thuộc khinh thuộc trọng. Vũ Văn Phong cũng đứng ở bên cạnh, ôm quyền không người hướng lao giả nói. Nếu như không có làm, vậy tốt nhất. Ta là sợ các ngươi thấy lợi tối mắt, ra này tiểu thừa nát vụn chủ ý, vì vậy nhắc nhở một. Hai lão giả nói. la trưởng lão, Vũ Văn Phong hai người. ôm quyền cảm ơn lão giả thật là tốt ý lão giả gật đầu sau đó bưng trà tiến khách khiến hai người trở lại nghe tin tức la trường lão vũ văn phong hai người không người xin cáo lui ly khai thành chủ phủ dinh hai người chân trước mới vừa đi cố thành chủ đi đến hướng lão giả ôm quyền tham kiến lão phu vừa mới nghĩ tới ngươi bẩm báo việc vu sư điện tới thực lực như thế cường giả phòng trường chắc là vu sư điện tổ sư lão giả nói vu sư điện tổ sư cố thành chủ sắc mặt đại biến hình dạng có điểm lo sợ bất an ha ha, coi đem ngươi sợ đến cái dạng này ta xem mục đích của đối phương cũng chính là vì bảo hộ tên kia kêu, kêu cổ long thiên tài cổ long chạy tới huyết dẫn thành không có ý gì khác thật là vì cùng vệ vô kỵ quyết đấu ta xem vệ vô kỵ tường tận tình báo hắn tại xích phong cứ điểm thời điểm bắt giữ qua cổ long lao giả niệm tu nói người này coi như là thiên tài tốc độ tu luyện nhanh như vậy kinh thế hai tủ ta huyết cốc trong hậu bối chỉ hạch tâm tinh anh đệ tử mới là thực lực cùng chi tướng so với. Có đúng hay không phái ra một ít nhân thủ, nhìn vu sư điện của người, có hay không thực sự ly khai? Cố thành chủ hỏi. Nghìn vạn không muốn. Làm như vậy chỉ biết đả thảo kinh xà, hoàn toàn ngược lại. Huyết dẫn hồ bên kia đã đến thời khắc cuối cùng, sắp thành công. Nói chung, không thể ra chút nào sai lầm, bằng không chúng ta huyết cốc trên dưới mọi người, đều muốn vạn kiếp bất phục. Lao giả nghiêm túc nói. Cố thành chủ không người gật đầu, cần tuân pháp chỉ. Hạ Y lão giả lại phân phó mấy chuyện, Cố Thành chủ chắp tay hành lễ, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, cự li huyết dẫn thành hơn 10 dặm ở ngoài, một chỗ trong sơn động, Vu sư điện của người chính đang nghỉ ngơi. Cồn vật bi, trăm năm Chương 659, Vu sư điện tổ sư. Vu sư điện của người từ rừng cây bỏ chạy, lui tới sơn động nghỉ ngơi. Ngoài động một mảnh trong rừng, lão giả ngồi ngay ngắn trên tảng đá hai mắt hơi khép, phiêu phiêu tuyết trắng tại đỉnh đầu hắn phía trên, trận ngươi hướng bốn phía phân tán hạ xuống. trên người lao giả phiến tuyết không dính san sát cát một loạt tiếng bước chân cổ long từ đàng xa đã đi tới tại trước mặt lao giả quỳ xuống tham kiến tổ sư đệ tử lần này thua lệnh tiên sư điện hổ thẹn thỉnh tổ sư trách phạt ngôn ngữ nói xong lời cuối cùng cổ long hối hận nghẹn ngào than thở khóc lóc cổ long ngươi cũng biết lần này thất bại là nguyên nhân gì lao giả chậm rãi mở mắt hỏi đệ tử tự cao tự đại thua ở vệ vô kỵ trong tay liên lụy mập sư huynh gây sư huynh cũng bị thương nặng cổ long đáp cũng không phải cổ long lỗi của ngươi ở chỗ đối bại bởi vệ vô kỵ có khúc mắc nhớ mãi không quên lao giả trầm rãi nói một người tại cả đời trong tu luyện muốn thua rất nhiều lần cái này cũng không có gì trọng đại quan trọng là thua sau khi nên như thế nào đối mặt khắc khổ tu luyện thắng trở về đây là lựa chọn chính xác nhưng vì vậy mà có khúc mắc liền sai lầm lớn nếu như làm sâu sắc tăng thêm diễn hóa thành tâm ma hối hận thì đã muộn đệ tử bại bởi vệ vô kỵ trong lòng thực sự không cam lòng ngắm tổ sư công khai chỉ rõ con đường cổ long liên tục dập đầu mọi việc có độ quá mức tức tội công bằng là vì chính đạo ngươi nghĩ chiến thắng vệ vô kỵ là chuyện tốt nhưng không thể quá lo lắng thua tiếp tục tu luyện nội tâm thiết mạc tự trách quá mức mập gầy bồi bản thụ thường không ngươi phần sai chính là ta ra lệnh kỳ thăm dò vệ vô kỵ sở trí lao giả nói đến đây nhi dừng lại một chút trầm rãi nói thiên phú của ngươi tại vệ vô kỵ bên trên chỉ bất quá ngươi còn không có toàn bộ kích thích ra tới thỉnh tổ sư chỉ điểm cổ long dập đầu nói ngươi cùng bẩm sinh tới tiên thiên thiên phú là hỏa chi ý cảnh kích phát sau khi chính là không có pha tạp thuần túy ý cảnh chỉ là đang điều khiển thượng cần quen thuộc tôi luyện nhưng đó cũng không phải ngươi thiên phú toàn bộ ngươi cần tĩnh hạ tâm lai tự mình chậm rãi thể hội lao giả nói cổ long trên mặt lộ ra nghi hoặc tổ sư ngươi là nói ta hỏa chi ý cảnh thiếu khuyết vận dụng lên tôi luyện còn là nói có khác thiên phú, cần kích thích ra tới. Cái này cần chính ngươi thể hội, nhất định phải tính hạ tâm lai, không muốn nữa nghị thắng thua việc, Vệ vô kỵ bất quá chỉ là của ngươi đá mài đao mà thôi, hiện tại. Khiến ta nhìn ngươi một chút hỏa chi ý cảnh. Lao giả lạnh nhạt nói. Cổ long gật đầu, vươn tay ra, lòng bàn tay phát lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Lao giả thân thủ dư dẫn, lăng không nhiếp ở một miếng nhỏ băng tuyết, di động đến hỏa diễm phía trên, để vào trong ngọn lửa, suy suy suy. Băng tuyết bị ngọn lửa trong nháy mắt hòa tan, biến thành một đoàn màu trắng hơi nước, trên không trung tiêu thất. Thổ sư, người đây là cổ long lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói chuyện. Lão giả tiếp tục nhiếp tới một miếng nhỏ hàn băng, để vào trong ngọn lửa, suy. Khối băng như trước bị hòa tan, hóa thành hơi nước tiêu tán. Không được a, khối băng sẽ bị liệt hỏa hòa tan Lão giả lắc đầu nói. Dĩ nhiên, liệt hỏa nhất định sẽ hòa tan khối băng. Cổ long nghi hoặc, không rõ lao giả ý gì. Cổ long. Liệt hỏa dung băng chỉ là thái độ bình thường, ngươi cần phải làm là hàn băng tại hỏa trung không bị hòa tan. Lão giả nhìn phía Cổ Long, trong ánh mắt có thâm ý khác. Ngươi muốn tại băng cùng hỏa trong lúc đó thể ngộ một ít bị ngươi sơ suất đổ vỡ. Đầu tiên cần phải làm là tĩnh tâm. Cổ Long trong lòng chấn động, phảng phất từ lời của lão giả trùng cảm nộ đến rồi một chút gì, thần tình ngây dại ra. Ngươi đi xuống trước đi, nói cho những người khác một cái canh giờ không được đi vào rừng cây, Ta muốn thanh tịnh địa suy nghĩ một chút. lao giả nói cổ long phục hồi tinh thần lại đáp ứng một tiếng hướng lao giả dập đầu đi lao giả nhìn cổ long rời đi thân ảnh trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó lại nhắm hai mắt lại sau nửa canh giờ hắn chậm rãi mở mắt đứng dậy lấy ra một khối hai xích vương bạch ngọc bàn đặt ở ngồi xuống bằng phẳng trên tảng đá bạch ngọc bàn thượng khắc lũ đến rườm giả phu văn nghiễm nhiên là một đạo đưa tin pháp trận hắn lấy ra hơn 30 miếng linh thạch nhiếp ra linh khí bắt đầu khởi động đưa tin pháp trận một đạo ánh huỳnh quang phảng phất cây sinh trưởng thông thường từ bạch ngọc bản trung hướng về phía trước dựng lên treo ở ba thước chỗ diễn hóa thành một đạo hình tròn phù văn người đã đến rồi sự tình thế nào phù văn trong truyền ra một giọng nói đúng là quy nguyên tông lưu vân tử thanh âm của coi như thuận lợi vệ vô kỵ đã ly khai huyết dẫn thành hướng xích phong cứ điểm đi lao giả đáp ừ không có gặp chuyện không may là tốt rồi hơn 20 năm hắn là ta tìm được thích hợp nhất người nếu như không có hắn Chúng ta sự kiện kia, sẽ trở nên rất chắc trở, thời gian càng ngày càng gần Lưu Vân Tử nói. Ngươi thế nào không hỏi, hai người quyết đấu kết quả. Lao giả hỏi. Ta không muốn để cho ngươi khó xử, ha hả Lưu Vân Tử cười nói. Một khối đá mài đau mà thôi, cổ long thiên Phú tại trên hắn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng hắn là đốn ngộ thân thể sao. Cái này quá hoang đường, làm người ta không nhịn được. Lao giả nhàn nhạt nói. Vệ vô kỵ nộ tính, đích thật là nghe rợn cả người, tại ngươi trên ta. Lão Phu là mặc cảm. Chính vì vậy, cho nên hắn mới bị ta chọn chúng. Tốt lắm, chúng ta không muốn vì cái này tranh luận, huyết dẫn thành bên kia tình cảnh làm sao? Lưu Vân tử hỏi. Ta xem cái kia thành chủ thực lực, không đủ lấy chống đỡ thương minh, phía sau phải có những thứ khác người đang ủng hộ. Huyết dẫn thành vị trí xa xôi, mặc kệ bọn họ làm ra cái gì, đều không thể ảnh hưởng đến bắc tộc. Loại này buồn chán việc, ta không có hứng thú miệt mài theo đuổi đi xuống. Lao giả đáp. Nếu như đối Bắc tộc cũng không có hại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến xích phong cứ điểm, đối thiên châu quốc cũng liền không hề tương quan. Cứ như vậy đi, nếu có chuyện gì, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Lưu Vân Tử đáp. Ha ha, ta đây nhi còn có một việc, là về vệ vô kỵ. Lão giả vừa cười vừa nói, có ba gã thiên châu quốc của người, tại thiết kỳ thành theo dõi vệ vô kỵ ba người, sau đó tại Hàn Phong Sơn ở ngoài kịch chiến. Ba người đại khái là đoán sai vệ vô kỵ thực lực, bị tại chỗ chém giết. đồng hoang bên trên chuyện tình vốn có rất khó bị người đánh lên nhưng cổ long bởi vì quyết đấu một chuyện khiến một ít môn nhân theo đôi vệ vô kỵ sau khi thấy được chém giết sau kết quả ba người là ai lưu vân tử hỏi chỉ nhìn thấy hai cổ thi thể tướng mạo ta mang ý niệm rót vào ngọc phủ cho ngươi chuyển tới lao giả nói xong bắt đầu chuẩn bị truyền thống quy nguyên tông môn một chỗ ngọn núi trong sân động lưu vân tử chiếm được cảnh gia hai người cảnh văn đỉnh, cảnh văn hiên tướng mạo hắn cất bước đi ra sân động nhìn một chút thiên không bóng đêm hướng quy nguyên thành đi cảnh ra hậu viện cảnh văn đan ké trên mặt đất nhìn trước mặt lưu vân tử trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng lưu vân tử tông chủ vì sao ra tay với ta tính là ta có tội làm giết, cũng có thể thông qua chấp pháp đường lấy tông quy thẩm vấn khả năng định tội xử phạt ngươi làm qua cái gì trong lòng ngươi rõ ràng tàn hại tông môn đệ tử là là tử tội nói cho ngươi biết ta cảnh văn đỉnh tam người đã chết ở xích phong lấy bắc trong đó sự tình cũng không cần ta giải dòng a về phần ta trực tiếp xuất thủ chỉ là muốn giản đơn một điểm không muốn bị dườm già tông quy phiên phức lưu vân tử nói cồn và bi hiệp chương sáu trăm bài sư nghe được lưu vân tử nói cảnh văn đan trong lòng phát lên hối hận ngàn không nên vạn không nên không nên qua loa địa truy sát vệ vô kỵ chuyện bây giờ bại lộ hết thể đều xong cảnh văn đan trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng nhưng càng nhiều hơn cũng lo lắng hắn thở hổn hển nhìn phía lưu vân tử hỏi ta cảnh ra sẽ như thế nào y thì theo tông quy các ngươi không bị chết mà là xử phạt tại tông môn Hắc ngục trung giam cầm nhưng lão phu không thích chuyện này lưu lại dư vị nghị triệt để chặt đứt loại bỏ cho nên cảnh giao cầm đã chết ngươi cũng phải đi chết Lưu Vân tử nói bất quá làm như vậy các ngươi cũng mới có lợi tại công khai tông môn tin tức chung các ngươi là vì tông môn việc ở bên ngoài tao nổ đối địch bất hạnh gặp nạn y theo tông quy các ngươi cảnh ra phải nhận được một ít bộ thường sau đó mang ra quy nguyên thành nhưng các ngươi hậu đại vẫn là tông môn đệ tử nếu như bọn họ không chịu thua kém vài thập niên sau chưa chắc không thể trọng trấn cảnh ra. cảnh văn đan trên mặt lộ ra mỉm cười dùng răng ôm quyền đa tạ phó tông chủ đại ân đại đức không cần khách khí ngươi an tâm đi thôi lời này ta cũng nói với cảnh giao cầm qua một lần nàng cũng là mỉm cười đi không có gì tiếc nuối hy vọng ngươi cũng như vậy không nên để lại hạ cái gì chân tướng đầu mối nói vậy ngươi cũng không hy vọng các ngươi cảnh gia hậu bối suốt ngày sinh hoạt tại báo thủ phiền nào trong a lưu vân tử nhìn phía cảnh văn đan lạnh nhạt nói phảng phất không phải là tại luận nhân sinh chết mà là tầm thường nói chuyện thông thường tông chủ xin yên tâm cảnh nào đó lập tức đi ngay sẽ không tăng phiền phức bất quá mong rằng tông chủ nhớ kỹ lời của mình đã nói đáp ứng điều kiện cảnh văn đan nói lão phu nhất ngôn cửu đỉnh lưu vân tử đáp cảnh văn đan gật đầu vận chuyển chân khí cắt nát tim của mình mạnh tự sát chết đi Lưu Vân Tử tiến lên, mang thi thể thu nhập không gian chữ vật, xoay người ly khai, tiêu thất tại trong màn đêm. Hai tháng sau khi, vệ vô kỵ ba người quay trở về Quy Nguyên Tông Môn. Vệ vô kỵ cùng Niếp thanh nghi, cam vô nhai hai người biệt ly, tới trước ra mắt Lưu Vân Tử. Vốn cho là ngươi đổi không trở lại, muốn thay ngươi hướng huyền thiên tông hoán lại tỷ thí, hôm nay ngươi đã trở về, cũng liền không dùng được lão phu đi vào lắm mộm, ha hả Lưu Vân Tử niệm tu cười nói. Vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn Lưu Vân Tử quan tâm. hai người nói chuyện một hồi lưu vân tử sắc mặt thay đổi vẻ thận trọng nhìn vệ vô kỵ nói vô kỵ ngươi sư tôn cát hàn đã qua đời rất dài cuộc sống lao phu ngoại trừ đệ tử ký danh ở ngoài còn không có đệ tử chính thức không biết ngươi có nguyện ý hay không bái lao phu làm thầy vệ vô kỵ không ngờ rằng lưu vân tử muốn thu tự mình làm đồ đệ thoáng cái sửng sốt sau đó nói thế nhưng thế nhưng ta hiện tại không muốn rời đi dược đường a cái này không có gì đáng ngại bái sư là bái sư ngươi như trước có thể ở lại dược phong tu luyện lưu vân tử cười nói sự tình có chút đột nhiên vệ vô kỵ không thể lập tức quyết đoán lưu vân tử cũng để cho hắn suy nghĩ thật kỹ làm đệ tử của hắn chỗ tốt nhiều hơn không chỉ có thể đạt được tông môn đệ tử nòng cốt đáy ngộ sau này tại tông môn tấn chức thượng cũng sẽ có đủ loại chỗ tốt trở lại dược phong vệ vô kỵ tự hỏi sau khi rốt cuộc quyết định bái sư hắn đi tới tần dược sư phủ đệ hướng tần dược sư thành rõ nguyên do sự việc cũng thỉnh hắn làm vì mình bái sư nhân chứng tần dược sư nghe tin tức này đầu tiên là kinh ngạc sau đó cao hứng đáp ứng lưu vân tử không thích xa hoa nghi thức bái sư cũng tương đối giản đơn ngoại trừ bái sư nhân chứng tần dược sư ở ngoài còn có hai gã tông môn cự phách trình diện xem lễ quy nguyên tông tông chủ ngọc phách bề trên tự mình đến đến tàng kinh điện xem lễ nghi thức bái sư diễn vũ điện địa chủ cũng là quy nguyên tông phó tông chủ khâu vân hạc cũng chứng kiến trận này nghi thức bái sư Vi sư tên là Lê Thiên Du, Lưu Vân Tử là vào tông sau khi khắc lấy danh hiệu. Ngươi bây giờ là đệ tử của ta, phải có biết vi sư tục danh." Lưu Vân Tử nói. Đầu dưới vệ Vô Kỵ gật đầu nói phải, sau đó đi bái sư đại lễ. Tiếp theo hướng tông chủ Ngọc Phách về trên, Phó tông chủ Khâu Vân Hạc chào. Hai người biết vệ Vô Kỵ tu luyện từng trải, tại ngôn tử trung đối vệ Vô Kỵ nộ tính, đại thêm tán thưởng. Có thể được đến Quy Nguyên Tông hai vị tông chủ thưởng thức, vệ Vô Kỵ cũng là lòng có sở động. Kế tiếp, bái tạ nhân chứng tần dược sư, Lưu Vân Tử ban tặng một cái ngọc giản, làm bái sư gặp mặt phần lễ. Nghi thức sau khi chấm dứt, mọi người ngồi chung một chỗ nhàn thoại. Vệ Vô Kỵ phát hiện tần dược sư cùng tông chủ Ngọc Phách Bề trên, còn có Lưu Vân Tử, Khâu Vân Học đều là hiểu biết. Đây đó nói chuyện trong lúc đó, cũng không có bởi vì tông môn thân phận cao thấp, mà có điều câu thúc. Một hồi sau khi, tông chủ Ngọc Phách Bề trên, Khâu Vân Hạc, tần dược sư cáo tử ly khai. Vệ vu Kỵ đưa tới bên ngoài cửa chính. lén lút hỏi tần dược sư mới biết được tần dược sư cùng ba vị tông chủ chính là cùng nhau tiến nhập tông môn cùng thế hệ người chỉ là tần dược sư tự thân tư chất còn có mọi người nhân duyên lưu tại dược đường tu luyện những thứ khác ba người thì trở thành quy nguyên tông tông chủ vô kỵ ngươi căn cốt không tốt cho nên trước kia ta là hy vọng ngươi ở đây dược phong tu luyện như ta thông thường là quy nguyên tông tận lực nhưng thân ngươi cụ kinh người ngộ tính lưu vân tử tông chủ cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ sau này cũng không tất ở lại dược phong Tu giả trong lúc đó cao thấp, còn là võ đạo thực lực vi tôn Luyện dược chi thuật nói cho cùng Cũng là vì giúp đỡ tu luyện thực lực để thăng Tần Dược Sư nói Lao Dược Sư, hiện tại ta còn không muốn rời đi dược phòng Đợi được Niếp sư tỷ khảo hạch quá quan Sau khi, ta sẽ chậm chậm lo lắng việc này Kỳ thực như như ta vậy Tuyệt không đình lại tu luyện Vệ vô kỵ cười nói Tần Dược Sư gật đầu Xoay người tại người đi theo hầu làm bạn hạ Ly khai đi Mấy ngày kế tiếp vệ vô kỵ một mực tìm hiểu lưu vân tử cho hắn ngọc giản trong ngọc giản phù văn có chút thâm thúy so tông môn phù văn điện tịch cao hơn không chỉ một bậc trong đó còn có vệ nguyện rủa ghi lại lưu vân tử nói cho hắn biết ngọc giản là ở một chỗ bí cảnh động phủ chung tự mình vô ý đạt được muốn tìm hiểu ngọc giản phù văn cần cực cao nộ tính hắn mình cũng không cách nào hoàn toàn thấu triệt chỉ có thể nhìn vệ vô kỵ nộ tính của mình cùng cơ duyên trong lúc này thị nữ thu giao tu luyện đạt đến cuối cùng bắt đầu tấn chức luyện khí cảnh vệ vô kỵ tuân thủ hứa hẹn giúp nàng hộ pháp đúng lúc tống ra tấn chức trung xuất hiện hai cái nguy hiểm sau cùng thu giao rốt cục thành công trở thành luyện khí cảnh tu giả tấn chức sau thu giao vốn nên ly khai dược phòng cái khác tuyển chọn tu luyện của mình đường nhưng nàng kiên trì ở lại vệ vô kỵ bên cạnh không muốn gạt bỏ cuối cùng vẫn là lưu tại dược phòng trở thành dược phong đệ tử ta là dược phong đệ tử ngươi cũng là dược phong đệ tử như vậy không tốt lắm Chờ niếp sư tỷ tấn chức tam giai luyện dược sư sau khi, ngươi có thể theo sư tỷ. Vệ vô kỵ nói, công tử, lấy thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức trưởng lão. Nếu như, công tử tấn chức trưởng lão, Thu Giao có thể danh tránh nôn thuận ở lại công tử bên cạnh. Thu Giao đáp, vệ vô kỵ mỉm cười cười, từ chối cho ý kiến. Hai ngày sau, niếp thanh nghi rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu tam giai luyện dược sư khảo hạch. Côn vật Bi, chương 661 Chim non phát triển. Từ trở lại tông môn, nghiếp thanh nghi vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị khảo hạch việc. Dược phong khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần tại mai đường chủ trước mặt luyện chế ra một quả bổ thiên chính mạch đan, tính là khảo hạch thành công. Hiện trường thì y theo bị khảo hạch người ý kiến, có thể cho người một bên trợ uy, cũng có thể ngăn chặn ngoại nhân bằng quan, để tránh khỏi phân tâm. Nghiếp thanh nghi tuyển chọn một người khảo hạch, không cho người ngoài phân tâm, ngay cả tới rồi trợ uy vệ vô kỵ. cam vô nhai đều bị ngăn cản ở bên ngoài ta tính qua nghiếp sư tỷ nhất định không có vấn đề cam vô nhai vừa cười vừa nói vậy chúng ta liền ở bên ngoài kinh thời gian hồi âm vệ vô kỵ gật đầu cùng cam vô nhai ngồi ở cùng nhau một canh giờ sau khi nghiếp thanh nghi đi ra khảo hạch thuận lợi quá quan tấn thăng làm tam giai luyện dược sư chúc mừng sư tỷ tấn chức tam giai luyện dược sư được đền bù mong muốn chúc mừng nghiếp sư tỷ hôm nay phải thật tốt ăn mừng một phen vệ vô kỵ Cam vô nhai cùng tiến lên trước, hướng Niếp Thanh Nghi chúc mừng. Đa tạ, đa tạ sư đệ, cam sư đệ tương trợ, ta mới có thể có đến huyền âm hát hoa. Niếp Thanh Nghi mừng đến chảy nước mắt, hướng hai người chắp tay lại dài. Ba người cùng nhau đi vào Niếp Thanh Nghi nơi ở, bày ra tiệc rượu ăn mừng. Vệ vô kỵ đưa tới Thu Giao, nói với Niếp Thanh Nghi do tình huống, khiến Thu Giao cùng Niếp Thanh Nghi cùng ở một chỗ. Thế nhưng, ta còn là hy vọng tại công tử bên cạnh, là một cái thị nữ. Thu Giao nói ha Ngươi đã là Dược Phong đệ tử, nếu như tiếp tục ở lại sư đệ bên cạnh, Dược Phong người khác sẽ có hiểu lầm, nhận thức là hai người các ngươi niếp Thanh Nghi nói đến đầy nhi nhìn Thu Dao liếc mắt, phía dưới không cần phải nói, đại gia cũng đều hiểu được. Thu Dao mặt cười đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, đáp ứng ở lại niếp Thanh Nghi bên cạnh. Cam Vô Nhai ha hả cười, thừa dịp tự hứng, vui đùa vài câu, Thu Dao mặt của liền càng thêm đỏ. Niếp Thanh Nghi vội vàng ngừng Cam Vô Nhai, không cho hắn tiếp tục vui đùa. Cam Vô Nhai ha hả cười bội tội. tự phạt ba ly lớn. Tiệc rượu sau khi vệ vô kỵ cùng cam vô nhai cáo từ ly khai, thu giao cũng liền lưu tại niếp thanh nghi nơi ở. Niếp thanh nghi lặng lẽ mang vệ vô kỵ kéo đến một bên, hỏi hắn có đúng hay không đối thu giao có ý định. sư tỷ, ngươi đang nói cái gì a? ta chưa từng có nghĩ tới cái này sự tình. vệ vô kỵ cười lắc đầu, không có là tốt rồi, sư đệ, ngươi cũng không thể có lỗi với người ta, không thể bội tình bạc nghĩa a. niếp thanh nghi vừa cười vừa nói. Vốn có bắt đầu sẽ không có loạn. Tại sao cuối cùng bỏ nói đến? Vệ vô kỵ lắc đầu tiêu tiếu, cáo tử ly khai đi. Niếp thanh nghi nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng lưng, như chút được gánh nặng tiểu địa thở phào nhẹ nhõm, hôn loạn tâm tình, sông lên đầu. Trở lại trụ sở của mình, vệ vô kỵ rốt cục có thể thở phào. Bí mật của hắn nhiều lắm, hồ lô tiên cảnh, cổ thụ lạc diệt đồ, nếu như bị người ngoài gặp được, tương đương địa phiên phước. Hiện tại nơi ở chỉ còn lại có hắn một người, bảy phù văn bảy dập cảnh kỳ. tuyệt không dùng lo lắng có người khám phá bí mật của hắn. bất quá, dường như căn này nơi ở, vệ vô kỵ cũng ở không được bao lâu. hắn chỉ là đệ tử thân phận như vậy nơi ở kỳ hạn đến sau muốn trả tông môn. nhưng vệ vô kỵ đã nghĩ xong đường lui, ly khai dược phòng, tiến nhập tàng kinh điện, làm phó tông chủ lưu vân tử đệ tử tại tàng kinh điện ngọn núi, một dạng có thể có như vậy đơn độc nơi ở, thậm chí còn rất tốt. bốn phía bố trí một phen, vệ vô kỵ lấy ra cổ thụ lạc diệp đồ, treo ở trong phòng. đi vào vẽ chung bí cảnh đọc truyện trái tim đen lũ ám tại chuẩn, cụ ạ toại nét lần này thần ý chấp nghiệm rốt cục tỉnh lại vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn đối phương đa tạ tiền bối tương trợ ta khả năng thoát ly cái chỗ này ta mang cho ngươi tới một ít điện tịch nói không chừng có thể trợ giúp tiền bối khôi phục một ít trí nhớ của kiếp trước vệ vô kỵ nói xong lấy ra một ít đóng buộc chỉ điện tịch đôi trên mặt đất cái này điện tịch đều là van bối thiên tân vạn khổ tìm tòi tới ghi lại thượng cổ đến nay tất cả thời gian trưởng hà trung lịch sử diễn biến hóa còn có một ít là hiện tại thế giới du ký địa lý phân bố vân vân nếu muốn biết mình nguyên lai đích thực thực, bước đầu tiên chính là trước giải ngoại giới trạng huống cùng người nói chuyện giao lưu lý giải thế giới bên ngoài không bằng tự mình lật xem điện tịch thần ý chấp niệm hiện tại chính là chống rỗng hết thảy tất cả đều cần học lại từ đầu hắn truyền đến một đạo ý niệm đối vệ vô kỳ an bài biểu kỳ thỏa mãn vệ vô kỵ hỏi nguyên rủa sự thần ý chấp nghiệm diễn hóa một cái bàn tay lăng không làm bộ nhẹ nhàng sờ như kéo tơ thông thường mang một tia hắc tuyến tử vệ vô kỵ thân thể chung rút ra đơn giản như vậy là có thể lấy ra thân thể nguyên rủa vệ vô kỵ cảm giác trên người nguyên rủa tràn ra phủ văn phong ấn giống như một luồng sợi tơ thông thường theo kinh mạch hướng ra phía ngoài tết ra bất quá mới vừa lấy ra đến một nửa thần ý chấp nghiệm liền có vẻ có chút không quá bình thường vệ vô kỵ cho rằng đối phương thanh tỉnh thời gian đã qua Hướng bên cạnh mau tránh ra mấy trượng, làm bộ muốn trốn. Thần ý chấp niệm truyền đến một đạo ý niệm, nói cho vệ vô kỵ, tự mình cảm giác mê muội, lại phải ngủ say. Trong thân thể nguyên rủa, chỉ có chờ thanh tỉnh sau khi, nữa thay hắn tiêu trừ. Thần ý chấp niệm truyền ra ý niệm sau khi, liền rơi vào trong giấc ngủ say. Lần trước thần ý chấp niệm cùng giới này trận linh đại chiến, rõ ràng địa mang trận linh thực lực, kéo xuống mấy đẳng cấp. Đoán chừng là sau đại chiến bị thương, còn chưa tu bổ hoàn hảo duyên cơ a. Vệ vô kỵ không biết đến tuột cùng, chỉ có thể suy đoán. Cũng may nguyền rùa mình có thể phong ấn, cũng không ảnh hưởng tu luyện, cho nên cũng không nóng nảy lập tức tiêu trừ. Không biết thần ý chấp nghiệm, lại phải ngủ say bao lâu mới có thể tỉnh lại, còn là qua một trận trở lại nhìn hắn. Hắn mang tất cả điển tịch đặt ở động quật trong, sau đó thối lui ra khỏi vẽ trung bí cảnh. Đang chuẩn bị tiến nhập hồ lô tiến cảnh, tiếp tục tìm hiểu ngọc giản phu văn, vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác ngự thú không gian có động tĩnh. hình như là tiểu bất điểm chim non đã tỉnh vệ vô kỵ mang ngự thú không gian chim non phóng ra nhất thời lại càng hoảng sợ chim non đã trở nên lớn rất nhiều từ bắt đầu ổ chim chung tiểu bất điểm trở nên chừng nửa người cao cả người cũng dài đầy lông chim đập cánh còn là chim non thông thường chiêm chiếc điệu ê tiểu bất điểm người đều trở nên lớn như vậy vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm thầm nghĩ cái này thượng cổ hồng hoang chim quý hiếm dị chủng huyền minh bằng điều thật đúng là bất phạc a không biết đạo trưởng đại sau khi lại sẽ là thế nào một cái răng rớp chim non chiêm chích địa truyền đến một đạo ý niệm nói cho vệ vô kỵ mình đã tỉnh lại một lần hô hoán hắn lại không có được trả lời thuyết phục lại ngủ qua đây vệ vô kỵ vội vàng kiểm tra ngự thú không gian quả nhiên 300 miếng nguyên đan toàn bộ bị chim non nuốt chứng không còn một mảnh tiểu bất điểm ngươi bây giờ lớn lên so cha mẹ của ngươi còn cao lớn hơn như vậy tham ăn có thể không tốt lắm à vệ vô kỵ mang ý niệm truyền đi qua tiểu bất điểm truyền đến một đạo ý niệm Nói cho vệ vô kỵ, chân chính sau khi lớn lên, thân thể so cái này còn muốn lớn hơn. Vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới, tiểu bất điểm cha mẹ của đều là bị loại đan ma thú, sống chính là vì đào tạo nguyên đan, thân thể bị chế trụ, tự nhiên là không có thể trưởng thành. Nhưng tiểu bất điểm chim non lại không giống với, không có bị áp chế hồng hoang dị trùng huyền minh bằng điều, thân thể tự nhiên là sẽ càng lúc càng lớn. Tiếp theo, chim non lại chiêm chiếp địa truyền đến một đạo ý niệm, kêu la tự mình đói bụng. Vệ vô kỵ cấp bách vội vàng lấy ra tam miếng nguyên đan, đặt ở chim non trước mặt. Chim non nhìn một chút nguyên đan, lại truyền cho vệ vô kỵ một đạo ý niệm, điểm ấy nguyên đan thiếu. Ít nhất, muốn lên lần gấp đôi hơn. Mặt khác hắn còn cần cha mẹ mình nguyên đan, tu luyện thiên phú của mình năng lực. Cồn vật bi, Thì F. Chương 662, Lĩnh Quốc Phong Hỏa. Sống mái manh cầm lưu lại hai quả nguyên đan, đều là kiểu giai trước thiên nguyên đan. Tiên thiên ma thú nguyên đan, tại Tông môn trong. Chính là một cái truyền thuyết. Coi như là tông môn dịch thú đường trưởng lão, đường chủ, thậm chí còn quy nguyên tông tông chủ, cũng chỉ là tại trong điện tịch nghe nói, chẳng bao giờ thấy tận mắt. Trước thiên nguyên đan đều là như vậy địa chân quý, thì càng chớ nói kiểu dai trước thiên nguyên đan. Như vậy vật tuyệt thế, nếu như cầm đi ra bên ngoài, sẽ khiến dạng gì phong ba, vệ vô kỵ khó có thể tưởng tượng. Như vậy hai quả nguyên đan, nếu như luyện khí chi thuật luyện hóa luật cũ bảo, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. tuyệt đối là kinh thế nghịch thiên pháp bảo nhưng vệ vô kỵ cũng biết nguyên đan chỉ lưu cho chim non mới thật sự là vật tận sử dụng có thể phát huy lớn nhất hiệu quả chim non nuốt trứng hai quả nguyên đan có thể đạt được cha mẹ truyền thừa nhanh chóng lớn lên bất quá vệ vô kỵ hiện tại có điểm do dự chim non thật sự là quá yêu đất ở nơi này sinh trưởng giai đoạn nuốt trứng hai quả cửu giai trước thiên nguyên đan có thể hay không tạo thành lãng phí hoặc là thân thể không tiếp thụ được tạo thành bất lương hậu quả trong điển tịch không có nói rõ Vệ Vô Kỵ cũng không do lắm, trong lòng hắn khẽ động, hướng chim non chuyển ra một đạo ý niệm, "Tiểu bất điểm, ngươi nuốt trứng nhiều như vậy nguyên đan, cũng ngủ say lâu như vậy, phát triển đến trình độ nào?" Chim non chiêm chiếp địa kêu vài tiếng, mở rộng nhọn mỏ phun ra một đạo nguyên khí, giống như hình rồng ở trên hư không xoay quanh, trung gian một điểm trong suốt chi vật, hành hạch cao thấp, ẩn chứa tiên thiên khí tức, đúng là chim non dục thành trước thiên nguyên đan. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm đảo qua, cái này miếng trước thiên nguyên đan trong suốt trong sáng. bên trong chim non dáng dấp rõ ràng có thể thấy được chim non mang nguyên đan ở trên hư không chạy mấy vòng sau đó thu hồi trong cơ thể của mình chim chíp kêu hai tiếng đắc ý hướng vệ vô kỵ tranh công giải thích dĩ nhiên ngưng luyện thành nguyên đan ngủ một giấc liền ngưng luyện ra nguyên đan không hổ là hồng hoang dị trùng vệ vô kỵ trong lòng âm thầm gật đầu nhưng hắn vẫn hướng chim non chuyển ra ý niệm nói cho hắn biết không thể tùy ý mang nguyên đan phun ra nuốt vào bên ngoài cơ thể chim non nghèo đầu chim chép địa chuyển ra ý niệm biểu kỳ không giải thích được điều bất điểm, nguyên đan có thể là đồ tốt, ngươi cũng ưa thích, những thứ khác chim mông cũng ưa thích, nếu như bị thấy, sẽ một cầm giữ mà lên, cấp giật của ngươi nguyên đan. Vệ Vô Kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Chim non chiêm chiếp điệu kêu hai tiếng, biểu kỳ tự mình có chút sợ. Vệ Vô Kỵ cười an ủi một phen, sau đó hỏi nó là không tạm thời không muốn hai quả củ dai nguyên đan. Chim non bất mãn biểu kỳ phản đối, kia nói cho vệ vô kỵ, nguyên đan bên trong có phụ mẫu lưu cho đồ đạc của mình, chỉ thông qua nuốt trứng khả năng hoàn toàn nắm giữ vệ vô kỵ nói cho nó biết lo lắng cái giai đoạn này nuốt trứng tạo thành một ít không tốt hậu quả tỉ như không chịu nổi nguyên đan ẩn chứa lực lượng bạo thể mà chết các loại sự chim non nói cho vệ vô kỵ cái này chính nó rõ ràng nhất có thể nắm giữ nuốt trứng thời cơ tốt nhất vệ vô kỵ suy nghĩ một chút chim non thật có phương diện này thiên phú năng lực có thể bàn tay mình cầm nuốt trứng thời cơ hắn mang hai quả nguyên đan lấy ra ngoài đặt ở chim non trước mặt chim non chiêm chiếp điệp Dựa sát vào nhau đi qua, Phảng Phất trở lại phụ mẫu ôm ấp thông thường. Thấy chim non ráng dấp, Vệ Vô Kỵ cũng là sinh lòng yêu thương, sờ sờ chim non đầu. Chim non chim chiếp địa kêu hai tiếng, mang đầu dựa sát vào nhau tại Vệ Vô Kỵ trên người của, Phảng Phất trẻ nhỏ khát vọng âu hiếm thông thường. Thấy chim non hình dạng, Vệ Vô Kỵ cũng không đành lòng nói thêm cái gì, lúc này từ tuyển ra 600 miếng thuộc tính gió ma thú nguyên đan, trong đó tứ giai nguyên đan hơn 300 miếng, ngũ giai nguyên đan hơn 100 miếng. còn thừa lại hơn 100 miếng nguyên đan, tất cả đều là lục giai đã ngoài. Hắn mang cái này nguyên đan, kể cả hai quả trước thiên nguyên đan, cùng nhau thu nhập ngự thú không gian. Sau đó cùng chim non giao lưu một trận, cũng mang kia đưa vào liêu không giữa. Chim non tiến nhập ngự thú không gian sau khi, nuốt trưởng số miếng nguyên đan sau khi, lại chìm vào giấc ngủ. Vệ vô kỵ thấy chim non giấc ngủ tu luyện, nhịn không được gước cao một phen, cũng bắt đầu rồi tu luyện của mình. 3 tháng sau khi, chính là cùng đinh mộ nhi ước định tỷ thí phân kỳ vệ vô kỵ mang tại lưu vân tử cùng đi bãi phỏng huyền thiên tông môn chấm dứt đoạn này thệ ước hắn vốn có dự định tiến nhập lôi thương chi vực mượn lôi đỉnh chi lực rèn luyện mình căn cốt nhưng thời gian thượng hiển nhiên thiếu cũng chỉ có ở lại tông môn tu luyện tứ giai căn cốt với tu luyện có to lớn trở ngại vệ vô kỵ tại kinh mạch tu luyện không hề tiến triển liền tạm thời đình chỉ mị phụ nghiên tập lưu vân tử cho hắn ngọc giản phù văn lưu vân tử đối vệ vô kỵ tìm hiểu phù văn phi thường địa quan tâm, thường xuyên hỏi kết quả. Bắt đầu thời điểm, Lưu Vân Tử còn có thể chỉ điểm vệ vô kỵ một chút, dần dần, vệ vô kỵ lĩnh ngộ vượt lên trước Lưu Vân Tử. Tuy rằng xen vào thực lực nguyên nhân, rất nhiều địa phương không cách nào làm được, nhưng ở phù văn lý giải cùng thôi diễn thượng, lại là vượt qua Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử biết vệ vô kỵ ngộ tính kinh người, nhưng trong lòng còn là cực kỳ khiếp sợ. Tự mình mấy thập niên tìm hiểu, so ra kém vệ vô kỵ hai mươi mấy ngày nghiên tập. Đổi lại bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy tiếp thu. Sau đó Lưu Vân Tử có điểm không phục, cũng bắt đầu nghiên tập Ngọc Giản Phù Văn, nhưng thủy chung là hậu, lúc này mới thán phục đông tha. Kỳ thực, Vệ Vô Kỵ thông qua Hoàng Kim Linh Lung Châu Phù Văn tu luyện, tại Phù Văn Thượng Tạo Nghệ, đã vượt qua xa Lưu Vân Tử, coi như là không cần hồ lô tiên cảnh, tu luyện nghiên tập tốc độ cũng muốn mau hơn đối phương. Lưu Vân Tử mặc dù có thể tại bắt đầu thời điểm, chỉ điểm Vệ Vô Kỵ một ít, hoàn toàn là hắn đi đầu nghiên tập Ngọc Giản, hơn 10 năm duyên cớ. Tại 3 tháng này, ngoại giới không ít tình báo tin tức chuyển đến tông môn. Làm người ta khiếp sợ nhất tin tức, chính là Thiên Châu quốc lấy Tây Lưu Sa quốc phát sinh náo động. Lưu Sa quốc có trên trăm nhà chư hầu, cùng nhau cử binh hướng hoàng đô tiến công, cùng chung với hoàng tộc chư hầu giao binh huyết chiến. Bất kể là chư hầu, còn là hoàng tộc, đều cùng tông môn có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bọn họ một ít tộc nhân chẳng những là tông môn đệ tử, có người còn đảm nhiệm tông môn chức vụ. Những tông môn này người cũng đều ngoài sáng ngầm địa, tham dự đi vào Lưu Sa Quốc Tam Đại Tông môn cùng xác gốc Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông. Tam Đại Tông môn tuy có lệnh cấm, nhưng rất khó khống chế môn nhân đệ tử lén xuất thủ giúp đỡ, tình thế có thối nát phần thế. Huống hồ Tam Đại Tông môn trong lúc đó vốn là có vật ách tắc, cái này thóc mục vừng thối chuyện xưa, đang động loạn tròng, bị vô tình hay cố ý phóng đại, Lưu Sa quốc cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, thành liệu nguyên phần thế. Thi tông của người cũng bắt đầu xuất hiện, đang động giết lung tung lục trùng, liên tiếp xuất thủ. mặt khác bắc tộc đại quân binh lâm biên tái toàn quốc tán tu đạo phỉ cũng chen chúc dựng lên bây giờ lưu sa quốc chính là thảm họa chiến tranh liên tục gió lửa và lý quy nguyên tông các đệ tử đều bị nước láng giềng náo động hấp dẫn tất cả mọi người tại phòng trừng có thể hay không diễn biến thành tông môn đại chiến theo điển tịch ghi chép lần trước lưu sa quốc tông môn đại chiến là ở mấy nghìn năm trước khi sau đó xác lập tam đại tông môn địa vị nếu quả như thật phát sinh tông môn đại chiến thiên châu quốc tông môn sẽ phòng ngừa chú đáo sớm làm chuẩn bị, miễn cho bị dính liễu vào. Vệ vô kỵ chuyên chú tu luyện của mình, không để ý đến cái này nhàn sự. Lưu sa quốc quá xa, đối với Lưu sa quốc hoàng tộc vũ văn gia tộc, còn có tông môn cùng sa quốc, vệ vô kỵ bởi vì huyết dẫn thành từng trải, không có ấn tượng tốt gì. Bất quá, khác một tin tức truyền đến, lại làm hắn tương đương địa chấn kinh, huyết dẫn thành đã không có. Cồn vật Bi, thì F. Chương 663, trước kia thể ước, quyết đấu. huyết dẫn thương đoàn tạo dựng lên huyết dẫn thành trong một đêm đã không có sở dĩ nói không có cũng không phải thành chỉ bị công hám chiếm lĩnh mà là trong thành của người trong một đêm toàn bộ tiêu thất không biết tung tích nhất bang thám hiểm tu giả đi tới huyết dẫn thành phát hiện chỉ còn lại có một tòa thành trống không tông môn tình báo thượng nói cái này giúp đi huyết dẫn hồ mạo hiểm tu giả tiến nhập thành trống không sau khi chẳng những không có phát hiện vết chân ngay cả gà chó cho trùng cũng hoàn toàn không gặp cả tòa huyết dẫn thành không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Nhưng ở cư dân trong nhà, trong ngày có y vật đồ trang sức, áng trung thượng số dư lương, trên bàn còn có đun sôi hỏng thối cấm nước. Nói cách khác, toàn thành tất cả sinh mệnh tại một cái thời khắc bị lực lượng thần bí cùng nhau nhất đi, không có chút nào phản kháng dấu hiệu. Cùng lúc đó, huyết dẫn hồ bí cảnh cũng phát sinh biến hóa, vũ khí lan tràn ra phía ngoài khuyết tán hơn 10 dặm, giới vực cũng theo vũ khí mở rộng. Kỳ vũ khí giới vực trong có thực lực kinh người không rõ ma thú thường lui tới. hung tàn khát máu, huyết dẫn hổ từ có thể thám hiểm bí cảnh, biến thành hung hiểm vạn phần từ địa. tuyệt đại bộ phân của người đều muốn hai chuyện liên hệ với nhau suy đoán. theo trên phố lời đồn đại, vu sư điện từng phái người điều tra rõ nguyên nhân, kết quả làm sao không được biết. nhưng vu sư điện đối đệ tử ban hạ mật lệnh, từ nay về sau, môn nhân đệ tử không được đi vào huyết dẫn hổ bí cảnh. vệ vô kỵ thấy tin tức này cũng là trở nên hoảng sợ. phải biết rằng thương minh trong rất nhiều khá cụ thực lực tán tu. cố thành chủ cũng là thực lực kinh người kỳ liên minh tại phương bắc được xưng trừ vu sư điện thiết kỳ thành ra thế lực lớn thứ ba nhưng cứ như vậy tiêu tan thành mây khói khiến người ta cảm giác thực sợ hãi tính toán biến cố thời gian không sai biệt lắm vệ vô kỵ ba người ly khai huyết dẫn thành 50 ngày sau nếu như tại huyết dẫn thành không có được huyền âm hát hoa bọn họ chỉ biết tiến nhập huyết dẫn hồ thu thập tìm kiếm nói không chừng cũng liền đánh lên cái này cái cọc biến cố táng thân trong đó Cam vô nhai cùng niếp thanh nghi hai người Biết được tin tức này, cũng là nghĩ nghĩ mà sợ. Hoàn hảo chúng ta tại huyết dẫn thành chiếm được dữ liệu, không thì tiến nhập huyết dẫn hồ bí cảnh, hội này đã hóa thành bạch cốt. Ai? Sau này tông môn, liền thiếu một cái thu thập huyền âm hát hoa địa phương. Nghiếp thanh nghi than thở. Cố thành chủ làm người không sai, ta vừa mới bói tính một chút, xem không rõ lắm, nhưng luôn cảm thấy cố thành chủ còn có sinh cơ, tạm thời không có chết hình dạng. Thiên hạ bí cảnh quá nhiều, sợ hãi quá sự cũng lúc có phát sinh. huyết dẫn hồ chỉ là một cái trong số đó cam vô nhai thở dài gật đầu vệ vô kỵ lo lắng chuyện này nhiều lắm chỗ kỳ hoặc thật muốn mảnh cứu điểm đáng ngờ nhiều lắm hàn phong sơn phát sinh dị thường tiếp theo huyết dẫn hồ cũng xuất hiện dị thường hai nơi bí cảnh gần có đúng hay không có gì liên quan còn có huyết dẫn thương đoàn vì sao tuyển chọn hẻo lánh huyết dẫn hồ bên cạnh kiến thành chỗ vị trí hoang vắng bất lợi cho kinh thương a nói chung chuyện này điểm đáng ngờ nhiều hơn nhưng việc này đã qua Không cần phải. Đi phí tâm suy nghĩ, vệ vô kỵ ba người cũng liền đàm luận một phen, liền không hề đi đề cập. Huyết dẫn thành tiêu thất sự kiện, không mấy ngày nữa đã bị người quyết lãng, tông môn đệ tử chú ý của lực, đều bị lưu xa quốc hấp dẫn. Theo chiến sự phát triển, lưu xa quốc loạn cục càng diễn càng liệt, đã thành thối nát phần thế. Đương nhiên, vệ vô kỵ cùng Đinh Mộ Nhi quyết đấu, cũng một ngày một ngày địa tiếp cận. Lưu Vân tử tự mình cùng Huyền Thiên Tông liên hệ, thương nghị quyết đấu công việc. Đinh Mộ Nhi là Huyền Thiên Tông thiên tài, Mai Anh Phó Tông chủ đệ tử, Vệ Vô Kỵ hiện tại cũng là Lưu Vân Tử chi đồ, thân phận tương đương, chính là đối thủ. Trận này 5 năm trước khi liền quyết định quyết đấu, cũng hấp dẫn Tông chủ Ngọc Phách thượng nhân, Phó Tông chủ Khâu Vân Hạc chú ý của. Tông chủ Ngọc Phách thượng nhân tự mình triệu kiến Vệ Vô Kỵ, hỏi quyết đấu việc. Vệ Vô Kỵ cũng không giấu diếm, mang lúc đầu từ hôn việc, hướng Tông chủ nói rõ. Thì ra là thế, ha ha, Vô Kỵ, ta xin hỏi ngươi, tông môn để ý nhất cái gì? ngọc phách thượng nhân cười hỏi môn nhân đệ tử tu luyện tài nguyên tông môn bộ mặt này ba người là tông môn nặng không thể thiếu vệ vô kỵ cao giọng đáp nói đúng ngươi cùng đinh mộ nhi quyết đấu quan hệ trong đó hai người môn nhân đệ tử cùng tông môn bộ mặt gần nhất lưu xa quốc tam đại tông môn bất hòa lẫn nhau sâu xa thảm họa chiến tranh lan tràn hãm cả nước với nước sôi lửa bỏng trong chúng ta thiên châu quốc năm đại tông môn tuy có vật ách tắc nhưng càng nhiều hơn chính là giúp đỡ nhất là lúc này Trăm triệu không thể như lưu sa quốc tông môn thông thường, dựa vào hành động theo cảm tình. Ngọc Phách Thượng Nhân nói đến đây Nhi, dừng lại một chút, nghiệp tu cười cười, Đinh Mộ Nhi thua, huyền Thiên tông không có bộ mặt, ngươi nếu là thua, Quy nguyên tông cũng đồng dạng mất mặt. Cho nên cuộc tỷ thí này, sẽ không bị trắng trợn tiền dương, chỉ có thể là lén giao phòng bất luận thắng bại làm sao, kỳ kết quả không thể để lộ ra đi. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử chỉ cần một hồi công bình quyết đấu, đường đường chính chính địa đánh bại Đinh Mộ Nhi đổi tiền mặt lúc đầu đổ nước, những thứ khác đều là bảng chi nhanh cuối, có thể không đáng kể. Vệ vô kỵ đáp, hảo hảo, ngươi có thể như vậy địa nghĩ, lão phu cũng hiểu được giải sầu. Kỳ thực nếu như ngươi có thể ưu thế tuyệt đối, lão phu cũng không phải quá quan tâm, nhưng đinh mội nhi thực lực cũng không kém. Ngọc phách thượng nhân nhẹ nhàng giương tay, một đoạn cảnh cây hướng vệ vô kỵ chậm rãi bay tới. Vệ vô kỵ không giải thích được kỳ ý, mang cảnh cây nhận ở trong tay, tỉ mỉ coi, chậm rãi nói, thứ sáu giai vị thực lực. Tiên thiên thủy ý cảnh, không có chút nào pha tạp thuần túy cảnh giới. Ngày hôm qua thời điểm, Huyền Thiên Tông dùng truyền tông trận truyền đến cái này nhanh cây, cũng phụ lợi này cảnh cây là Đinh Mộ Nhi làm đoạn. Lấy lao phu quan sát suy đoán, thực lực đối phương bị vây thất giai hướng, diễn hóa quán thông kinh mạch, có lục đạo hoặc là bảy đạo. Ngọc Phách Thượng Nhân cười nói, Tông chủ là lo lắng đệ tử thất bại. Vệ Vô Kỵ hỏi, ngươi là đệ thất giai vị, diễn hóa trợ thủ đắc lực lưỡng đạo kinh mạch, Đinh Mộ Nhi là thất giai hướng. tiếp cận đệ thất giai vị, ngươi chiếm một ít ưu thế, nhưng cũng không là tuyệt đối thắng thế. đối phương cũng là vẹn toàn chuẩn bị, sẽ có một chút ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, cho nên thắng bại cũng không quá minh lãng. ngọc phách thượng nhân nói, cuộc tỷ thí này đệ tử tất thắng. vệ vô kỵ nói, người có lòng tin tất thắng, lão phu cũng thâm cảm vui mừng, ta quy nguyên tông đệ tử, nên có như vậy khí thế. ta ngày sau chính là tỷ thí này đến lúc đó ta và diễn vũ điện khâu phó tông chủ. đều sẽ vì ngươi trợ uy. Ngọc Phách Thượng Nhân cười nói, tông chủ và khâu tông chủ cũng phải đi xem đệ tử quyết đấu. Vệ Vô Kỵ ngẩn ra, nghĩ có chút ngoài ý muốn. Tông môn trong lúc đó không việc nhỏ, huống là thiên tài đệ tử trong lúc đó quyết đấu. Lưu Vân Tử ánh mắt độc đáo, vài thập niên không thu đệ tử, đột nhiên thu ngươi làm đồ đệ, trong đó tất có thâm ý lao phu cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng làm sao? Ngọc Phách Thượng Nhân nghiệp tu gật đầu, vừa cười vừa nói, vô kỵ. Lần này quyết đấu sau khi, mặc kệ thắng bại làm sao, ngươi chính là tông môn đệ tử nòng cốt Nếu như ngươi thắng, ngươi chính là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử Vệ vô kỵ nghe vậy vui vẻ, hắn đã từ lưu vân từ chỗ, lý giải đến hạch tâm tinh anh đệ tử tình hình thực tế quy nguyên tông môn có đệ tử 20 vạn, đệ tử nòng cốt khoảng chừng có hơn 800 Nhưng hạch tâm tinh anh đệ tử thì một mực bảo trì tại 50 danh đến 70 danh trong lúc đó Tông môn cường thịnh nhất thời điểm, cũng không có vượt lên trước 90 danh cái này hạch tâm tinh anh đệ tử thần long không gặp kỳ đầu đuôi đối với thông thường tông môn đệ tử mà nói đều là cao cao tại thượng nhân vật giống như mê nhân vật tầm thường bọn họ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy đều là chuyên chú tu luyện mê võ nghệ từng tháng tính là không song thành bất luận cái gì nhiệm vụ cũng phải nhận được tông môn ban cho 100 miếng linh thạch thậm chí nhiều hơn cồn vật bi khi ether chương 664, huyền thiên tông môn tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thuộc về tông môn cơ mật Vì để tránh cho tao nộ đối địch tông môn ám toán, từng đệ tử đều có hai cái thân phận, một cái công khai thân phận, một cái khác hoạch tâm tinh anh thân phận. Hơn nữa đệ tử trong lúc đó, cũng không phải hết sức rõ ràng, đây đó thân phận. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, lớn như vậy tông môn cũng chỉ có rất ít mười mấy người biết. Những thứ khác tông môn đệ tử cũng chính là tin vỉa hè địa, lý giải một điểm bảng chi nhanh cuối. Ngọc Phách Thượng Nhân thấy vệ vô kỵ động tâm, cũng ha hả cười. Hạch tâm tinh anh đệ tử là một cái tông môn, tương lai trụ cột vững vàng, lao phu lúc đầu lúc còn trẻ cũng là hạch tâm tinh anh đệ tử. Thỉnh tông chủ yên tâm, đệ tử sẽ không thua đinh mộ nhi. Vệ vô kỵ không người đáp. Ngọc phách thượng nhân cười gật đầu, cố gắng vài câu, khiến vệ vô kỵ trở lại hào hào chuẩn bị. Vệ vô kỵ cáo tử, đi tới tảng kinh điện nhìn thấy lưu văn tử, nói tông chủ triệu kiến việc. Tăng ngày sau, chính là tỷ thí ngày, ngươi tốt nhất chuẩn bị, vi sư xem cho ngươi, tuyệt đối còn hơn đinh mộ nhi. Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ chắp tay cáo tử trở lại nơi ở, xuất ra cảnh cây lần thứ hai coi, luôn cảm thấy đinh Mộ Nhi này nâng có chút ngoài dự đoán mọi người. Dựa theo tông chủ giải thích, đối phương là biểu diễn thực lực, đặt thành lén quyết đấu, không lớn tư tuyên dương hiệp nghị, nhưng vệ vô kỵ luôn cảm thấy sự có kỳ hoặc đối phương cất giấu một ít mục đích khác. Mặc kệ nói như thế nào, đều là một hồi thực lực quyết đấu, đến lúc đó thấy chiêu hủy đi chiêu chính là. Vệ vô kỵ cũng lười suy nghĩ nhiều. đi vào hồ lô tiên cảnh, tiếp tục tu luyện của mình. Ngay về vô kỵ hoài nghi thời điểm, tông chủ Ngọc Phách thượng nhân, Lưu Vân Tử, Khâu Vân Hạc ba người cũng đối với chuyện này có điều nhận định. Lâm Chiến trước 3 ngày, ném ra một nhánh cây, rõ ràng chính là nghĩ nhiễu loạn đối phương chuẩn bị chiến tranh, tại quyết đấu thời điểm, thu được một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả. Khâu Vân Hạc cười lắc đầu. Mai anh cái kia nữ Lưu liền nữa thích làm loại này tâm tư, một trăm mấy thập niên, bản tính còn lạ nhưng vẫn không đổi. Ngọc Phách thượng nhân lắc đầu thở dài. Lưu Vân Tử nhìn một chút hai người, cười nói, không đến một sần, tính là Lâm Chiến thời điểm có thể xuất kỳ bất ý, nhưng đối với quyết thủy chung là thực lực tính toán. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhắc nhở đồ đệ của ngươi vệ vô kỵ một tiếng, khiến hắn gia tăng chú ý? Khâu Vân Hạc hướng Lưu Vân Tử hỏi. Ha ha, không cần nhắc nhở, vô kỵ tự mình sẽ minh bạch. Lưu Vân Tử nâng trung trà lên ngọn đèn nhẹ nhàng suýt uống, thích ý hình dạng. Ngươi là nói vệ vô kỵ sẽ tự mình khám phá này tiết? Khâu Vân Hạc thần sắc có chút không quá tin tưởng, mặc kệ có thể không khám phá, lâm trận quyết đấu thời điểm, hắn sẽ chính xác ứng đối, cái này ta không lo lắng. Lưu Vân Tử Niệm Tu cười nói. Ngọc Phách Thượng Nhân cùng Khâu Vân Hạc thấy Lưu Vân Tử định liệu trước, đều nhìn nhau cười gật đầu, mang trọng tâm câu chuyện chuyển hướng những chuyện khác. Tam ngày sau sáng sớm, vệ vô kỵ cùng Lưu Vân Tử cùng nhau đi tới tông môn truyền tống pháp trận. Một lát sau, Ngọc Phách Thượng Nhân cùng Khâu Vân Hạc cũng chạy tới, Lưu Vân Tử cười nên liếu thượng thứ. vệ vô kỵ cũng theo phía trước chào, mở ra truyền tống pháp trận bốn người cùng nhau đứng ở truyền tống trận trung, hướng huyền thiên tông truyền tống đi trong nháy mắt đã đến huyền thiên tông thiên ngai chỉ xích trong nháy mắt tới mỗi lần sử dụng truyền tống trận ta đều ở đây nghĩ nếu như thiên hạ từng địa phương đều có thể như thế đến thật là một vui thu lớn khâu vân hạc đi ra truyền tống trận vừa cười vừa nói nếu muốn kiến thành truyền tống trận ngược lại cũng không tính là chắc trở tốn hao mấy năm là có thể hoàn thành Đáng tiếc là mỗi lần truyền tống đều cần linh thạch, phòng trường đến lúc đó, tất cả mọi người bỏ không được sử dụng. Lưu Vân Tử cười nói, xa xa đi tới hai người, đều là tóc đen râu dài lão giả, thấy Ngọc Phách thượng nhân đám người ha hả cười, bước nhanh tiến lên đón. Quy Nguyên Tông đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ha hả. Đi ở phía trước là một gã thân mặc trường bào lão giả, chính là Huyền Thiên Tông chủ lệnh Hồ Huyền Thiên, tay hắn chấp phất trần, phiêu nhiên như tiên, cười hướng mọi người chắp tay. về sau người một gã lao giả còn lại là huyền thiên tông phó tông chủ thiên phủ thượng nhân lệnh hồ tông chủ thiên phủ thượng nhân luôn luôn khỏe không ngọc phách thượng nhân cười chắp tay lưu vân tử khâu vân hạc cũng cười tiến lên đáp lễ khách sáo một phen sau khi khiến vệ vô kỵ tiến lên tham kiến văn bối vệ vô kỵ tham kiến huyền thiên tông lệnh hồ tông chủ tham kiến thiên phủ thượng nhân vệ vô kỵ chắp tay không người hướng hai người hành lễ hậu sinh khả hủy a lưu vân tử ngươi có đồ như vậy Thật là nhân sinh may mắn sự. Huyền thiên tông chủ vừa cười vừa nói. Lưu vân tử đứng ở một bên, nghiệp tu mỉm cười, nói một ít chẳng trên mặt khách sáo phần tử. Không sai không sai, ngươi chính là vệ vô kỵ, quả nhiên khí thế bất phàm. Ta kia đổ nhi du thiên vũ thua ở trong tay của ngươi, cũng là hắn quá coi thường người khác, gieo gió gật bảo. Thiên phủ thượng nhân trên dưới quan sát vệ vô kỵ, thân thức ý niệm không khách khí tại vệ vô kỵ trên người, càng không ngừng đảo qua. người này chính là du thiên vũ sư phụ phụ thiên phủ thượng nhân xem ra người này có chút bất thiện vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ mang đối phương ý niệm thăm hỏi chắn bên ngoài lúc này thiên phủ thượng nhân cũng không tiện quá mức người mang thăm hỏi ý niệm rút lui trở lại không biết du thiên vũ sư huynh hiện tại thế nào vệ vô kỵ cố ý cười hỏi tiểu đồ du thiên vũ thần thức bị hao tổn trở lại tông môn sau 3 tháng rốt cục thân thể suy hỏng chết mà chết thiên phủ thượng nhân lạnh nhạt nói cái này Cái này thật là vệ vô kỵ chắp tay, giả ra xấu hổ thần sắc, tiếc nuối tiếc hận, liên tục thở dài hình dạng. Tỉ thí trăng thượng, khó tránh khỏi thất thủ, lệnh đồ không cần vì thế quân quýt, Ha hả huyền thiên tông chủ hướng Lưu Vân Tử ha hả cười, gật đầu nói. Lưu Vân Tử cười cười, tiến lên vô vô vệ vô kỵ vai. Vệ vô kỵ nghiêng người về phía sau, đứng ở phía sau. Chư vị đạo hữu đều mời đi theo ta. A. Huyền thiên tông chủ trong tay phất trần dương lên, đi ở phía trước dẫn đường tất cả mọi người cười gật đầu theo Huyền Thiên Tông Chủ về phía trước mặt đi đến Tông môn trong lúc đó tuy có lục đục với nhau nhưng chàng diện thượng còn là hòa hợp êm thấm rất ít sẽ rách ra mặt cả tiếng thảo phạt thời điểm Tông Chủ Ngọc Phách Thượng Nhân nói đúng thấy Lưu Sa Quốc Tông môn đấu đá Tông môn thượng vị giả khó tránh khỏi phát lên càng khái rất nhiều chuyện cũng là đại cục làm trọng mọi người về phía trước đi chỉ chốc lát sau đi vào một mảnh tử trúc lâm trong rừng một mảnh hồ sâu mặt trên nổi lơ lửng từng mảnh lá trúc Rất có thanh lưu ý Trung ương là một tảng đá lớn, trường hơn 30 trượng, rộng hơn 20 trượng, thạch mặt trải qua nhân lực san bằng, Nghiễm nhiên là tỉ thí lôi đài. Bờ đầm là xem đài, đã có 7-8 người ở đây đợi chờ. Vệ vô kỵ nhận ra hai người, một gã chính là liễu Doanh Nguyệt, một gã khác thì là đối thủ của mình Đinh Mộ Nhi. Mà đứng ở bên cạnh, bị hai nữ mơ hồ bảo vệ xung quanh trung niên nữ tử, chính là hai người Sư Phụ Tôn, Huyền Thiên Tông Phó Tông Chủ, Thiên Phụ Thượng Nhân Sư Phụ Mội Mai Anh. Đại gia cười gặp mặt, nói một ít chẳng trên mặt lời khách sáo. Đinh mộ nhi cũng tiến lên cùng vệ vô kỵ gặp mặt, hai người không nói gì, chỉ là lễ tiết thượng chắp tay, liền lui ở một bên. Tiểu hài tử tỉ thí, ta xem cứ như vậy bắt đầu đi, ba vị đạo hữu mời ngồi, nếm thử chúng ta huyền thiên tông trà thơm. Huyền thiên tông vừa cười vừa nói. Khách và chủ ngồi xuống, tỉ thí bắt đầu. Đinh mộ nhi hướng xem đài ôn quyền hành lễ, xoay người hướng hồ sâu trung tâm lăng không phi độ, đứng ở lôi đài một mặt Vệ vô kỵ cũng là hướng xem đài thi lễ, thả người nhảy lên, đứng ở đinh mộ nhi đối diện. Con vật trăm sáu mươi 665, Phong cùng nước quyết đấu. Cự thạch trên lôi đài, vệ vô kỵ cùng đinh mộ nhi đối diện mà đứng, đây đó nhìn chăm chú vào đối phương. Đinh mộ nhi nhìn đối diện vệ vô kỵ, yên nhiên cười, người rốt cục có thể đứng ở nơi này cái độ cao, ngũ năm, như thế ngoài ta ngoài ý liệu. Kỳ thực ngươi bây giờ với ta mà nói, đã không tính là cái gì, chiến thắng ngươi. Ta không hề vui sướng cảm giác. Chỉ là vì lúc đầu thể ngôn, là một cái đơn giản chấm dứt mà thôi. Từ nay về sau ý niệm hiểu rõ, không có lo lắng. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Người tổng yếu về phía trước xem, có lẽ chúng ta có thể không nhớ chuyện trước kia. Hiện tại chúng ta đều là tông môn đệ tử, không cần chấp nhất với không lời nói đùa. Đinh Mộ nhi cười nói. Vệ vô kỵ cười nhạt, hôm nay đánh một trận sau khi, ta ngươi các không thiếu nợ nhau, rút kiếm A. Ngươi không nhất định là có thể thắng. đinh mộ nhi rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo hơi nước hướng bốn phía lan tràn tuyển chọn cái này hồ sâu cự thạch lôi đài mục đích đã gần thủy thuận tiện của nàng thủy ý cảnh vệ vô kỵ cũng lấy ra nghịch phong kiếm một đạo ngược gió từ kiếm đáy phát lên hô mấy mảnh lá khô theo gió dựng lên ở trong gió chỉ có giống như giã điệp thông thường ồ ô cốt dòng nước thanh ngâm của hồ sâu chi thủy dọc theo cự thạch biên nghịch lưu hướng về phía trước hội tụ tại đinh mộ nhi dưới chân của trong nháy mắt Nghịch lưu chi thủy tụ tập tăng nhanh, nhìn qua phảng phất một giọt to lớn giọt sương bám vào tại cự thạch bên trên. Ma đinh mộ nhi thân hình thì đứng ở giọt nước mưa bên trên, hướng vệ vô kỵ hình thành bao quát phần thế. Ha ha, mai tông chủ lựa chọn quyết đấu địa điểm, thật là không sai à? Bên cạnh chính là hồ nước lấy không hết, dùng phần không kiệt chiếm hết địa lợi phần thế. Khâu vân hạc nhịn không được hướng mai anh nói đâm phần. Trong hư không khí chi lưu động đó là phong, quý vương đệ tử vệ vô kỵ. Cảm nội chính là phong chi ý cảnh. Nếu như y theo Khâu Điện chủ ý tứ, có đúng hay không muốn tìm một không trung không có khí lưu không gian tới tiến hành quyết đấu, mới tính công bình đây. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Mai anh cười nhạt, lập tức đánh trả đi qua. Ai cũng biết Quy Nguyên Tông diễn vũ điện là do Phó Tông chủ Khâu Vân Hạc chủ sự, nàng không xưng hô Khâu Vân Hạc Tông chủ, mà là điện chủ, cũng có làm thấp đi ý. Nam nhân cùng nữ nhân đấu võ mồm, trời sinh chính là thua nhà. cho dù là tông môn tông chủ cũng không ngoại lệ khâu vân hạc tuy rằng một trăm hơn mười tuổi nhưng xưa nay quyết thiếu nhanh trí trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời chống đỡ hai vị sẽ không tất đấu võ mồm chúng ta nhìn tiếp ha hả huyền thiên tông chủ vội vàng nói khuyên bảo hóa giải đây đó xấu hổ vê anh một đạo thủy thế bạo khởi từ trên trời giáng xuống Giọt nước mưa diện hóa một mảnh kiếm thế kiếm mưa hướng vệ vô kỵ buôn tập mà đến vệ vô kỵ nịch phong kiếm chỉ phía xa vù vù hô liên tiếp họa xuất tam vòng tròn kiếm vô hình khí sung phong liều chết mà đến trong nháy mắt mang kéo tới kiếm mưa vắt loạn hướng tứ phương kích động về ra đinh mộ nhi trường kiếm vũ động túc hạ giọt nước mưa phân chảy ra một đạo nước chảy cuốn lượn xoay quanh mà lên xa hình chạy giống như một đạo lăng không huy vũ chủ mang vù vù hô nước chảy trong nháy mắt diễn hóa thành ba đạo kiếm hình hướng vệ vô kỵ sung phong liều chết đi vệ vô kỵ thân hình bước lên trước lịch phong kiếm lăng không huy động tam đạo kiếm khí đón kiếm hình chạy đi bang bang phanh ba đạo thủy chi kiếm hình lăng không phân giải vệ vô kỵ cũng hướng về phía trước cấp thân huy kiếm hướng đinh mộ nhi phóng đi đinh mộ nhi nhiếp lên một đạo nước chảy ở trên hư không diễn hóa một mảnh kiếm mưa hướng vệ vô kỵ công giết vệ vô kỵ không có dương bước diễn hóa mấy đạo gió xoáy, bị xua tan kiếm mưa công kích đinh mộ nhi túc hạ thật lớn giọt nước mưa đột nhiên về phía trước tuôn chảy giống như một đạo huyền sông sóng giữ thông thường hướng vệ vô kỵ tới nàng đứng ở chiều đầu trường kiếm huy động một đạo kiếm thức hướng vệ vô kỵ công giết mà đến, vệ vô kỵ huy kiếm đón nhận, hai người cách xa nhau bất quá ba trượng. đúng lúc này, Đinh Mộ Nhi tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, khí thế tăng vọt, thực lực đống nhiên đề cao, dĩ nhiên là diễn mẠch kỳ đệ thất giai vị thực lực, dĩ nhiên là đệ thất giai vị thực lực. Mai Tông chủ truyền đưa tới cành cây, có thể không phải như vậy a? Khâu Vân Hạc nhịn không được cả kinh nói, Ngọc Phách thượng nhân, Lưu Vân Tử cũng là ngẩn ra, hiện tại hắn hai mới hiểu được, Mai Anh truyền đưa tới cành cây. mục đích chủ yếu nhất chính là muốn khiến vệ vô kỵ hiểu lầm đinh mộ nhi thực lực tiểu đồ thực lực ngày hôm qua có đột phá tăng lên tới đệ thất giai vị mai anh lạnh nhạt nói giữa sân hai người đã gần người chém giết bóng người phản phất không chân thật hư hảo thông thường dòng nước xiết tiếng nước điên quần gào thét tiếng gió thổi đan vào một chỗ phanh tất cả ngưng tụ nước chảy tại trong quần phong phá vỡ hướng bốn phía chạy xuôi đi một đạo thân ảnh từ giữa sân hướng ra phía ngoài nhanh bán phanh địa ngã trên mặt đất Tất cả mọi người thấy rõ, tại giao thủ chung có hại ngã sắp xuống người, dĩ nhiên là Đinh Mộ Nhi. Mai anh biến sắc, khó xem. Nàng thật không ngờ Đinh Mộ Nhi chiếm tiên cơ dưới tình huống, vẫn bị vệ vô kỵ chiếm được thượng phong. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, trên y phục lưỡng đạo vết kiếm, nhưng không có thụ thương. Hắn thật không ngờ Đinh Mộ Nhi là đệ thất giai vị thực lực, nhưng ở trong nháy mắt giao thủ chung, còn là mang đối phương thế tiến công hóa giải, cũng chiếm được thượng phong. Không thể nào sự, ta rõ ràng đâm chúng ngươi. mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng có thể chảy máu thụ thương đinh mộ nhi đứng lên sắc mặt tái nhợt khoe miệng một tia vết máu nàng xem hướng vệ vô kỵ đổ y sam nhưng không có thấy vết máu chảy ra trong ánh mắt lộ ra không thể tin được thần tình nàng cũng không biết vệ vô kỵ một thân gân cốt trải qua kiếm khí rèn luyện tính là không có chút nào phòng hộ cũng có thể chống đỡ tầng thứ tư vị thực lực kiếm khí thương tổn hơn nữa hộ thể chân khí bảo hộ thân pháp né tránh né tránh chi lực công ra kiếm khí cùng thể thời điểm Uy lực đã thấp xuống hơn phân nửa, tự nhiên là không thương vệ vô kỵ chút nào. Hai người chiêu thức, trên khán đài mọi người, cũng nhìn thấy rõ ràng. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt, bao quát thực lực mạnh nhất huyền thiên tông chủ, ngọc phách thượng nhân đều là kinh ngạc thần sắc. Vệ vô kỵ quả thật bị đinh mộ nhi kiếm khí đâm chúng, nhưng không có thụ thương, cũng xác thực là sự thực. Nếu như vậy, kia vệ vô kỵ phòng hộ mạnh, đơn giản là nghe rợn cả người. Tất cả mọi người không có xem minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá. Những người này đều là lòng dạ sâu đậm tông môn cự phách, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, đều không có lên tiếng. Vệ vô kỵ không trả lời đối phương nói chuyện, trường kiếm huy động, một đạo kiếm hình ở trên hư không ngưng tụ diễn hóa đi ra, phá không chém giết đi. Đinh Mộ Nhi thân hình về phía sau phiêu di, vù vù hô, bốn phía hồ nước mấy đạo cột nước hướng về phía trước vọt lên, diễn hóa huyền sông chạy trồn, trong nháy mắt hình thành một đạo tường nước, che chở tại phía trước của nàng, chặn kiếm hình công giết. Phúc, kiếm hình sông vào trong nước. phảng phất rơi vào vũng bùn thông thường dần dần vô lực sau cùng bị tiêu với vô hình vù vù hô vệ vô kỵ trường kiếm huy động lại là số đạo kiếm khí phát ra thê lương tiếng huy gió phi chẳng đi bất quá đinh ngộ nhi chiếm cứ địa lợi bốn phía hồ nước lấy không hết dùng phần không kiệt tại phía trước của nàng hình thành một đạo hơn một trượng dày tường nước mang vệ vô kỵ công giết mà đến kiếm khí toàn bộ cản lại nếu muốn đánh bại tường nước phòng hộ đứng ở đàng xa kiếm khí chém giết, uy lực thiếu chỉ có thể dựa vào gần tường nước công kích. Vệ Vô Kỵ lắc mình mà lên, đứng ở tường nước trước mặt. Đúng lúc này, Đinh Mộ Nhi cách thật dày tường nước, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Còn vật bi, F. Chương 666, chiến thắng, có người không phục. Tường nước một triệu dày, đối diện mà ngắm, hình người đường viền cũng có chút mơ hồ, không rõ lắm. Đinh Mộ Nhi cái này một tia không hiểu nụ cười quỷ dị, cũng không quá rõ ràng, nhưng bị vệ Vô Kỵ thấy. Hắn đang muốn lui ra phía sau, mặt đất thủy thảo phảng phất có sinh mệnh dường như đột nhiên bỏ vập lên hướng hai chân quấn mà đến thủy thảo chẳng lẽ nói đinh mộ nhi có lưỡng chủng tiên thiên thiên phú trên khán đài khâu vân hạc trong lòng ngần ra lên tiếng hỏi thực không dám đầu diếm tiểu đồ tiên thiên thuộc tính chính là lưỡng chủng thủy thuộc tính cùng một thuộc tính mai anh thần sắc nạo nghễ tiếp lời đáp khâu điện chủ ta truyền đưa qua cảnh cây không phải là đã nói rõ sao mặt trên có thủy ý cảnh vết tích cảnh cây chính là một ngươi không có hiểu rõ sao Khâu Vân Hạc bị đối phương ngay cả sạc hai lần, trong lòng giận dữ, hết lần này tới lần khác lại không tốt phản bác, thần sắc có chút không được tự nhiên. Vân Hạc, ngươi mau đến xem, giống như lập tức liền có kết quả. Ngồi ở bên cạnh Ngọc Phách Thượng Nhân cười khuyên bảo. Ha ha, đại gia không muốn đấu khí, đều đều thối lui một bước, mai anh đừng cho Khâu Đạo Hưu khó chịu. Huyền Thiên Tông Chủ cười khuyên giải nói, mai anh đối Tông Chủ từ trước đến nay thập phần tôn trọng, nghe tiếng đối về Khâu Vân Hạc cười cười, coi như là ấy náy lúc này trong sân vệ vô kỵ hai chân đã bị thủy thảo quấn, tuy rằng không thể đưa hắn gông cùm xiềng xích, nhưng là tạo thành đi động thượng bất tiện. Đinh Mộ Nhi nhân cơ hội này quấy hồ nước cuộn trào mãnh liệt dựng lên, phảng phất thủy triều thông thường, vang chạy trốn nước chạy trong nháy mắt tràn đầy quá lớn thạch lôi đài, tại ở chính giữa hội tụ, mang vệ vô kỵ bao vây ở bên trong. Từ xa nhìn lại, trên lôi đài ngưng tụ nước chảy, phảng phất một viên to lớn do xương, dưới ánh mặt trời thấu bắn ra một đạo trong suốt vầng sáng. Chỉ bất quá, cái này có thể bọt nước quá, mang hai người đều bao hàm ở tại tiền đến. Đinh ngộ nhi lĩnh ngộ tiên thiên thủy ý cảnh, bao vây tại trong nước, đối với nàng không hề trở ngại. Vệ vô kỵ tại trong nước đích tình huống, lại là có chút không ổn, trên người quấn lên thủy thảo, bị lơ lưỡng ly khai mặt đất. Thật chẳng lẽ muốn thua. Lưu vân tử biết rõ vệ vô kỵ thực lực, nhưng lúc này đích tình cảnh, lại làm cho hắn bất an. Tông chủ ngọc phách thượng nhân, khâu vân hạc hai người, cũng là nhìn giữa sân. Nghĩ vệ vô kỵ bị vây hoàn cảnh xấu, rất khó vãn hồi. Sư tôn, sư mội thật giống như là muốn thắng. Thị lập bên cạnh liễu doanh nguyệt, thấp giọng tại Mai Anh bên thay hỏi. Loại tình huống này, vệ vô kỵ rất khó tránh thoát đi ra, mộ nhi thắng chắc. Mai Anh vừa cười vừa nói. Lúc này trong sân đinh mộ nhi, vì vây khốn vệ vô kỵ, cũng là dùng hết toàn lực. Thực lực của nàng vốn là thấp hơn vệ vô kỵ, thẳng nếu không phải trên người có thiên phù thượng nhân một đạo phù văn, có thể ra chỉ để thăng thể lực phỏng trừng liền ủng hộ không đi xuống. Bất quá, vây khốn không phải là chiến thắng, đinh mộ nhi vây khốn đối phương đã lực kiệt, khó có thể biệt ly công kích. Nhưng nàng có biện pháp của mình, di động to lớn giọt nước mưa, hướng hồ sâu của đi. Nơi này là lôi đài, chiến thắng đối phương phương pháp, không nhất định là công kích chém giết, mang vệ vô kỵ ném vào hồ sâu, cũng là một loại thắng lợi. Đối với quyết đấu trước khi, đinh mộ nhi cũng đã nghi xong. Tất cả mọi người nhìn thấu đinh mộ nhi ý đồ. Phương pháp này thực chiến chém giết vô hiệu, nhưng ở lúc này lôi đài quyết đấu giành thắng lợi thất bại cũng nhất thực dụng biện pháp. Vệ vô kỵ trôi nổi tại trong nước, không có lập tức xuất thủ, trong nước là đối phương ưu thế, là tốt rồi so với chính mình tại trong cuồng phong thông thường. Giữa lúc hắn hết sức chăm chú chuẩn bị nên tiếp đối phương điên cuồng tấn công thời điểm, lại phát hiện Đinh Mộ Nhi chỉ là dùng thủy thảo cuốn lấy tự mình, mang thủy cầu hướng hồ sâu di động, thì ra là thế. Vệ vô kỵ trong nháy mắt đoán được đối phương dụng ý. Chỉ có thể vây khốn tự mình, cũng nữa lấy ra không ra tay, khởi sướng công kích, chỉ có thể mang tự mình kéo vào hồ sâu, đạt được thắng lợi. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hai mắt nhìn phía đối phương, cả người vận chuyển chân khí, một đạo màu xanh hồ quang, từ thân thể kích phát đi. Trong một sát na, to lớn thủy cầu thấu bắn ra trong suốt chi quang, giống như một viên to lớn bảo thạch, lòng lánh ra mộng ảo vậy thanh xác Đinh ngộ nhi bên cạnh một thức ở ngoài, màu xanh hồ quang quấn, bị một tầng bọt khí bình chướng ngăn trở. Nàng gắt gao để ở vệ vô kỵ công kích, Liều mạng tiếp tục di động thủy cầu. Lúc này, một đạo cuồng phong tại trong nước phát lên, chính xác ra, chắc là vệ vô kỵ thân thể chân khí, lao ra bên ngoài cơ thể, diễn hóa ra một đạo khí lưu. Chỉ thấy Đinh Mộ Nhi khống chế thủy cầu, phản phất bị thổi phồng tối ra, rồi đột nhiên bành trướng tăng lớn, phanh. Nàng cũng nữa không khống chế được thủy thế, thủy cầu bạo liệt, hướng tứ phương diệt, phản phất đột nhiên đến mưa xối xả thông thường. Vệ vô kỵ thân hình lớn người tiến lên, một trưởng huy đi, Đinh Mộ Nhi nỗ lực giơ tay lên ngăn chặn, lại không chịu nổi vệ vô kỵ lực đạo, thân hình về phía sau ngang bay ra ngoài, té rất trong đầm nước. Ha ha, hay là ta nhà đệ tử, sau cùng thắng được vệ vô kỵ tên đệ tử này rất tốt ra khâu Vân Hạc cả tiếng cười nói. Mai tông chủ, xem ra là đệ tử của ta vệ vô kỵ thắng. Lưu Vân Tử cười nhếch tu, nhìn Mai anh nói. Mai anh thanh thiết như mặt, không nói một câu, tỷ thí lần này đích thật là Đinh Mộ Nhi thua, nàng không thể nói gì nữa. bọn tiểu bối tỷ thí thắng thua đều là thái độ bình thường không ảnh hưởng toàn cục ngọc phách thượng nhân nghiệp tu mỉm cười làm quy nguyên tông tông chủ lúc này ngôn ngữ hẳn là khiêm tốn một ít mới vừa rồi có vẻ rộng lượng tông chủ chi ngôn thật là huyền thiên tông chủ vừa cười vừa nói đinh ngộ nhi không có mạng sống nguy hiểm thương thế cũng không có gì đáng ngại bị đệ tử cứu lên đưa đến phía sau cứu trị vệ vô kỵ cả người lướt đấm cũng thối lui đến bên cạnh phòng nhỏ lấy ra sạch sẽ y sang thay Chiến thắng Đinh Mộ Nhi vẫn là vệ vô kỵ tu luyện động lực, chí ít tại trước kia là động lực. Theo tu luyện đề thăng, nhãn giới mở rộng, chính như hắn nói như vậy, Đinh Mộ Nhi đã vi bất túc đạo. Thắng lợi đã tới giờ khắc này, vệ vô kỵ trong lòng một trận dễ dàng, nhưng không có bao nhiêu vui sướng, tựa như hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ thông thường. Thay đổi một bộ sạch sẽ y sam vệ vô kỵ đi tới khán đài xâm thấy mọi người. Huyền Thiên Tông mặc dù thua tỉ thí, nhưng biểu hiện ra khách sáo còn chưa phải thiếu. Huyền thiên tông chủ cười khích lệ vệ vô kỵ vài câu, ngọc phách tông chủ, quý nguyên tông giống như này đệ tử, thật là làm người ta ước ao a ha ha. Đại gia khách sáo một phen, cùng nhau chuẩn bị ly khai. Lúc này, bên cạnh đi ra một gã đệ tử, ôm quyền hướng huyền thiên tông chủ, khởi bẩm tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Du thiên phong, ngươi vì chuyện gì? Huyền thiên tông chủ hỏi, ta nghĩ hướng vệ vô kỵ khiêu chiến. Du thiên phong đáp, hồ đồ, còn không cho ta lui ra. Thiên phủ thượng nhân trách cứ, hôm nay là quy nguyên tông tông chủ lén bái phỏng Huyền Thiên Tông, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Nếu không phải xem tại ngươi lần này là tông môn làm ra một chút công tích, định phải thật tốt địa trách phạt với ngươi. đệ tử nghe nói sư tôn tán thưởng vệ vô kỵ phủ văn cao minh, trong lòng không quá chịu phục. Tông môn trong lúc đó đệ tử giao lưu 5 năm mới có một lần, bỏ qua hôm nay, sau này cơ hội xa vời. đệ tử tình nguyện buông tha lần này tông môn công ơn, cũng muốn hướng vệ vô kỵ khiêu chiến tỉnh giáo. du thiên phong hướng thiên phủ thượng nhân quỳ xuống trên mặt đất mong rằng sư tôn thành toàn đệ tử lòng của nguyện cồn vật bi hiệp chương sáu trăm sáu hận quyết đấu thiên phủ thượng nhân sắc mặt trầm xuống du thiên phong ngươi quá cản rỡ đều là vi sư quen phá hủy ngươi mới làm ra bực này thất lễ việc nói xong thiên phủ thượng nhân xoay người hướng huyền thiên tông chủ hành lễ thuộc hạ quản giáo đệ tử vô phương thế cho nên thất lễ ngắm tông chủ thứ tội huyền thiên tông chủ nhìn một chút thiên phủ thượng nhân Coi lại xem du thiên phong nói khiêu chiến phải song phương đồng ý không phải là ngươi một bên tình nguyện có thể du thiên phong ngươi đi xuống đi chờ quy nguyên tông khách nhân đi rồi ta nữa chị ngươi bất kính phần tội ha hả đệ tử khiêu chiến cũng không thất lễ ta xem cái này chị tội việc coi như xong đi ngọc phách thượng nhân làm khách nhân mắt thấy quang cảnh như vậy cười đi tới khuyên giải nói còn không mau cảm ơn ngọc phách tông chủ cho người cầu tình thiên phủ thượng nhân nói Du Thiên Phong xoay người hướng Ngọc Phách Thượng Nhân bái tạ, đa tạ Tông chủ cho ta cầu tình, nhưng vãn bối thật muốn cùng vệ vô kỵ khiêu chiến luận bàn. Thỉnh Tông chủ đơn chuẩn. Cái này Ngọc Phách Thượng Nhân không ngờ rằng Du Thiên Phong sẽ tiếp tục năn nỉ, trên mặt lộ ra vẻ trầm âm. Lúc này, vệ vô kỵ tiến lên một bước, không người nói, khởi bẩm Tông chủ, nếu như vị này bơi sư huynh nhất định phải cùng đệ tử luận bàn, đệ tử cũng không muốn chối tử, tiếp được khiêu chiến đó là, nếu vệ vô kỵ tự mình nguyện ý, Ngọc Phách Thượng Nhân cũng chỉ có gật đầu đồng ý. vô kỵ ngươi ngay cả chiến hai chàng có thể không ủng hộ cái này vô phương đệ tử nghỉ ngơi một hồi là được rồi vệ vô kỵ đáp chuyện khiêu chiến cứ quyết định như vậy xuống tới huyền thiên tông chủ khiến người ta cho vệ vô kỵ an bài một gian tinh thất vệ vô kỵ vừa mới chuẩn bị đóng cửa lưu vân tử đã đi tới cái này du thiên phong khiêu chiến tới rất đường đột kỳ thực ngươi có thể cự tuyệt bất quá huyền thiên tông nếu an bài du thiên phong khiêu chiến tính là cự tuyệt nói không chừng còn có thể kiếm cớ khiến mặt khác đệ tử đứng ra khiêu chiến với ngươi lưu vân tử ngồi xuống cười nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu nói phải hắn cũng đã nhìn ra huyền thiên tông thua một hồi mặt mũi không qua được dù sao tại năm đại tông môn trong thực lực xếp hạng đệ nhất tổng yếu hướng hắn tìm về một ít bộ mặt lưu vân tử nói đúng đã biết lần không hướng chiến còn có thể có đệ tử hướng mình khởi sướng khiêu chiến tông môn trong lúc đó chính là như vậy lợi ích mặt mũi hai người chính là trọng yếu nhất dưới trướng môn nhân đệ tử cũng là vì hai người này mà tồn tại thua ở trên tay ngươi ba tháng nằm xuống của người kêu làm du thiên vũ tên này người khiêu chiến kêu làm du thiên phong vô kỵ ta phải nhắc nhở của ngươi là người này lai giả bất thiện cho nên ngươi xuất thủ không cần cố kỵ lưu vân tử nói nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở đệ tử hiểu vệ vô kỵ chắp tay nói ha ha, ta không quay rầy ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức lưu vân tử cười đứng dậy đi ra gian nhà vệ vô kỵ đóng cửa phòng Chỗ như vậy không an toàn, hắn không có tiến nhập hồ lô tiên cảnh, mà là ngồi xuống chậm rãi thổ nạp điều tức khôi phục. Lưu vân tử đi ra khỏi phòng, nhưng không có phản hồi tụ hội chỗ, mà là chuyển vào một cái yên lặng đường ngọn, đi tới một chỗ phòng nhỏ, lắc mình đi vào. Người đã đến rồi. Ngồi đi. Trong phòng u ám chỗ, ngồi ở góc người nói chuyện là thiên phụ thượng nhân. Du thiên phong cùng vệ vô kỵ có giết đệ phân thủ, nhất định sẽ liều mạng. Vệ vô kỵ phòng trừng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. ngươi nếu là nghĩ bảo trụ du thiên phong tính mệnh liền muốn chuẩn bị sẵn sàng lưu vân tử nói vệ vô kỵ thật có ngươi nói như vậy kinh người ngộ tính thiên phủ thượng nhân không quá tin tưởng mà hỏi thăm tin tưởng ánh mắt của ta vì chúng ta sự kiện kia hắn là ta đã thấy người chọn lựa thích hợp nhất của ngươi du thiên phong không phải là đối thủ lưu vân tử đáp du thiên phong cũng là ta tìm được người chọn lựa thích hợp nhất đợi lát nữa có thể nhìn thuộc cao thục thấp thiên phủ thượng nhân nói vì để tránh cho sự kiện kia Không đến mức thiếu khuyết nhân thủ, mà chịu ảnh hưởng. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị, bảo chứng du thiên phong có thể sống được tới, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. lưu vân tử nói, yên tâm đi, sự kiện kia cũng là của ta đại sự, ta sẽ không qua loa sơ xuất. Thiên phủ thượng nhân gật đầu. lưu vân tử gật đầu, không nói gì, đẩy cửa ly khai đi. Một lát sau, thiên phủ thượng nhân cũng ly khai phòng nhỏ, phản hồi khán đài vị trí. Vệ vô kỵ khôi phục hoàn tất, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. một gã huyền thiên tông đệ tử tiến lên đón cười hướng hắn chắp tay dẫn hắn về tới hồ sâu trô lôi đài hồ sâu cự thạch trên lôi đài mới vừa chém giết vết tích toàn bộ thanh quét sạch sẽ ngay cả một điểm thủy tí cũng không có để lại du thiên phong tại lôi đài một bên khoanh chân ngồi ngay ngắn nhắm mắt tính hậu vệ vô kỵ đến vệ vô kỵ cất bước đi tới khán đài trước hướng tông chủ ngọc phách thượng nhân lưu vân tử khâu vân hạc thi lễ lại hướng huyền thiên tông chủ đám người nhất tỉnh chắp tay hành lễ vô kỵ vừa mới lao phu cùng huyền thiên tông chủ thương nghị tăng thêm một cái quy tắc song phương đều không sử dụng luyện chế tốt lắm ngọc phù phù văn công phạt chỉ có thể ở trong quyết đấu phát thảo viết ngươi chuẩn bị xong ngọc phách thượng nhân hỏi đệ tử chuẩn bị xong vệ vô kỵ đáp vậy ngươi đi đi luận bàn mà thôi thắng thua không sao cả ngọc phách thượng nhân cười nói vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng hướng khán đài mọi người chắp tay xoay người lăng không hư bộ đứng ở cự thạch trên lôi đài du thiên phong mở mắt đứng lên nhìn về phía đối diện vệ vô kỵ trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ vệ vô kỵ ngươi cũng biết ta tại sao muốn khiêu chiến ngươi du thiên vũ là gì của ngươi vệ vô kỵ hỏi ngược lại thiên vũ là ta phần thân đệ huyết nhục tương liên cốt nhục du thiên phong giọng căm hận nói tỷ thí trải qua chúng mục đích làm thấy không cần ta lắm lời ngươi cũng nên biết nếu như ngươi muốn báo thủ hôm nay đúng là cơ hội vệ vô kỵ lạnh nhạt nói vệ vô kỵ thật là khoái nhân khoái ngữ ta hôm nay đúng là nên vì thiên vũ báo thủ hán tại phù văn thượng thua ngươi ta sẽ tại phù văn thượng thắng trở về du thiên phong nói xong hai tay bàn tay nổi lên một tầng ánh huỳnh quang lang không trong lúc huy động một đạo phù văn phát thảo hoàn thành hô phù văn hướng bên cạnh thủy đàm rơi đi sau một khắc hồ nước cuộn trào mãnh liệt một đạo thủy long từ mặt nước dâng lên phát ra gào thét long ngâm hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ phất tay diễn hóa một đạo do xoáy gào thét dựng lên nên liếu thượng khứ phanh phong thủy lẫn lộn cùng nhau văng tung tóe tàn ra phảng phất mưa xối xả hạ xuống ngươi không phải là sẽ phủ văn sao vì sao không cần phủ văn phản kích du thiên phong ngừng tay hỏi kỳ thực ta ưa thích dùng đơn giản nhất thủ pháp phản kích phủ văn quá vệ vô kỵ vừa cười vừa nói du thiên phong thật không ngờ vệ vô kỵ sẽ trả lời như vậy thần xác một chứng lập tức trở nên âm trầm dữ tợn hai tay đồng thời động tác lưỡng đạo phủ văn cùng nhau buộc vòng quanh tới nhất tâm lưỡng dụng vụ Lưỡng đạo phù văn không sai biệt lắm mấy trăm cái ấn ký ký hiệu, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cấu thành lưỡng đạo xà hình ở trên hư không xoay quanh, hô địa chui vào trong đầm nước. Rầm rầm. Hai tiếng như sấm bạo vang, lưỡng đạo thủy long từ mặt nước chui ra, đầu đuôi lân giáp đều bị giống như lúc. Song long xoay quanh hư không chạy, hai mắt nhìn chằm chằm vệ vô kỵ, phát ra ngập trời dáng vẻ vệ vệ, cùng nhau hướng vệ vô kỵ vào tới. Cồn vật bi, hi Chương 668, công giết, phục chế phù văn. du thiên phong lăng không viết phù văn hồ sâu cột nước phóng lên cao diễn hóa lượng đạo hình rồng hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ trường kiếm huy động lăng không vẽ mây vòng tròn ô, ô kiếm vô hình khí gào thét tới nhảy vào thủy long trong rào sát mà qua phanh một đạo thủy long bị chặn ngang chém thành mấy khúc hư không nước chạy tại kiếm thế lực lượng hạ hiện ra một đạo to lớn vòng xoáy hướng theo ở phía sau thủy long trùng tới điều thứ hai thủy long bị vòng xoáy bao lấy Lưỡng đạo lực lượng ở trên hư không rào sát, phanh, hư không một tiếng bạo vang, thủy long cùng vòng xoáy cùng nhau tiêu tán, dư thế nước chảy hóa thành một vòng sóng gợn, hướng tứ phương kích động, bay ra cự thạch lôi đài phạm vi, mưa xa địa rơi vào hồ sâu. Vệ vô kỵ, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp mới thật sự là công giết. Lẽ nào ngươi thực sự không chuẩn bị dùng phù văn? Cùng ta nhất quyết cao thấp. Du Thiên Phong hai tay huy động, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, so vừa mới nhanh gấp ba không ngừng. Trong một sát na. dù thiên phong cánh tay của hóa thành mơ hồ tàn ảnh phảng phất ngàn cánh tay thần mà thông thường lăng không viết phù văn như ngươi mong muốn đứng ở đối diện vệ vô kỵ thu kiếm ngưng mắt nhìn đối phương vươn một tay như đối phương vậy động tác lăng không phát thảo phù văn ừ trên khán đài huyền thiên tông chủ ánh mắt biến đổi thần sắc chuyên chú dâng lên thiên phủ thượng nhân nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của con ngươi co lại không muốn quên bất kỳ một cái nào chi tiết ngồi ở bên cạnh mai anh cũng là sắc mặt dùng mình không chấp mắt nhìn vệ vô kỵ cái khác thị lập sau lưng huyền thiên tông môn nhân liễu doanh nguyệt chờ cũng cùng nhau mở to hai mắt nhìn lộ ra giật mình biểu tình quy nguyên tông ba người tông chủ ngọc phách thượng nhân lưu vân tử khâu vân hạc cũng là hết sức chăm chú địa nhìn vệ vô kỵ không bỏ sót mảy may hô du thiên phong phủ văn phát thảo hoàn thành từng cái một ánh huỳnh quang ấn ký hướng về phía trước dâng lên chôn vùi với đỉnh đầu hư không một đạo mây đen lên đỉnh đầu diễn hóa đi ra hướng vệ vô kỵ thổi đi Vệ vô kỵ phù văn cũng phát thảo hoàn thành, đồng dạng hướng về phía trước dâng lên, một đám mây đen biến ảo sinh thành, hướng đối phương thổi đi. Hai đoá mây đen về phía trước thổi đi, nhan sắc đồng thời biến hóa, đen nhánh như mực, vù vù. Du thiên phong mây đen bên trong, vươn một con bàn tay khổng lồ, mỗi ngón tay đều có hơn một trượng trường, lăng không về phía trước vô tới. Vệ vô kỵ diện hóa mây đen cuồn cuộn, cũng vươn một con giống nhau bàn tay, đón đối phương đi, phanh. Hư không một tiếng vang thật lớn. Hai con cự trưởng bộ dạng để phát ra tuyệt mạnh đại âm, uy thế vô hình chấn động bốn phía, hồ nước phảng phất gặp to lớn trùng kích, doanh điệu một tiếng phóng lên cao, thủy mạc ngăn trở tầm mắt của mọi người. Xôn sao? Nhằm phía trên cao hồ nước mưa xa hạ xuống, vệ vô kỵ cùng Du Thiên Phong cắt chiếm nhất phương, đối mắt nhìn nhau, vận sức chờ phát động. Lần này Phù Văn quyết đấu, hình như là thế lực ngang nhau. Nhưng trên khán đài mỗi người đều biết, Du Thiên Phong hai tay ra hết, viết một đạo Phù Văn. Mà vệ vô kỵ cũng một tay lăng không viết, mô phỏng theo đối phương phù văn, hầu như cùng lúc này hoàn thành, thuộc cao thuộc thấp vừa xem hiểu ngay. Du thiên phong sắc mặt khó coi, nhìn phía vệ vô kỵ, ta biết tại thiên châu quốc ở ngoài, nghe đồn có một loại thượng cổ bí pháp, có thể đọc hiểu ý đồ của đối phương, liệu địch với trước, nói vậy ngươi tu luyện loại bí pháp này à? Vệ vô kỵ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn có thể mô phỏng theo đối phương phù văn, hoàn toàn là thần thức cường đại ý niệm còn có phong chi ý cảnh có thể cảm giác giữa sân khí lưu biến hóa, hơn nữa tự mình viết phủ văn tốc độ, ba người hợp nhất, khả năng mô phỏng theo phục chế cũng không phải gì đó thượng cổ bí pháp. Hơn nữa loại này mô phỏng theo cũng rất có hạn, chỉ thực lực đối phương tại tự mình dưới, vệ vô kỵ khả năng mô phỏng theo phục chế, thực lực đối phương coi như là cùng hắn ngang hàng, vệ vô kỵ cũng khó mà chuẩn xác không có lầm bắt được, đối phương động tác biến hóa, du thiên phong dừng lại một chút, thấy vệ vô kỵ không trả lời, liền tiếp tục đi xuống nói. Nhớ kỹ còn là 6 tuổi thời điểm, mẫu thân mang theo ta và 4 tuổi thiên vũ, đi qua gia tộc Tông Miếu. Trên cửa chính cửa Sổ Linh, ta liếc mắt là có thể nhớ kỹ, trên mặt đất toàn bộ vẽ đi ra. Thiên vũ tuy rằng chỉ 4 tuổi, cũng có thể nhớ kỹ hơn phân nửa. Gia tộc trưởng giả rất là kinh dị, khiến đôi ta chuyên tu phù văn, mới có thành tựu ngày hôm nay. Du Thiên Phong nói đến đệ đệ ruột thịt của mình Du Thiên Vũ lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, dữ tợn như thú nhìn phía vệ vô kỵ. Thiên phú của ta chính là ký ức chi lực, từ lúc đó ghi chép bắt đầu, tất cả từng trải đều rõ ràng ở trước mắt, tất cả điển tịch đều đã gặp qua là không quên được. Loại này cùng bẩm sinh tới thiên phú, cũng không phải một mình ngươi đúng dịp tập được bí thuật của người, có khả năng so sánh. Nói đến đây nhi, du thiên phong cả người khí thế biến đổi, một đạo hùng hậu tiên thiên khí tức hướng ra phía ngoài tràn ra đi. Tông Môn Trong, đều ở đây nói ngươi ngộ tính kinh người, còn nói ngươi là đốn ngộ thân thể. Ta xem đây là một chuyện cười. Để cho ta tới vạch trần của ngươi mặt nạ, trong thiên hạ từ đâu tới cái gì đốn ngộ thân thể. Đây chẳng qua là trong điển tịch hư cấu cố sự mà thôi. Du Thiên Phong hai tay phát thảo phù văn, nhất tâm nhị dụng, lưỡng đạo không đồng dạng như vậy phù văn. Vệ vô kỵ đồng dạng làm, hai tay lăng không viết, đồng dạng lưỡng đạo phù văn cùng nhau, sách viết ra. Vù vù. Du Thiên Phong lưỡng đạo phù văn, diễn hóa ra hai con nắm tay, phi công mà đến. Vệ vô kỵ mô phỏng theo phủ văn trong nháy mắt hoàn thành, cũng diện hóa giống nhau nắm tay đón nhận. Phanh, bốn chỉ nắm tay chính diện đụng nhau, nổ dung trời sau khi, toàn bộ tiêu tán trôn vùi, dư thế khí lãng nhắc lên tứ phương hồ nước, kéo cuộn trào mãnh liệt đi. Phanh, cuộn trào manh liệt kinh đảo, đánh vào bốn phía lôi đài vô hình phòng hộ thượng, phóng lên cao, giống như hoa tuyết vẩy ra. Nhìn ngươi nhất tâm có thể mới dùng. Du Thiên Phong lạnh lùng cười, thân hình tại trên lôi đài chạy, đi ra một bộ cổ quái thân pháp. Hai tay cùng nhau phát thảo viết phù văn. Gì? Quý tông du thiên phong thật là thiên tài a. Cư nhiên tài năng ở hai tay viết lưỡng đạo bất đồng phù văn đồng thời, dưới chân chân của ấn, đi ra phù văn tới. Được rồi, hắn hình như là tiên thiên điệu ý cảnh, khống chế cự thạch dễ như trở bàn tay. Khâu vân hạc nhịn không được nói. Ha ha, khâu đạo hưu khen chật rồi, đây là ngàn ngọn núi tự mình đặc biệt thiên phú, người ngoài không học được. Ngồi ở bên cạnh thiên phù thượng nhân, ha ha cười. Quý tông đệ tử quả thực bất phàm, dưới chân bước tiến, tại cự thạch thượng đạp ra ấn ký, dĩ nhiên là hai bộ bất đồng phù văn. Nhất tâm tứ dụng, đồng thời hoàn thành bốn đạo phù văn, thật là xem thế là đủ rồi a. ha hả ngọc phách thượng nhân cười nói. Lưu vân tử đạo hữu, lúc này tỷ thí, quy đồ sợ là chỉ có thể nhận thua. Mai Anh ở bên cạnh cười nói, Mai tông chủ không cần phải gấp, thỉnh tiếp tục xem tiếp, không tới kết quả cuối cùng, ai cũng không dám bảo chứng liền nhất định có thể thắng. Lưu Vân Tử niệm Tu vừa cười vừa nói. Ta xem hắn đứng bất động, chỉ là nhìn đối phương, rõ ràng cho thấy trận tròn mắt. Mai Anh cười nhạo nói. Hậu phát chế nhân, cũng là một loại sách lược. Lưu Vân Tử cười nói. Đúng lúc này, vệ vô kỵ bắt đầu động tác, hai tay lăng không phát thảo phù văn, bốn đạo phù văn phát ra nhàn nhạt ánh huyền quang, bị cùng nhau phát thảo sách viết ra, huyền phù tại không trung. Một đôi tay cư nhiên có thể đồng thời viết bốn đạo phù văn. Tất cả mọi người thấy trong lòng ngần ra nhất tâm tứ dụng không có đến quý tông vệ vô kỵ cũng tu luyện nhất tâm tứ dụng thiên phủ thượng nhân ánh mắt dùng mình gật đầu nói lưu vân tử niệp tu mỉm cười nhưng trong lòng thầm giật mình hắn cũng là lần đầu tiên thấy vệ vô kỵ nhất tâm tứ dụng ngay coi trọng mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm vệ vô kỵ đột nhiên lại buộc vòng quanh một đạo phù văn tổng cộng 5 đạo phù văn bị hắn cùng nhau lăng không viết đi ra nhất tâm ngũ dụng cồn vật bi khi f chương 669, tuyệt đối thực lực nghiền ép vệ vô kỵ hai tay huy động nhất tâm ngũ dụng nam đạo phù văn bị cùng nhau viết đi ra nhất tâm tứ dụng đã là thiên phú kinh người có thể tu luyện tới cái này hoàn cảnh đều là phù văn phương diện thiên tài hiện tại vệ vô kỵ nhất tâm ngũ dụng làm là thiên tài trong thiên tài thiên tài tuyệt thế nhìn trên này xem người trở nên động dung, mỗi người đều biết lộ ra vẻ khiếp sợ thiên phủ thượng nhân phảng phất bị người mánh kích một trường cả người bỗng dưng chấn động nhìn thần thờ địa nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt cũng nữa thu không trở lại Không chút nào che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc. Chỉ có người biết mới biết được, muốn tại bốn dùng bên trên, nhiều tăng dùng một lát, là cỡ nào địa chắc chở. Không chỉ phải có thiên phú, trả giá cao, cũng vượt lên trước phía trước mấy lần. Hơn nữa, hơn nữa, vệ vô kỵ hay là đang mồ phỏng theo đối phương phù văn, đây quả thực là kinh thế hai tục cử động, lẽ nào hắn thật là đốn ngộ thân thể không được. Thiên phủ thượng nhân lòng của nghĩ miên man bất định, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Ngồi ở bên cạnh Mai Anh nhìn về phía vệ vô kỵ, trong mắt về phía trước nô ra, trương khai và miệng, nữa cũng vô pháp hợp không hơn, trên mặt, trên trán nếp nhăn nhất thời bạo tăng rất nhiều, hiện ra lao thái. Khâu Vân Hạc ánh mắt kinh ngạc, lập tức ha hạ cười, ánh mắt hướng Mai Anh quét tới, lao thần khắp nơi hình dạng. Lưu Vân Tử cũng là ngạc nhiên không gì sánh được, nhưng hắn bất lộ thanh sắc, chỉ là niệp tu mỉm cười. Những người này đều là tông môn cự phách, thượng không đến mức đặc biệt địa thất thố. Nhưng đứng ở phía sau thị lập huyền thiên tông đệ tử, sẽ không có cái này tốt nuôi tính công phu, mặc dù không có hô to gọi nhỏ, nhưng mỗi người đều là mặt lộ sợ hãi, cùng tả hữu nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới cái này vệ vô kỵ phù văn chi thuật, dĩ nhiên vượt qua dù sư huynh. Kỳ cao nhất đến A, dễ như trở bàn tay, giống như cự phong áp đính phần thế. Vệ vô kỵ cư nhiên có thể mô phỏng theo du sư huynh, quá sợ hãi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, liều doanh nguyệt nhưng không có lên tiếng chỉ là nhìn vệ vô kỳ ánh mắt lộ ra quyết nhiên sát ý người này dĩ nhiên phát triển đến như vậy tình trạng bây giờ lại có cùng mình chống lại thực lực nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ huyền thiên tông chủ là trong mọi người thực lực tối cao người cũng là thần sắc nhất bình tĩnh người hắn uốn người hướng bên cạnh ngọc phách thượng nhân cười nói ngọc phách đạo hữu quý tông đệ tử thật là thiên phú kinh người a ha ha. kỳ thực các đệ tử tu luyện ta cũng không rõ ràng lắm còn chưa tới sau cùng thắng bại chúng ta tiếp theo nhìn tiếp ngọc phách thượng nhân gật đầu Cũng là vẻ mặt thoải mái mà cười trả lời. Dừng lại ở trên sàn đấu Du Thiên Phong, sắc mặt bởi vì giật mình, mà trở nên có chút dữ tợn. Hắn thật không ngờ vệ vô kỵ, dĩ nhiên có thể nhất tâm ngũ dụng, đồng thời phát thảo viết năm đạo phù văn. bốn đạo phù văn là mô phỏng theo tự mình, trung hòa sau khi, sau cùng một đạo phù văn, chính là công kích phần dụng, đánh tan mình tuyệt sát. Bất quá, Du Thiên Phong còn có sau cùng thủ đoạn. Du Thiên Phong há mồm hút một cái, mặt đất vẽ phác thảo phù văn lúc. bị đạp thoái hòn đá nhỏ hướng về phía trước dâng lên đống nhiên chấn động vỡ thành bụi cái này bụi bẩm ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một đoàn phảng phất mây đen thông thường huyền đỉnh không trung mấy người cổ quái âm tiết từ du thiên phong trong miệng phun ra thành âm rung động nhảy vào trước mặt bụi bẩm trong mây đen vậy bụi bẩm có biến hóa một đạo bụi bẩm phù văn vọt ra chạy hư không đây là tương đương với nói chú thuật tương tự với chú ngữ cùng vu sư điện nguyền rủa có cộng thông chi sử coi như đều là phù văn tri đạo không biết Du Thiên Phong từ đâu nhi, tập được loại này đặc biệt phù văn chi thuật. Lưu Vân Tử trong lòng dùng mình, không tự chủ được nhìn về phía Thiên phủ thượng nhân, vừa lúc cùng ánh mắt của đối phương gặp nhau. Hai người trao đổi ánh mắt, không cần nói nên lời, rất nhiều chuyện tại trong lòng của bọn họ đều hiểu. Phong hồi lộ chuyện, tỉ thí giữa sân có chuyển cơ, vốn có tất cả mọi người cho giảng vệ vô kỵ thắng, nhưng thật không ngờ Du Thiên Phong cư nhiên tu luyện khác loại dị thuật, tương tự với nói chú thuật phù văn chi thuật. Hai người quyết đấu. trở nên khó bể phân biệt dâng lên mọi người ở đây cho rằng du thiên phong hòa nhau xu hướng suy tàn muốn cùng vệ vô kỵ nhất quyết thắng bại thời điểm vệ vô kỵ huy động hai tay của chúng lại buộc vòng quanh một đạo phù văn nhất tâm lục dụng cái này đây là nhất tâm lục dụng thật là vô tiền khoáng hậu xem thế là đủ rồi khâu vân hạc nhịn không được từ châu ngồi hô điệu đứng lên kinh hô điệu nói ra thân là quy nguyên tông phó tông chủ coi như ngoại nhân mặt như vậy khích lệ tông môn của mình đệ tử thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên nhưng hiện trên khán đài mọi người đều không cảm thấy lời ấy có gì không ổn vệ vô kỵ nhất tâm lục dụng đương đắc lên như vậy ca ngợi huyền thiên tông chủ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh thần sắc trở nên khiếp sợ nhìn phía vệ vô kỵ trầm mặc không nói gì ngọc phách thượng nhân lưu vân tử cũng giống như vậy nhìn trong sân vệ vô kỵ phảng phất dại ra thông thường nhất tâm lục dụng dĩ nhiên là nhất tâm lục dụng thiên phủ thượng nhân ánh mắt ngưng trệ tự lẩm bẩm thanh âm chỉ mình mới có thể nghe. Mai anh thì càng không cần thiết nói, trong ánh mắt toát ra sắc ý, nhưng càng nhiều hơn cũng kinh khủng. Chỉ bằng vệ vô kỵ phù văn chi thuật, ngày sau tại tông môn tất nhiên là thượng vị cự phách phần người. Như vậy cửu ra, tuyệt không thể để cho Kỳ Thành vừa được một bước kia, như có cơ hội, tất nhiên muốn đem Kỳ xóa đi. Giữa sân tỷ thí du thiên phòng, kinh hãi trong lòng vượt lên trước tất cả mọi người tổng. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình phù văn chi thuật tại tông môn hậu bối trong Tuyệt đối đệ nhất nhân, nhưng bây giờ vệ vô kỵ biểu diễn đi ra ngoài phù văn chi thuật lại xa xa địa vượt qua hắn. Du Thiên Phong cảm giác một đạo tuyệt lĩnh ngọn núi để ngang trước mặt của mình, vệ vô kỵ phảng phất đứng ở đỉnh bên trên, mắt nhìn xuống tự mình. Trong một sát na, Du Thiên Phong cảm giác buồng tim của mình co lại, phảng phất bị vô hình chi thủ mánh bóp một thanh, thân ảnh của đối phương giống như đao nhọn, thật sâu kích thích hắn, phảng phất tự mình số mệnh trung lòng của ma thông thường, thống khổ vô biên thống khổ. Bao phủ Du Thiên Phong. Trái tim đen đú ám T E Z U I E N N. E T Z. Du Thiên Phong rổ kiểu địa gào rít giận dữ, thúc đẩy phù văn diễn hóa, cùng nhau hướng về Vệ Vô Kỵ công giết đi. Ùng ùng. Cự thạch trên lôi đài, mấy đạo chí cường khí tức quét ngang, cuốn rào sát. Vù vù hô. Hồ nước phảng phất có thủy quái tác loạn thông thường, cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao. Trong một sát na, bốn phía lôi đài phòng hộ cùng nhau khởi động, phòng hộ trên vách phát ra từng đạo ánh huỳnh quang. mang tất cả khí thế, tràn ngập hơi nước, phong tỏa ở bên trong. Nhìn qua phảng phất một con to lớn nửa cung tròn trong suốt cái trụ, trừ lại tại mặt đầm thượng, bên trong bùi mù tràn ngập, chặn tầm mắt của mọi người. Cự thạch trên lôi đài, bùi mù bao phủ, kỳ dị phù văn ánh huỳnh quang, thỉnh thoảng lóe ra hoa mắt kia sáng kỳ dị. Siêu. Một đạo nhân ảnh từ bùi mù trong phi lui ra ngoài, toàn thân lóe ra nhàn nhạt phòng hộ ánh huỳnh quang, phanh điệu rơi vào nước trong đầm. Một hồi đặc sắc quyết đấu. du thiên phong phủ văn chi thuật không kịp đối phương vẫn bại huyền thiên tông chủ giọng nói nhàn nhạt chung mang theo một tia thở dài rơi vào trong nước du thiên phong trồi lên mặt nước vài tên tông môn đệ tử vội vàng tiến lên đem cứu hộ dâng lên thiên phủ thượng nhân thấy du thiên phong không có trở ngại trong lòng cũng trở nên buông lỏng hoàn hảo tự mình nghe xong lưu vân tử kiến nghị chuẩn bị cho du thiên phong bảo mệnh đích thủ đoạn hô một đạo gió to quét ngang bụi bậm tản ra trong sân tình cảnh trở nên rõ ràng Cồn vật B, KF, chương 670, toàn thắng. Gió to hưu hưu qua đây, quét sạch hư không phập phền bụi bẩm, giữa sân trở nên rõ ràng. Mọi người cái này mới nhìn rõ cự thạch lôi đài, tại hai người phù văn quyết đầu dưới, lại bị sinh sôi địa gọt thấp ba thước. Nguyên lai là một cái cự thạch bình thai, hiện tại biến thành hồ sâu chung một mảnh đá ngầm. Mặt đầm cuồn cuộn dư thế cuộn sóng, không ngừng mà vô đá ngầm, lúc ẩn lúc hiện. Vệ vô kỵ đứng ở đá ngầm mặt trên, đứng chắp tay. phảng phất đứng ở mặt nước thông thường thấy vệ vô kỵ không có chuyện lưu vân tử cũng yên lòng nghiệp tu mỉm cười thần tình tự nhiên hình dạng tông môn của mình đệ tử thắng liên tiếp đối phương hai người tông chủ ngọc phách thượng nhân trong lòng cực kỳ đắc ý bất quá tại huyền thiên tông chủ tán thường trung lại cười khiêm tốn biểu diễn ra một tông đứng đầu phong độ hắn tại trong lúc nói cười cũng khích lệ du thiên phong vài câu không đến mức làm cho đối phương thua khó xử khởi bẩm lệnh hồ tông chủ văn bối cùng đinh mộ nhi đồ ước Người nào thua ai thì phải quỳ xuống dập đầu. Vệ vô kỵ ở bên cạnh, ôm quyền hướng huyền thiên tông chủ nói. Ha ha, cái này tự nhiên, tu giả không làm trái ban đầu tâm, nói ra, liền nhất định phải làm theo, không thì ý niệm không thể hiểu rõ, tu hành cũng gặp phải ma chướng Chỉ là, đinh mộ nhi thương thế choáng vắng mê, chờ nàng thức tỉnh sau khi, nữa đổi tiền mặt lời hứa khỏe không. Huyền thiên tông chủ là bực nào từng trải tâm tính, vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền ngăn trở vệ vô kỵ yêu cầu. đinh mộ nhi thương thế không nặng mọi người đều biết nói không chừng hiện tại cũng đã thất tỉnh. nhưng hướng vệ vô kỵ dập đầu việc chuyện liên quan đến tông môn bộ mặt thân là huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đương nhiên không muốn đáp ứng việc này cũng không có thể mạnh mẽ tự tuyệt lệnh hồ huyền thiên chỉ có thể tạm thời từ chối sau này lại nghĩ biện pháp hóa giải kế tiếp tiểu hiến khách và chủ đều là tương đương địa sung sướng tất cả mọi người tận lực làng tránh tỉ thí đề tài của chỉ nói một ít gần nhất đại sự tin đồn thú vị. Đại sự không ngoài chính là Lưu Sa Quốc chiến loạn. Tam đại Tông Môn cùng Sa Quốc, Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông, đây đó trong lúc đó đồng minh tăng hân đã bắt đầu một hồi lề về Tông Môn đại chiến. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn sống mái với nhau, chỉ giới hạn ở Tông Môn đệ tử trong lúc đó, phía sau Tông Môn cự phách, còn không có xuất thủ. Mặt khác Thi Tông cũng tham dự vào, trở thành một cổ không thể sao lãng thế lực, xem ra là nghị trọng trấn Tông Môn. Mà phương Bắc Man tộc đại quân, cũng Trần binh biên tái, xâm lược như lửa, từng bước từng bước xâm chiếm Lưu Sa quốc lãnh thổ. Lưu Sa quốc dù sao cũng chính là một đoàn loạn cục, lúc nào có thể chung kết, ai cũng biết. Huyền Thiên Tông chủ lệnh Hồ Huyền Thiên cùng Ngọc Phách thượng nhân đều cho rằng, Thiên Châu quốc Ngũ Tông hẳn là đồng khí ngay cả chi, không muốn khiến cho như Lưu Sa quốc thông thường địa hỗn loạn. Mà Thiên Châu quốc làm tại phương Tây biên cảnh thượng, phái ra trọng binh gác, canh phòng nghiêm ngặt chiến loạn tràn ra qua đây. Hai người ngay chén quang trong lúc đó, định ra Nam đại tông môn tụ hội thời gian thương nghị lưu xà quốc đối sách tiến hội sau khi ngọc phách thượng nhân cáo từ ly khai bốn người cùng nhau thông qua truyền tống trận quay trở về quy nguyên tông môn vô kỵ người dĩ nhiên có thể thắng liên tiếp huyền thiên tông hai người ngoài lao phu ngoài ý liệu tại chỗ của người khác tự nhiên không thể thất lễ cười to bây giờ trở lại tông môn của mình lão phu là nhịn không được vui sướng a ha hả ngọc phách thượng nhân nghiệp tu ha hả cười ha hả đô đệ của mình lưu vân tử không tốt ở bên người trước khoe khoang chỉ là niệm tu mỉm cười không nói lời nào mai anh nữ lưu luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn vô kỵ thắng liên tiếp hai chàng nàng á khẩu không trả lời được tại yến hội thượng cũng là nói không nói nhiều thật là điều thú vị cũng khâu vân hạc cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt vừa cười vừa nói ngay cả tự giữ thực lực mạnh nhất huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên nói chuyện cũng không giống như trước vậy trung khí mười phần thanh âm thấp một ít vô kỵ ngươi lần này làm được không sai cho ta quy nguyên tông rất lớn mặt dài vô kỵ đinh ngộ nhi tiền đặt cược tuyệt đối chạy không thoát nàng không muốn dập đầu liền muốn trả giá thật lớn cái này liền túi đang vị sư trên người lưu vân tử nghiệp tu cười nói vệ vô kỵ ngồi ở đầu dưới chắp tay cảm ơn tông môn trưởng bối khích lệ ngọc phách thượng nhân đổi tiền mặt lời hứa mang vệ vô kỵ thăng làm tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử ba người hướng ngọc phách thượng nhân cáo tử lưu vân tử hồi tàng kinh điện trạch dinh vệ vô kỵ cùng khâu vân hạc một đạo Đi trước diễn vũ điện, một lần nữa đổi lấy hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài. Vô kỵ, người theo khâu tông chủ thay song ngọc bài sau khi, tới ta đây nhì, vi sư có lời muốn nói với ngươi Lưu vân tử nói, là, sư tôn. Vệ vô kỵ không người đáp. Lưu vân tử gật đầu cười cười, xoay người ly khai đi. Vệ vô kỵ cùng khâu vân hạc cùng nhau, điều khiển một con phi cầm ly khai. Khâu vân hạc tính cách hào sảng, vệ vô kỵ rất đúng hắn tỉ vị. dọc theo đường đi hai người trò chuyện với nhau thật vui quan hệ kéo gần không ít đi tới diễn vũ điện khâu vân hạc mang theo vệ vô kỵ đi thẳng tới đại điện đi vào một gian phòng trong phòng ngồi một gã lao giả thấy khâu vân hạc đi tới vội vàng đứng lên không mình hành lễ khâu vân hạc cũng không dài dòng khiến hắn lập tức đi làm lý thân phận ngọc bài lao giả gật đầu ly khai đi vệ vô kỵ cùng khâu vân hạc ngồi xuống tự thoại khâu vân hạc mang tương quan công việc nói với vệ vô kỵ rõ tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử kỳ tông môn thân phận cao hơn trường lão, tương đương với phân đường phó đường chủ, có thể tự do ra vào tông môn mỗi cái phân đường, trực tiếp tham kiến tông chủ. Tông môn cũng không có gì đặc biệt rốt thúc, duy nhất quy định chính là một năm một lần, muốn đi gặp tông chủ bẩm báo tự mình thành quả tu luyện. Mặt khác tông môn đại sự sẽ có đặc biệt tông môn nhiệm vụ. Nửa canh giờ trôi qua, hai người chính bàn luận. Lão giả mang vệ vô kỵ hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài đưa tới, vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc bài, chắp tay cảm ơn khâu vân hạ Sau đó cáo tử ly khai. Đi tới tảng kinh điện, vệ vô kỵ nhìn thấy Lưu Vân Tử. Vô kỵ, ngươi phía dưới tu luyện, nghị an bài thế nào? Lưu Vân Tử cười hỏi. Quyết đấu thắng lợi sau khi, tâm cảnh có chút biến hóa, đệ tử nghĩ đi ra ngoài lịch luyện. Vệ vô kỵ đáp. Nga, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở lại tông môn, tu thân dưỡng tính, tiếp tục tu luyện. Lưu Vân Tử gật đầu trầm ngâm, ra ngoài giải sầu cũng tốt, có thể luyện tâm tăng trưởng từng trải. Bất quá Khoảng chừng nửa năm sau, vi sư muốn đi một chỗ vô danh bí cảnh thăm dò, hy vọng ngươi có thể phụng bồi vi sư cùng nhau đi vào. Sư tôn có mệnh, đệ tử nhất định đi trước, không biết cụ thể là lúc nào. Vệ vô kỵ đáp, thời gian nói không chính xác, bí cảnh có đại hung hiểm, vi sư cũng muốn nhiều mặt chuẩn bị, sẽ cùng một ít đạo hữu liên thủ. Lưu Vân Tử nói. Vệ vô kỵ gật đầu, ngay cả Lưu Vân Tử đều phải coi trọng như vậy bí cảnh, hẳn là thật là lớn hung hiểm nơi xa xôi từ địa. Bất quá hung hiểm từ địa thu hoạch xa xa cao hơn vậy nơi xa xôi cũng chỉ có như vậy nơi xa xôi tử địa khả năng lệnh lưu vân tử có hứng thú thăm dò lưu vân tử trầm ngâm một chút từ trong túi lây ra một trương ngọc thạch bản khoảng chừng hai xích vương vắn mặt trên tạo hình dườm già phù văn đây là đưa tin pháp trận phàm là thiên châu quốc cảnh nội không phải là đặc biệt bí cảnh chi địa đều có thể lẫn nhau đưa tin ngươi mà lại cất xong ta chuẩn bị thỏa đáng sau khi chỉ biết đưa tin với ngươi vệ vô kỵ tiếp nhận đưa tin ngọc bàn cẩn thận cất kỹ hai người nói chuyện phía một trận vệ vô kỵ liền đứng dậy cáo từ ly khai lưu vân tử nhìn vệ vô kỵ bóng lưng ánh mắt trở nên nghiêm trọng như hoa mấy thập niên đại sự liền muốn bắt đầu hắn yếu ớt thở dài nhìn thương khung sau đó nhắm hai mắt lại trở lại dự phong vệ vô kỵ đi trước nếp thanh nghi nơi ở tiến nhập đại môn vệ vô kỵ phát hiện cam vô nhai đã ở đang cùng niếp thanh nghi thu giao cùng nhau thảo luận luyện dự việc lão vệ ngươi đã đến rồi nói cho ngươi biết một đại sự ta đã trở thành dược phong nhất giai luyện dược sư. cam vô nhai cười đến trên mặt một đóa hoa dường như, đáp ý nói, chuyện khi nào? chúc mừng ngươi, vô nhai, sớm một chút nói cho ta biết, ta liền cho ngươi trợ uy áp trận đi. vệ vô kỵ cười chắp tay. nhất giai luyện dược sư, không đến một sẩn. cam vô nhai đáp. đại gia cười nói ngồi xuống, thu dao bưng lên nước trà, sau đó lẳng lặng ngồi ở một bên. vệ vô kỵ nói cho ba người, tự mình chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Hắn không có nói cho ba người huyền thiên tông tỷ thí việc, chỉ nói mình thu được tông chủ tán thành, đạt được tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận. Ba người được nghe lời ấy, thoáng cái sửng sốt. Cồn vật bi, trăm bảy mươi 671, nữa vào lôi thương chi vực. Nghe vệ vô kỵ thu được tông chủ tán thành, đạt được tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận. Nghiếp thanh nghi, cam vô nhai, thu giao ba người cùng nhau dại ra, ngay cả hô hấp đều cùng nhau chất ở hiện trường ngoại trừ thanh phong cuốn lên lá dụng tiếng xào xạc. không có loại thứ hai âm hưởng. Lẽ nào tin tức này, có thể cho các ngươi khiếp sợ đến trình độ như vậy? Vệ vô kỵ đánh vỡ vắng vẻ, lên tiếng cười nói. lão vệ, ngươi nên không là đang dối gạt ta đi. Tuy rằng ta am hiểu khống chế tình cảm của mình ba động, nhưng như vậy tin tức kinh người, hãy để cho lòng ta lòng có chút trải qua chịu không nổi. Cam vô nhai phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi. Vệ vô kỵ cười cười, lấy ra thân phận của mình ngọc bài, đặt ở bàn thượng. Sư đệ, thật là hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài niết thanh nghi cẩn thận đưa qua ngọc bài trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chúc mừng công tử chúc mừng công tử nô tỳ thật vui vẻ thu dao ở bên cạnh mừng rỡ nói lão vệ ngươi thật là lợi hại à cái này bằng cái ngọc bài này thân phận dược đường trong ngoại trừ mai đường chủ ở ngoài không ai có thể cùng ngươi bình khởi bình toạn. Cam vô nhai hâm mộ nói thật sự có lợi hại như vậy niết thanh nghi đối cái này quy tắc không hiểu nhiều vô cùng kinh ngạc hỏi đó là dĩ nhiên, hạch tâm tinh anh đệ tử a, có người nói không được một trăm số, tông môn thân phận tương đương với phó đường chủ, có thể tự do ra vào tông môn trọng địa. từng tháng tính là không làm nhiệm vụ, đều có số lớn linh thạch. cam vô nhai lắc đầu than thở, sư đệ, ngươi nói cho sư tỷ, từng tháng đến cùng có bao nhiêu linh thạch? niếp thanh nghi cố ý cười hỏi, cái này ta còn không có hỏi. Vệ vô kỵ an ngay nói thật, tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử đến cùng đãi ngộ cao bao nhiêu? Hắn thật đúng là không rõ lắm, không nhớ hỏi một câu khâu vân hạc. Cái này ta nghe người khác nói, từng tháng ít nhất 100 miếng linh thạch, có lẽ sẽ càng nhiều. Cam vô nhai nói tiếp nói. Sư đệ, sau này chúng ta liền toàn dựa vào ngươi chiếu cố. Ngươi nhìn ta một chút cái này tam giai dược sư, từng tháng mới chỉ có thập nhị miếng linh thạch, vô nhai nhất giai luyện dược sư, từng tháng mới 4 miếng, thu giao đáng thương nhất, dầu gì cũng là tông môn đệ tử, từng tháng mới hai quả linh thạch. Ai? Thật đáng thương. Niếp thanh nghi than thở thở dài thở ngắn cố ý vẻ mặt khuôn mặt lũ sầu hình dạng vệ vô kỵ biết niếp thanh nghi nói là tình hình thực tế tông môn vì để cho các đệ tử đa số tông môn cống hiến cổ vũ đại gia làm nhiều nhiệm vụ dùng nhiệm vụ đoạt được đổi lấy tài nguyên xưa nay theo thông lệ chia quả thực thật là ít ỏi sư tỷ nếu là cần đột phá tấn trước ta có thể nghĩ biện pháp nếu như bình thời tu luyện cần chờ có cơ hội chúng ta cùng nhau làm nhiều chút nhiệm vụ nhiều kiếm lấy một ít linh thạch vệ vô kỵ cười nói Lão vệ, những lời này ta có thể nhớ kỹ. Chờ có cơ hội mọi người cùng nhau làm tông môn nhiệm vụ, có ngươi cái này hạch tâm tinh anh đệ tử áp trận, phải hoàn thành tông môn về điểm này tiểu nhiệm vụ, còn không cùng chơi dường như. Ha ha, Cam vô nhai nở nụ cười. Tốt, theo công tử làm nhiệm vụ, nô tỷ cũng có thể dễ dàng kiếm được một ít linh thạch. Thu Giao cũng cao hứng cười nói. Bất quá bây giờ không được, ta hiện tại muốn ra ngoài tông môn lịch lãm. Vệ vô kỵ cười nói. Lão vệ là tông chủ đặc biệt nhiệm vụ a. Ta biết từng thành làm trụ cột tinh anh đệ tử của người, đều phải trải qua một lần nguy hiểm nhiệm vụ khảo nghiệm. Có ba lần cơ hội, nếu như ba lần cơ hội cũng không thể nắm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể có thể vĩnh viễn mất đi tư cách này. Cam Vô Nhai đắc ý nói. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Vệ vô kỷ vô cùng kinh ngạc, trong lòng cô, mình cũng không có nhiệm vụ gì a, Tông chủ cũng không có gì đặc biệt phân phó, khâu vân hạc cũng không có đề cập. Được rồi, tông chủ nói, tự mình chiến thắng đối phương. Liền có thể trở thành là hạch tâm tinh anh đệ tử, tự mình thắng liên tiếp hai người, siêu xuất nhiệm vụ dự tính, đại khái đây là khảo nghiệp A. Nhìn vệ vô kỵ thần sắc kinh ngạc cùng câu hỏi, cam vô nhai nở nụ cười, ta đương nhiên đã biết, cái này là một gã hạch tâm tinh anh đệ tử, tại trên chiếu bạc thua cho tin tức của ta, hắn sẽ không nói lung tung cả ta. Vô nhai, ngươi lại đi đánh cuộc. Nghiếp thanh nghi hỏi. Nghiếp sư tỷ, không phải là ta đi đổ, mà là có người nghĩ bại bởi ta. Không thua với ta. Bọn họ liền cả người địa khó chịu, ăn ngủ không yên. Ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, giúp người làm niềm vui. Cam vô nhai cười nói. Thu dao ở một bên, xì một tiếng nở nụ cười. Vệ vô kỵ cùng nhếp thanh nghi hai mặt nhìn nhau, cũng lắc đầu thở dài, mỉm cười cười. Đại gia lại cười nói một trận, vệ vô kỵ lịch lãm, muốn đi chuẩn bị, liền cáo từ ly khai. Trở lại nơi ở, vệ vô kỵ thu lấy một phen, mang cần dùng gì đó, toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh. sau đó hắn ly khai dự phòng đi tới dịch thú đường lấy mình ma thú phi cầm kim nhắn điêu ly khai tông môn hướng lôi thường trì vực đi tứ giai căn cốt gông cùm xiềng xích vệ vô kỵ tu luyện mặc kệ hắn tu luyện thế nào kinh mạch đều tiến triển quá nhỏ hắn chuẩn bị tiến nhập lôi thường chi vực dùng thiên lôi thối thể tu luyện tạo hóa kinh ít nhất phải mang căn cốt để thăng tới ngũ giai tông môn trong ngay cả tạp dịch tôi tớ đều là tứ giai căn cốt đệ tử đều là ngũ giai tả hữu tinh anh đệ tử căn cốt Không sai, biệt lắm đều là lục giai tà hữu. Vệ vô kỵ lấy từ giai căn cốt, có thể đi cho tới hôm nay bước này, nói ra đều không ai dám tin tưởng. Lần này tiến nhập lôi thương chi vực, vệ vô kỵ không có trực tiếp tiến nhập, mà là đi tới tính xuyên phủ Sơn động. Từ lần đầu tiên đi ra lôi thương chi vực truyền tống phát trận, truyền tống tiến nhập. Nhớ kỹ lần đầu tiên tiến nhập lôi thương chi vực, tự mình thiếu chút nữa ra không được, hoàn hảo gặp gỡ lôi tông trung niên văn sĩ. Vị kia một nghìn năm không chết trung niên văn sĩ. Đưa hắn đưa cái này chuyển tống trận, truyền tống ly khai lôi thương chi vực. Lấy ta thực lực bây giờ, có thể đi tìm kiếm cái này mê 1.000 năm trước khi lôi tông tăng ăn dã lưu lại một chút không giải thích được phần mê, có lẽ có thể từ đó năm văn sĩ trên người của, tìm được một ít đầu mối. Vệ vô kỵ nghĩ tiện đường tìm kiếm nhìn một cái, có lẽ sẽ có cơ duyên. Nếu như không được, cứ tiếp tục hướng lôi vực ở chỗ sâu trong đi, tu luyện tạo hóa kinh, rèn luyện căn cốt, không thể đỉnh lại thời gian. Vào sân động. khởi động truyền tống trận vệ vô kỵ đi vào lôi thường chi vực dọc theo lần trước đi qua lộ tuyến một trận chạy như bay vệ vô kỵ bỏ rơi truy đuổi lôi đình hình thú đi tới lúc đầu vách đá nhìn trên vách núi mặt thượng văn tự cổ đại vệ vô kỵ trong lòng mấy suy nghĩ nhớ kỹ lúc đầu thấy mấy chữ này tự mình vô cùng sợ hãi còn bị mấy chữ này khí thế của gây thương tích thiên địa bạc phơ, vũ trụ minh mông chư thiên bên trên vạn lôi hữu thường. trên vách núi mấy cái này thượng văn tự cổ đại tràn đầy một cổ bi thương khí thế của từ thượng cổ thời đại cho đến hôm nay vẫn cô động nhưng vẫn không tán không cách nào tiêu mất vệ vô kỵ nhìn mấy cái này đại tự nghĩ đến cự trên thân người xứng xích còn có lôi vực chỗ sâu kia phiến lôi đỉnh chi môn suy nghĩ của hắn dọc theo tuế nguyệt tố chạy mà lên cho đến thượng cổ thời đại vô số nghi vấn sông lên đầu cảm xúc không khỏi kích động cái này lôi thương chi vực rốt cuộc là một cái địa phương nào vệ vô kỵ đứng chắp tay nhìn ngai thượng chữ viết tự lẩm Đông rừng, xa xa truyền tới một trận tiếng bước chân nặng nề, quen thuộc khí tức truyền tới. Vệ vô kỵ nhướng mày, thả người hướng bên cạnh tránh né đi. Còn vật bi, thì F.